Đây là ta tại vào an thời điểm, tồn trữ linh hồn, hiện tại xem ra, ta thực sự là sáng suốt. Bởi vì, những linh hồn này lực lượng, giống như so huyết dịch càng thêm nhưng sợ, càng thêm điên cuồng. Huyết tổ nói ra, hô hô hô, từng đợt âm phong bay qua, khiến người ta cảm thấy dùng mình, hiện tại, tất cả đều hướng phía chỗ này hội tụ, quả thực chính là người ta địa ngục. Thấy cảnh này, cho dù là những cái kia người xem, cho dù là cách màn hình cũng có thể cảm giác được trong đó làm cho người sợ hãi địa phương. Chiêu thứ nhất nhìn thần thánh không thể xâm phạm, mà cái này huyết tộc chiêu số, giờ phút này, càng là tà ác đến cực hạn. Cái này nhất chính nhất phản, giờ phút này vậy mà liên hợp lại, đối phó dương đỉnh, e là cho dù là đem tất cả bí sử đều tính cả mới, chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại đi. Vâng! Anh... Hô! Nắm đấm màu vàng nóng cùng những cái kia hoàn toàn là nguyên do linh hồn tạo thành công kích giờ phút này, tất cả đều tại cùng thời khắc đó Đánh vào Dương Đình trên thân. Dương Đình cảm giác được thân thể trì trệ, chẳng những là thân thể, thậm chí, ngay cả linh hồn giờ phút này cũng có trong nháy mắt hoàng hốt. Cái này công kích quá mức nặng nề. Cái kia vạn thiên la hán nắm đấm trùng điệp đánh vào Dương Đình trên thân thời điểm, Dương Đình cảm giác thân thể của mình sắp bị trực tiếp đánh nổ. Trước mắt những cái kia linh hồn đạt tới Dương Đình trong ý thức thời điểm, Dương Đình thậm chí cảm giác mình cũng muốn biến thành một thành viên trong đó, cũng theo những thứ này, vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Một ngụm máu lần nữa phun ra, thân thể cũng là một cái kịch liệt lào đảo, nhìn rất là chật vật, nếu không phải đối mặt bốn cái thần đồng dạng đại nhân vật công kích, rất khó để cho người ta tin tưởng, như thế một nhân vật lợi hại, sẽ bị người đả thương. Quá lợi hại, chính là, đây quả thực đã vượt qua chúng ta có thể tưởng tượng đến cực hạn. Hán tử kỳ đến, ha ha có người cười trên nỗi đau của người khác hô, cuối cùng vẫn là bụ không được a, vẫn là quá tuổi trẻ, không có định lực. Nếu như chờ cái hơn 10 năm sau đó trở ra, lúc kia, ai còn sẽ là người đối thủ có người thở dài một tiếng nói đến ha. Cái này là lần đầu tiên thụ thương, trong mắt thế nhân, cái này thành một cái báo hiệu, một cái dương đỉnh liền bị đánh bại, bị trấn áp báo hiệu. Mà các quốc gia nguyên thủ, thậm chí là các lớn thế lực long đầu nhân vật, tất cả đều đang ngó trưởng. Nhìn lấy nhân vật này đến cùng có thể chống bao lâu. Bọn họ đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật, bọn hắn cũng không muốn vốn là có chút chen chúc đỉnh lại nhảy bên trên đến một người như vậy, thậm chí, còn muốn đứng tại trên đầu của bọn hắn. Hoa phủ nhà trắng, Tổng thống trong văn phòng. Tổng thống sắc mặt vui mừng, nhìn màn ảnh, nhìn lấy Dương Đình gặp khó. Trong lòng lòng tin tăng nhiều, nguyên lai hắn cũng là huyết nục chi khu, nguyên lai hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Bất quá, sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển tới bên cạnh từ đầu đến cuối đều nắm chắc thắng lợi trong tay là sâm trên người. phút này Trên mặt của hắn vẫn là treo chiêu bài thức cười nhạc, từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Tựa hồ, từ vừa mới bắt đầu, đây hết thể liền đều nằm trong dự đoán của hắn, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. đây là một cái nghiệm chứng mà thôi. Hắn cuối cùng là phải kết thúc. Tổng thống nhìn màn ảnh, đối với La Sâm nói ra, trong giọng nói có một loại không hiểu kính sợ. Đây là một cái thần bí nam tử, hắn đã từng len lén tra qua tư liệu của hắn, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Người này tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng, cứ như vậy xuất hiện tại bên cạnh mình. Sau đó, lấy bản lĩnh lớn bằng trời, ngạnh sinh sinh viện chính mình ngồi lên Tổng thống bảo tọa, hiện tại, lại tại ở ngoài ngàn giảm, điều khiển chỉ huy cái kia bốn đại cao thủ đối phó một cái khác đông phương thần tiên. Điều khiển chỉ huy Đối với chính là điều khiển chỉ huy, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng là, trong lòng của hắn, đã xác nhận, cái này bốn cái ẩn thế không xuất ra cao thủ chính là bị hắn cho phái đi ra. Tổng thống tiên sinh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cam đoan sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì." La Sâm xoay người, nhìn qua, ánh mắt rất là bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa, thậm chí như là mùa xuân nhãn quang mùa dạng, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thế nhưng là, ấm áp như vậy ánh mắt, lại làm cho hắn cảm giác không rét mà run. Thật sự là La Sâm cho hắn rung động quá khổng lồ. "La Sâm tiên sinh, ta biết, ta đối với ngài tuyệt đối tín nhiệm." Tổng thống tranh thủ thời gian biểu trung tâm giống như nói, Thái độ thậm chí đều đã cùng ngày xưa thái độ hoàn toàn không giống, hiện tại, thậm chí có chút cung kính, cung kính bên trong còn có chút kính sợ. Tại trong văn phòng người, đều là nhân tinh, làm sao có thể không cảm giác được như thế trên lệnh rõ ràng, nhưng là, đang thán phục đồng thời, nhưng lại đương nhiên, bởi vì, bọn hắn biết, ở cái này trong văn phòng, ai tại là chân chính lao đại. Chỉ là bọn hắn không rõ, la sâm bản lãnh lớn như vậy, vì cái gì không chính mình trực tiếp tranh cử Tổng thống, ngược lại muốn trợ giúp người khác. Ta chỉ muốn ở chỗ này lặng lặng nhìn. Không muốn vì cái kia cái gọi là Tổng thống, đi nịnh nọt đi chiều theo một đám ngu xuẩn. Nói như vậy, quá mệt mỏi. La Sâm nói ra, cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1063, thúc thủ vô sách. Chỉ muốn tại phía sau màn không chế hết thảy, không muốn đi vì cái kia cái gọi là Tổng thống, đi nịnh nọt một đám ngu xuẩn. Lời này nếu như là tại trước mặt mọi người nói như vậy khẳng định sẽ chọc cho đến vô số người phản bắt cùng thoá mạng, thậm chí, có rất nhiều người sẽ đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, hung hăng phê phản hán, phản bắt hán, càng thêm nghiêm trọng, không chừng sẽ cho hắn định tội. Thế nhưng là, hiện tại, ở chỗ này, ở đây chút chân chính tinh anh túi khôn đoàn trước mặt, hắn như thế ung dung nói ra những lời này, những cái kia các tinh anh, lại không phản bắt được. Bởi vì, đi qua lâu như vậy tiếp xúc, nhiều lần như vậy hợp tác, bọn hắn rất chi chân tưởng rằng, chính mình là ngu xuẩn. Chính mình là đồ đần, Mà hắn tồn tại, tựa hồ chính là siêu thoát chúng sinh. Trong văn phòng đám người trầm mặc, không ai có thể phản bác hắn. Mà lại, chính là bị hắn như thế phê phán, cũng tất cả đều nhận, thật sự là bởi vì, hắn nói hoàn toàn không sai. Đám người lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng trên màn hình, cùng la sâm so ai quy, chính là tự tìm lục nhã. Kim quang sáng lạ, cổ lai la giờ phút này, chính mình hóa thân đại Phật, mỗi một trưởng huy động ra ngoài, đều biến thành kim sắc phù văn, chỗ này triệt để biến thành phật quốc. Mà cùng lúc đó, huyết tổ trong tay Thánh bôi, giờ phút này nghiêng mà xuống, mảng lớn mảng lớn huyết thủy chảy ra. Huyết thủy bên trong linh hồn, giờ phút này càng là kết bạn mà đi, tất cả đều hướng phía Dương đỉnh chỗ này dũng mãnh lao tới, giống như muốn bắt hắn cho bao phủ hoàn toàn. O o o. Phong thanh nhẹ nào, chiến đấu tại tiếp tục, mà theo cái này nắm đấm màu vàng nóng không ngừng oanh kích, huyết thủy bên trong linh hồn cũng đang không ngừng bay ra, Dương đỉnh bị cuốn càng ngày càng gấp, thậm chí tùy thời đều muốn triệt để hủy đi. Ông Cái kia cổ Lai La dường như nhìn đến thời cơ chín muồi. Sau đó, viên kia cổ Phật xá lợi tử lần nữa phát ra hào quang đẹp mắt. Hắn chắp tay trước ngực, xá lợi tử vậy mà rơi vào bàn tay của hắn phía trên. Tiếp theo, cái kia sát nhập bàn tay, hoàn toàn biến thành kim sắc, như là kim đúc đồng dạng. Nên kết thúc. Cổ Lai La khinh ngữ, tựa hồ thanh âm là từ xa xôi tinh hà bên kia truyền lại mà đến. Mà đối diện với hắn, tựa hồ là hai người ăn ý một dạng. Cái kia huyết tộc trong tay thánh môi. Giờ phút này không ngừng lượn lờ ma khí, từng đạo từng đạo ma khí nhìn tựa hồ là từng cái yêu quái tại luận vũ. Kết thúc đi. Huyết tổ tương tự khinh ngữ. Bất quá, thanh âm bên trong trừ hương phấn cùng vui sướng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối với dương đình huyết nhục ngấp ngẽ. Đây là một cái tiên thể. Vô luận là huyết nhục còn là linh hồn, với hắn mà nói, đều là đại bổ chi vật. Thậm chí, có thể mượn cơ hội này, đạt tới cao hơn thành kiểu. Huyết hồn. Huyết tổ trên mặt hiện lên đi sau đó trong miệng bắt đầu không ngừng ngầm tụng chú ngữ theo từng cái tối nghĩa khó hiểu âm tiết từ trong miệng của hắn phát ra tới cái kia huyết hải bắt đầu đi theo sôi trào tiếp theo bắt đầu có mảng lớn mảng lớn bọt khí từ trong đó xuất hiện mà càng thêm làm cho người ngạc nhiên là cái kia vốn là mặt phẳng huyết hải giờ phút này vậy mà tất cả đều hướng phía trung tâm hội tụ thậm chí là rõ ràng từ thấp đến cao hội tụ nước chảy chỗ chúng đây là thường thức càng là không thể bàn cái chân lý thế nhưng là Giờ phút này, những cái kia huyết thủy bắt đầu đảo lưu. Cái kia là một người. Có người xuyên thấu qua màn hình, nhìn tới đó phát sinh tình huống sau đó, nhịn không được kinh ngạc. Huyết thủy hội tụ thành người. Không sai, cái kia chính là một cái huyết nhân, một cái hoàn toàn do huyết thủy hội tụ mà thành huyết nhân. Huyết nhân thông thiên một dạng cao lớn, tựa hồ, đưa tay liền có thể đem Thái Dương đem xuống. Giờ phút này, cái kia huyết nhân thông thiên một dạng đại thủ, hướng phía Dương đỉnh chỗ này nằm tới. Chuyển của trái tim đen đủ ám tôi lốt nẹt. Mà cùng lúc đó, cổ lai tay háo bên trong tụng kinh, đồng dạng hướng phía dương Đình xuất thủ. Đương đại, hai cái người mạnh mẽ nhất, giờ phút này muốn đồng thời đối với dương Đình xuất thủ. Dương Đình sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy cái kia kim sắc đại thủ ấn, còn có quái vật kia một dạng, toàn thân tản ra mùi máu tanh huyết nhân, sắc mặt tông trầm. Trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng, từ trong đó truyền đến mong mỏi mãnh liệt ý nguyện. Trong tay trái thông linh bảo ngọc, giờ phút này càng là phát sáng. Mặc dù không bằng thiên lang kiếm thông linh, nhưng là, bản năng phản ứng vẫn là để hắn quang mang đại tác, là nên kết thúc. Dương Đình tương tự khinh ngữ, đối mặt hai đại cường giả một kích mạnh nhất, chẳng những không có lùi bước, ngược lại nên kích mà lên, trong tay thông linh bảo ngọc phát sáng, trường kiếm phát ra long âm. Hiu, kiếm quang hoành không, ngang qua trường hồng. Thật lớn thanh thế, phảng phất muốn đem bầu trời đều cho triệt để vỡ vụn. Thế nhưng là, như thế thật lớn chiêu thức, rơi vào cái kia huyết nhân phía trên vậy mà không có một chút hiệu quả, như là rút đao đoạn thủy một dạng, mà cái kia hùng vĩ huyết nhân, giờ phút này đã giơ bàn tay lên, to lớn bàn tay, giống như một mặt to lớn cửa sắt, hướng phía dương đỉnh bên này đập tới đến. ầm, cái kia nhìn như huyết thủy ngưng tụ bàn tay tại đụng phải dương đỉnh thời điểm, phảng phất biến thành cố thân cận một dạng, căn bản là không có cách thông thấu, mà tích chứa trong đó mùi máu tanh, càng làm cho dương đỉnh kém chút trực tiếp mất đi. mà cái kia bàn tay màu đỏ ngòm đi qua sau đó. Dương Đình trực tiếp bị phiến bay ra 4 sa 50 trượng, thân thể của hắn còn không có đứng vững, lại là một cái bàn tay ánh màu vàng nóng bay đến mà tới. Na Diệp trưởng phát ra kim quang, phản phất toàn bộ là kim quang tạo thành. Dương Đình lần nữa vung vẩy trường kiếm, cái này trường kiếm trực tiếp xuyên thấu qua kim quang Phật trưởng, đối với nó không tạo được bất kỳ công kích cùng tổn thương. Thế nhưng là, đợi đến cái kia kim sắc Phật trưởng rơi vào Dương Đình trên thân thời điểm, cũng là thế đại lực chậm, Dương Đình trực tiếp lại bị đánh bay ra ngoài. Bay đến cái kia cao lớn huyết nhân trước mặt. Phúc. Hai lần to lớn trúng kích, trực tiếp đem dương đỉnh cho lần nữa đánh thổ huyết. Ha ha ha ha. Lại tiếp tục như thế, nếu không thì 3 năm lần, là có thể đem giá hỏa này cho đánh chết. Thật đúng là chật vật A. Lại bị xem như bóng ra một dạng, bị bọn hắn cho đánh tới đánh lui. Đây chính là hắn nên được hạ trạng, nếu là cứ như vậy bị một quyền cho đánh chết, thật đúng là tiện nghi hắn. liền nên nhượng hắn chịu khổ chịu tội. Có người nhìn thấy Dương Đình cứ như vậy bị hai người đánh tới đánh lui, trong lòng cao hứng không thôi, nhao nhao ở đó cười trên nỗi đau của người khác. Mà những cái kia ủng hộ Dương Đình người, thì là lo lắng không thôi. Chính như những người phản đối kia nói, nếu là tiếp tục như thế, dùng không ba năm lần, chỉ sợ cũng trực tiếp bị đánh chết. Thật sự là những vật kia lực đạo quá mức kinh khủng, mỗi một lần công kích, phản phất đều là ngập trời lực lượng một dạng. Dương Đình trong tay nắm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ khí. Thoạt nhìn là giả lập công kích, thế nhưng là đến trước mặt thời điểm, lại biến thành thực thể. Tiếp tục như vậy, trừ phi phá vỡ hai cái thi pháp ngợi, nếu không, căn bản là không có cách đối với mấy cái này hư tượng tạo thành uy hiếp. Nhưng là, hai tên này thật lớn như thế, căn bản là không có cách cẩn thận, càng miễn bản đi tiêu diệt bọn hắn. Ông ngong ngong, ngay tại Dương Đình cảm thấy vạn phần khó giải quyết, tay chân luống cuống thời điểm, nhưng từ trong tay truyền đến một trận kịch liệt rung động. La thiên lang kiếm. giờ phút này. Thiên lang kiếm thả ra tiếng long âm, không ngừng huyết giải. Tức chết ta! Tức chết ta! Ta tại sao có thể có ngươi rác rửa như vậy chủ nhân? Thiên lang kiếm giống to, đối với Dương Đình lớn tiếng kháng nghị. Nghe nói như thế, Dương Đình nhịn không được giận dữ. Bị hệ thống khinh bỉ cũng coi như, hiện tại, thanh phá kiếm này cũng tới khinh bỉ chính mình. Thế nhưng là, đang chờ hắn muốn phát uy thời điểm, nhưng từ trường kiếm bên trong truyền đến một cỗ trào lưu tin tức. Chờ lý giải tin tức này ý tứ. Dương Đình trong lòng nhịn không được đại hỉ. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Chương 1064, kiếm trận. Dương Đình lập bại, có người kinh hỉ, có người lo lắng, bất quá, mặc kệ là loại người nào, đều tin tưởng Dương Đình sẽ không ngồi chờ chết, cho dù là vùng vây dây chết, cũng sẽ làm ra phản ứng của mình. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, chính mình sai. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà ngẩn người, không núp ních, như cùng một cái điều khác một dạng. Có phải hay không là dọa sợ? có người nhìn lấy hắn, nhìn không được nói ra, mà những cái kia quan tâm hắn người, giờ phút này càng la ngẩn người, không biết Dương Đình lúc này tại sao là thế này. Tổ trưởng nhất định sẽ không có chuyện gì, được mấy người cũng nhìn chăm chăm màn hình, e sợ cho bỏ lỡ một điểm. Bọn hắn biết Dương Đình bản sự, cũng biết Dương Đình chưa từng có trật vật như thế qua, hiện tại tình cảnh này, để bọn hắn có chút bận tâm, nhưng là vẫn tin tưởng Dương Đình có thể vượt qua năng quan. giữa sân Dương Đình không nhúc nhích, thậm chí. Ngay cả con mắt đều đã nhắm lại. Hắn là đang chờ chết sao có người nhịn không được hỏi. Thế nhưng là, sau đó, liền thấy Tại Dương đỉnh lần nữa mở hai mắt ra. Hai mắt sắc bén, ánh mắt như là một thanh lợi kiếm, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người một dạng. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn, giờ phút này bắt đầu bay múa, từng đạo từng đạo kiếm quang từ trong đó bay ra. Giống, vẫn là trường kiếm huyết giải, như là sói chu một dạng. Đây là cái gì có người nhìn thấy tình huống này. Từng cái tất cả đều sướng sốt. Tại dương đình huy động trường kiếm thời điểm, rõ ràng nhìn thấy từng đạo từng đạo thiên lang từ trong đó bay tán loạn mà ra, chỗ này thật giống như một cái thông hướng thiên lang thế giới lối vào, tất cả thiên lang, tất cả đều là từ đâu xông tới một dạng. Thiên lang. Những này thiên lang, mỗi một đầu đều có cao hơn một trượng, đứng ở nơi đó như cùng một đầu đầu quái thú, trong mắt phát ra lục quang, sau đó, liền hướng phía cái kia ngàn vạn la hán còn có trong biển máu kia huyết nhân chạy như bay. giống Thiên lang gầm rú. Từng đợt động đất thiên động thanh âm truyền đến, phảng phất đi vào một cái sói nguyên một dạng, khắp nơi đều là thiên lang, toàn bộ bị những này thiên lang cho chật đích. Mà lại, ở đây thiên lang gào thét xuống, cái kia vốn là thần thánh Phật Quốc, hiện tại, cũng nhận trùng kích, bên trong thiện sướng toàn bộ đều biến mất, khắp nơi đều là sói chu. Mà cái kia đại Phật cùng La Hán, giờ phút này cũng tất cả đều chịu đến thiên lang công kích, mỗi một đầu cự lang, giờ phút này tất cả đều mở cái miệng rộng hướng phía những bóng mở kia cắn qua đi. Đều là hung ác như thế, cơ hồ là một trong ngáy mắt, nơi này thậm chí cảm giác ngay cả trời cũng theo rung động, những cái kia đại phận, giờ phút này, chịu đến trùng kích, từng cái cái bóng bắt đầu trở nên ảm đạm, có chút thậm chí trực tiếp biến mất. Mà tại một mặt khác, cái kia huyết tổ huyết nhân, giờ phút này, đồng dạng, chịu đến thiên lang trùng kích, một đầu thiên lang có lẽ đối với nó không tạo được sinh mệnh nguy hại, thế nhưng là, nhiều như vậy thiên lang, lập tức trùng kích chỉ làm thành không cách nào bù đắp lỗ hổng, thậm chí, tại thiên lang xuyên qua thời điểm, lúc đầu thoạt nhìn là màu xám thiên lang, giờ phút này đi qua những thứ này huyết nhân về sau, tất cả đều biến thành màu đỏ. Ầm ầm. Như là vạn mã buôn đằng một dạng, vẫn tại có vô số thiên lang từ trong đó xông tới, hướng phía cái kia cổ lai la còn có huyết tộc chạy như bay. Siêu. Cơ hồ là sự tình trong nháy mắt, những cái kia thiên lang liền đến đến cổ lai la trước mặt. Giờ phút này, nhìn lấy những thứ này gần ngay trước mắt Thiên Lang, thần sắc của hắn bên trong tràn ngập ánh hận, vung đầu nằm đấm như là một tôn đại phật, hướng thẳng đến dương đỉnh công kích mà đi. giống những thứ này toàn bộ cũng nghe được mệnh lệnh một dạng, lần nữa khởi sướng trúng kích. Vừa nãy liền đã sắp đem hai người này toàn bộ cho tách ra, sau lần này khẳng định sẽ bị sông thất linh bắt lạc, như kỵ binh sông qua bộ binh chiến trận mở dạng. với Thiên Lang lao nhanh lại tiếp tục ta, vạn sói lao nhanh chẳng diện, quả thực hùng vi đến cực hạn. Cái kia vốn là năm chắc thắng lợi trong tay Cổ Lai La cùng cái kia trong tay cầm Thánh Bôi huyết Tổ, giờ phút này, càng là sắc mặt đại biến. Cổ Lai La phất ống tay háo một cái, cái kia Vạn Thiên La Hán, vô số photon, tất cả đều lần nữa tụ tập, ý đồ ngăn cản những cái kia dã man mạnh mẽ đâm tới Thiên Lang đại quân. Thế nhưng là, những thứ này thần Phật La Hán, tại những này Thiên Lang trước mặt, lộ ra yếu đuối như thế không chịu nổi, thật như là trẻ con mở dạng, chịu không được trùng kích, thậm chí, còn không có tới gần liền đã hoàn toàn bị tách ra, mà tại cách đó không xa huyết tổ cũng giống như thế, thánh bôi là út lại là mảng lớn huyết hải từ trong đó nghiêng mà xuống, trong nháy mắt bao phủ kín nơi này, mà cái kia vốn là đã vô cùng suy yếu, thậm chí hoàn toàn bị tách ra huyết nhân, ở đây chút huyết thủy thẩm thấu vào, lần nữa trở nên tràn ngập sát khí cùng uy lực, chỉ lên trời hống một tiếng, như cùng một đầu tuyên cổ tồn tại thôn thiên cự thú, phảng phất muốn đem nơi này hết thảy tất cả toàn bộ thôn phệ. đáng tiếc, ầm ầm. Động đất thiên động tiếng vang truyền đến, nơi này, lần nữa bị những cái kia thiên lang toàn bộ chiếm cứ, mà cái kia huyết nhân, tại những này thiên lang cắn xé thôn phẹ xuống, lần nữa biến thành một bãi huyết thủy, cái gì đều không thừa xuống. Thấy cảnh này, vô luận là cổ lai la vẫn là huyết tổ, giờ phút này, trên mặt chấn kinh biến thành sợ hãi. Sau cùng thủ đoạn đã toàn bộ dùng tới, lại còn là ngăn không được những này thiên lang. Sau đó, những thứ này dã man quái vật, liền sẽ trong nháy mắt xông phá phòng ngự của bọn hắn cấp tốc rút lui, suy nghĩ phải nhanh chóng thoát ly vòng chiến. Xoạn! Một đạo thiên diêu điệu động thanh âm truyền đến, sau đó, cái kia tản ra kim quang Phật Quốc, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, mà cái kia trong đó thần Phật la Hán, giờ phút này tất cả đều biến thành một chùm sáng một dạng, lần nữa trở lại cổ lai la trên người xá lợi tử bên trong. Mà tại cách đó không xa, đồng dạng là thần kỳ cảnh tượng, những cái kia đã bị đổ ra huyết thủy, giờ phút này phảng phất thu đến triệu hoán đồng dạng tất cả đều hướng phía cái kia thánh bôi bên trong tối lui Thế nhân thường nói nước đổ khó hốt, ở chỗ này thực hiện A. A. Đến lúc này, còn muốn lấy toàn thân trở ra nằm mơ. Dương Đình cười lạnh, mang trên mặt lệnh ý, ánh mắt bên trong bắn ra hàn quang. Sau đó, thân kiếm lắc một cái, cái kia thiên lang trưởng kiếm bên trong, lần nữa bay ra vô số thiên lang hư ảnh, lần nữa hướng phía hai bên bay đi. Phô thiên cái địa, giờ khắc này, thật là phô thiên cái địa, khắp nơi đều là thiên lang khắp nơi đều là tung tích của bọn hắn cùng thân ảnh. Chính là những cái kia nhìn lấy trực tiếp màn hình người, giờ khắc này cũng cảm giác có chút dùng mình, bọn hắn nghe nói qua đàn sói chiến thuật, giờ khắc này chân chính nhìn thấy mới có thể hiểu cái gì gọi là đàn sói chiến thuật. Nhiều như vậy sói, chính là mỗi một đầu cắn xé thoáng cái, cũng có thể đem bọn hắn cho triệt để xé vỡ nát. Nhưng là, tình huống phát triển, lần nữa vượt quá dự liệu của bọn hắn, những cái kia đến gần Thiên Lang, tại ngoài bọn họ còn có mấy trượng xa thời điểm, Lúc đầu cao lớn uy mảnh thiên lang, giờ khắc này, vậy mà biến thành dài hơn một trượng trường kiếm. Mỗi một chiếc đều là hàn quang lẫm liệt, thậm chí, tại nhãn quang phía dưới, còn có thể phản xạ quan mang. Kiếm trận. Đây là kiếm trận. Cái kia cổ lai la nhìn lấy cái này đột nhiên biến thân trường kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, ánh mắt không nháy một cái trường mắt trường kiếm kia, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Sau đó, trường kiếm phi đến, cổ lai la thân thể bị triệt để vây quanh. Phốc ph Từng đạo từng đạo trưởng kiếm phi qua, cái kia nhìn như là kiếm quang, thế nhưng là, trước mắt những thứ này trưởng kiếm thật đụng phải thân thể của hắn thời điểm, lại phát ra âm thanh. Đáng sợ hơn chính là, trưởng kiếm kia đã đâm sau đó, vậy mà thật trở nên ra chóc thịt bong, tất cả đều là huyết đủ. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1065, còn đi làm gì? A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cổ lai la trong miệng truyền ra, sau đó... Đám người liền thấy hắn bị trường kiếm triệt để vây quanh, sau cùng, vậy mà mảng lớn mảng lớn vết máu chảy ra. Vạn kiếm xuyên tâm. Giờ khắc này, nàng gặp vạn kiếm xuyên tâm cực hình một dạng. Rất nhanh, chỗ này liền trở nên bình tĩnh, thậm chí, đều không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang. Mà đối diện với hắn, đồng dạng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thậm chí, đám người còn có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn ở đó xuất hiện, như cùng một đầu to lớn quái điểu. Phốc phốc, phốc. Thanh âm truyền đến, là huyết nhục bị Trường Kiếm xuyên thấu thanh âm. Bất quá, sau đó loại thanh âm này cũng bị che giấu. Cùng cổ Lai là chỗ này đồng dạng tất cả mọi người vẫn là không nhìn thấy người ở đó bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy có từng mảnh nhỏ huyết hồng rơi xuống. Những cái kia nhìn lấy cái này trực tiếp người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngốc một dạng. Nhất là những cái kia không coi trọng Dương Đình, thậm chí còn khẳng định Dương Đình hẳn phải chết không nghi ngờ người. Giờ khắc này tức thì bị người bóp lấy cổ một dạng. Thậm chí, liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Bọn hắn rất khó tin tưởng cái này vừa nãy phát sinh một màn, cũng không thể tin được. Cái này là một người làm. Bọn hắn trước đó thế nhưng là nhìn thấy cổ lai la cùng huyết tổ cơ hồn là ngược đánh dương đỉnh. Thậm chí, đã đem hắn trước mắt cầu đánh. Thế nhưng là, lúc này mới bao lâu, đảo mắt liền bị người triệt để cho lật bản. Thậm chí, chính bọn hắn cũng bị người cho diệt đi. Vậy làm sao có thể để bọn hắn tiếp nhận, làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng? Về sau? Về sau ai còn có thể trị cho hắn có người tự lầm bầm? Vô địch. Thật vô địch. Giờ khắc này, dù cho những cái kia không coi trọng dương đỉnh người, hiện tại, cũng không thể không thừa nhận sự thật này, không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, bốn đại tiên nhân, tất cả đều vẫn lạc. Bọn hắn ra sân kinh diễm, thế nhưng là, kết thúc xác thực như thế thê thảm, cổ lai la cùng huyết tổ còn tốt một chút, mặt khác hai cái trực tiếp ngay cả cái bọt nước đều không có, liền trực tiếp bị dây. Cái này. Cao hứng nhất tự nhiên là người Hoa, trừ số ít người bên ngoài, tuyệt đại đa số người Hoa đều đứng tại dương đỉnh bên này, đang mong đợi dương đỉnh đại sát tứ phương. Hiện tại, rốt cục đã được như nguyện, để bọn hắn cảm giác mười phần hạ giận, thậm chí, còn có một loại mở mày mở mặt cảm giác, được mấy người, càng là triệt để đem tâm buông xuống. Ta liền biết tổ trưởng là lợi hại nhất. Vô địch thiên hạ, được hưng phấn nói. Ta nhìn sau ngày hôm nay, còn có căn cái quốc gia dám lại cùng chúng ta khiêu chiến chung dĩnh tương tự nói ra. Thế nhưng là, đang khi bọn họ cao hứng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, cái kia vốn là đã bị đánh không còn xót cả xương ở dưới cổ Lai La, xuất hiện lần nữa, mà lại là tại một cái khác phương vị. Cùng hắn khác biệt chính là, cái kia bị vạn tiễn xuyên tâm huyết tổ, tại tất cả kiếm quang toàn bộ biến mất thời điểm, thân thể của hắn, lần nữa khôi phục, thậm chí, tại cái kia trên thân thể, còn có tầng một nhàn nhạt hắc khí, nhìn càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm khó đối phó. Đây là có chuyện gì có người nhịn không được hỏi. Cái này huyết tộc vậy mà lần nữa phục hồi như cũ. Thậm chí, so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Cái này, hắn là bất tử chi thân sao có người thấy cảnh này, có chút khó mà tin được, thậm chí, không dám tin vào hai mắt của mình. Mà những cái kia lúc đầu đối với Dương Đình không coi trọng người, nhìn thấy huyết tộc cùng cổ lai la lần nữa hồi âm, từng cái lần nữa từ thung lũng kịp phản ứng, thậm chí, không nhịn được nhảy dựng lên vỗ tay gọi tốt. Các ngươi thật đúng là mạng lớn A. Dương Đình nhìn thấy chính mình một chiêu vậy mà không có hai người này cho triệt để cạo chết, hiện tại lần nữa khôi phục lại, ánh mắt có chút thánh lãnh. Ngươi lấy xá lợi tử đến bảo mệnh, xem như kiếm về một đầu. Bất quá nhìn ta rất buồn bực, ngươi có mấy khỏa dạng này xá lợi tử lại có thể đỡ nổi ta mấy lần công kích Dương Đình lạnh giọng hỏi. Sau đó lần nữa chuyển hướng một bên khác huyết tổ ngươi cũng không tệ, không hổ là lao bất tử đủ vượng. Vậy mà lợi dụng thánh bôi bên trong huyết hải, lại non nớt củng cố trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tạo nên một bộ thân thể. Bất quá ta cũng tò mò, ngươi có bao nhiêu thánh bôi, lại có bao nhiêu dạng này huyết hải. Nói thật cho ngươi biết, xá lợi tử, ta chỉ có cái này, chỉ có một khỏa, thế nhưng là, dạng này công kích ngươi lại có thể phát ra bao nhiêu đây. Ta không có pháp bảo, tự nhiên không có thể làm sao ngươi, thế nhưng là, ngươi không thể phát ra như thế chiêu số, đồng dạng cầm chúng ta không có cách nào. Không bằng, chúng ta bắt tay giảng hòa, về sau, ai đi đường đấy. Như thế nào cổ lai la đối với Dương Đình nói ra. Bắt tay giảng hòa, quá tiện nghi hắn. Ngươi chỉ cần đem của cải của ngươi toàn bộ giao ra, chúng ta liền có thể cân nhắc vương tha ngươi. Cái kia huyết tổ đối với Dương Đình nói ra. Thật sao Dương Đình lần nữa cười lạnh một tiếng nói ra. Ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là, trừ ngươi đỉnh phong chiêu số, lại có thể cầm chúng ta thế nào huyết tổ nói lần nữa, thậm chí, thanh âm bên trong đều tràn ngập âm thầm khiêu khích. Ngươi hãy nhìn cho kỳ đây Dương Đình khẽ miệng mang theo một tia cười lạnh, sau đó, trường kiếm trong tay lần nữa huy động. Cái kia vốn là nhìn như phổ thông trường kiếm, tại Dương Đình huy động xuống, phản phất huy động toàn bộ thế giới một dạng. Tiếp theo, liền thấy lúc đầu bình tĩnh trường kiếm, giờ phút này, đột nhiên quang mang đại thịnh. Tiếp theo, liền thấy số lớn số lớn thiên lang lần nữa cùng bên trong bay tán loạn mà ra, từng đầu đều là mấy trượng cao, mỗi một đầu đều là hung ác như thế, không có đầu đều là hung hãn như vậy. Ngươi! Ngươi vậy mà! Ngươi thế nào huyết tổ nhìn thấy tình huống này, nói cũng đã gần muốn nói không nên lời, bất quá, sau đó, vẫn là cấp tốc kịp phản ứng. Tiếp theo, thân thể biến hóa làm một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Mà tại đối diện cổ Lai La, lúc này cũng không tốt gì, cả người sắc mặt đều nhanh muốn vặn mẹo. Thân thể nhanh chóng nhanh lùi lại. Thế nhưng là, cái kia thiên lang kiếm trận giờ phút này lại như ảnh tùy hình, thật chặt đi theo ở phía sau đi theo. Siêu siêu siêu. Mười cái hô hấp sau đó. Có trường kiếm đinh trụ hai người. Mặc dù lần này không phải vạn kiếm xuyên tâm, nhưng là, mấy thập bả kiếm ánh sáng đồng thời đánh chúng, vẫn là để bọn hắn bị thương nặng. Cơ hồ tại bị đánh trúng trong ngay mắt, trên người lần nữa máu tươi chảy ròng, sau đó, thân thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, trung điệp rơi vào trong biển. Cứ như vậy. Chết! Những cái kia người quan sát nhìn lấy một màn này, có chút trầm thẫn thở. Dùng nhiều như vậy thủ đoạn, đi lên nhiều người như vậy. Đến cuối cùng vẫn là muốn nuốt hận sao những người Tây Phương kia rất không cam tâm. Đang khi bọn họ thất vọng, thậm chí, muốn triệt để tắt video thời điểm, nhưng lại nhìn thấy ở chân trời xuất hiện một đạo điểm trắng. Cái kia lại là cái gì a? Ai, lại đi một cái chịu chết? Đừng đi, sẽ chỉ làm hắn càng ngông cuồng hơn. Những cái kia phản đối Dương Đình người, không muốn lại nhìn thấy Dương Đình đại sát tứ phương. Chẳng được bao lâu, bọn hắn nhìn thấy cái kia điểm trắng, là một khung máy bay. Ngay cả thần tiên đô vô dụng. Lúc này, đi máy bay có làm được cái gì chẳng lẽ quan chỉ huy là kẻ ngu sao những người kia có chút tức giận nói. Thế nhưng là, ý nghĩ này vừa nảy sinh ra, liền thấy cái kia trong màn hình, đột nhiên bị một đạo chướng mắt bạch quang bao phủ. Tiếp theo, chính là động đất thiên động tiếng vang. Ước chừng qua sau một phút, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Ở chỗ nào phiến hải vượt trên không, dâng lên một mảnh to lớn mây hình ấm. Đầu đạn hạt nhân. Là đầu đạn hạt nhân. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1066, vũ khí hạt nhân. Bình một tiếng sét, tính cả nước biển đều bốc hơi, một mảng lớn mây hình nấm đằng không mà lên, như cùng một cái ma quỷ xuất thế. Đầu đạn hạt nhân. Từ khi sinh ra đến nay, chính là một cái cấm kỵ, thậm chí, tại vô số cái khẩn yếu con đầu, tất cả đều tại khắc chế lẫn nhau không có đưa lên, bởi vì bọn hắn biết. Là cái này một đầu quái thú. Một đầu giết người không chớp mắt quái thú, mỗi một lần hắn ra áp, đều đưa mang đi vô số người sinh mệnh. Mà cái này khắc sâu rào hấn, tại uy nhân trên thân, đặc biệt rõ ràng. Ở chỗ nào đưa lên tiểu nam hải hai cái địa phương, hiện tại đã qua trăm năm, thế nhưng là, chỗ này uy nguyên không có một ngọn cỏ, trước kia đã từng sinh hoạt tại người ở đó, không, phải nói là tổ tông sinh hoạt tại người ở đó, đến thế hệ này, vẫn còn đang gặp lấy không phải người tra tấn. Loại này tra tấn, không ngừng phát sinh ở nhân loại trên thân, thậm chí, ngay cả chỗ này động vật cùng thực vật, cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Địa ngục Sống sờ sơ tạo chỉ có một người ở giữa địa ngục Thậm chí, ở đó đã từng sống sót đồ vật Cũng thay đổi thành ác ma Đây là một cái khắc sâu giao hấn Mỗi một cái quốc gia đều tại nhớ kỹ Xem như huy quốc, bọn hắn đối với điểm này nhớ kỹ càng thêm rõ ràng Nếu có thể, chỉ sợ Bọn hắn mãi mãi cũng không hy vọng lần nữa nhìn thấy thứ này bạo tạc Thế nhưng là, Thượng Thiên tựa Hồ Thích cùng bọn hắn nói đùa Hoặc là nói, đây là bọn hắn nên được báo ứng Một tiếng vang thật lớn Cái kia mảng lớn giống như ma quỷ mây hình nấm lên không, lại là đầu đạn hạt nhân bạo tạc, mà lại đáng sợ nhất là lần này là tại Đại Hải Chi Thượng, thật là muốn diệt vong chúng ta sao có chút uy quốc lão nhân, hiển nhiên nhớ kỹ trước kia thê thảm đau đớn giao hấn, hiện tại lần nữa nghe được cái này bạo tạc, lần nữa nhìn thấy ma quỷ này, nhịn không được quỳ xuống đất hỏi Thương Thiên, tự gây nghiệt không thể sống, đây là người Hoa cho lợi bình, toàn bộ thế giới yên tĩnh, cái kia to lớn mây hình nấm. Xoay quanh giữa không trung, thật lâu không tiêu tan Mà cái kia phiến hải vực Giờ phút này, thành cấm khu Cái này là nhân loại lần thứ 2 Sử dụng đầu đạn hạt nhân Cũng là lần thứ 2, thả ra như thế ma quỷ Lần đầu tiên sử dụng Kết thúc một trận chiến tranh, thế nhưng là lần này Đây là muốn bước lên thế chiến sao Là chúng ta anh hùng Bọn hắn dựa vào cái gì Vận dụng vũ khí hạt nhân Dám như thế đối với chúng ta anh hùng Cùng bọn hắn liệu Có chút cấp tiến người Hoa Nhìn thấy tình huống này, tại ngốc nửa ngày sau, nhịn không được cơ múa nằm đấm, hét to lên, thậm chí, không nhịn được muốn đối với người nước Mỹ liều mạng, mà tại quân bộ. Tình huống này, càng rõ ràng hơn. Phùng Lao ra tử ngồi tại dưới đáy, nhìn trên màn ảnh, qua rất lâu mới quan sát hình ảnh liền thật lâu không nói. Đây là khiêu khích. Đây là bức bách. Đây là đối với chúng ta trắng trợn hãm hại. Chúng ta nhất định phải giúp cho phản kích. Có tướng quân đối với người ở phía trên nói ra. Hắn mặc dù không có cùng Dương Đình tại cùng một cái bộ môn, nhưng là, từ vừa mới bắt đầu, là được Dương Đình biểu hiện ra mãnh liệt tán thưởng, nhất là tại Dương Đình biểu hiện ra cực lớn ái quốc nhiệt tình sau đó, càng là, coi hắn là thành hóa hạ trọng khí đối đãi, Có hắn, có thể bảo vệ hoa hạ trăm năm không ngại. Đối với cái này lợi bình, hắn từ trong nội tâm tán thành, như là trước kia, không thừa nhận đơn cá nhân thực lực, thế nhưng là, Dương Đình biểu hiện, triệt để đổi mới hắn nhận biết. Nhưng là... Chính là một cái thiên tài như vậy nhân vật, chính là như thế một nhân vật lợi hại, chính là như thế một cái quốc chi trọng khí, thế nhưng là, hiện tại, tại tha hương nơi đất khách quê người, chẳng những muốn đối mặt ngoại quốc bao vây chặt đánh, hiện tại, nước Mỹ vậy mà ở cái địa phương này đưa lên vũ khí hạt nhân. Hán, nói đến rất nhiều người trong tấm khảm, xem như quân nhân, lấy thủ hộ an toàn quốc gia là thiên chức, thế nhưng là, bọn hắn biết, cùng phía Tây phát đạt quốc gia so sánh. Hoa Hạ vũ khí trang bị trình độ khoa học kỹ thuật xa xa lạc hậu, thậm chí có một đoạn thời gian rất dài đều là tại yên lặng chịu đựng bọn hắn khiêu khích cùng đục nhã. Thế nhưng là Dương Đình xuất hiện, triệt để cải biến tình huống này, bước bách uy nhân quỳ xuống, càng là đem uy quốc thần xã cho nhổ tận gốc, uy quốc thủ tướng cũng tại chỗ bỏ mình. Đây là một cái dạng gì hành động vĩ đại? Có hắn có thể bảo vệ Hoa Hạ trăm năm không ngại, đây tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Thế nhưng là hiện tại. Chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tầm không chết. Chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tầm không chết a. Có cái tóc hoàn toàn hoa dâm, rất là già mua tướng quân, giờ phút này gương mặt đau đớn, ở đó vô bản bi thống. Hắn là từ cái kia một nghèo hai trắng niên đại tới, tự nhiên biết hoa hạ không dễ, cũng biết, hiện tại hoa hạ vị trí vị trí. Nhân cả một đời, vốn cho rằng có thể tại khoa học kỹ thuật bên trên, chạy tới, thế nhưng là, nghĩ không ra, trước hết nhất đổi tới, vẫn là lao tổ tông truyền miệng thần tiên. Dương Đình xuất hiện, thậm chí, cho hắn một loại hoa hạ phục hương ảo giác. Ngược đánh uy quốc, trường hợp như vậy, thật chỉ có trong ngộng mới có thể xuất hiện. Trước đây không lâu, liền xuất hiện tại trong hiện thực. Thế nhưng là, dạng này một cái anh hùng, hiện tại, lại bị nước Mỹ một cái vũ khí hạt nhân cho. Nhất định phải cho bọn hắn điểm nhắn sắc. Lão nhân nói xong lời cuối cùng, rốt cục trùng điệp truy trên bàn, phát biểu ý kiến của mình. Lần này không thể lại nhượng bộ, cũng không thể lại nhường nhịn, cho dù là lưỡng bại câu thương. Cũng phải cấp bọn hắn giao hấn, khiến mọi người biết, ta hoa hạ, không thể lừa gạt. Lao tướng quân lên tiếng nói, dâng lên mây hình ấm, qua thật lâu, y nguyên xoay quanh ở đó, dù cho đi qua lâu như vậy, y nguyên lộ ra như thế rõ ràng. Nếu như trước đó nước Mỹ gặp tập kích khủng bố tại sách lịch sử bên trên có thể chiếm cứ một câu độ dài, vậy hôm nay phát sinh hết thảy, chắc chắn là một cái kinh thiên động địa đại trương tiết. Một người triệt để ép huy quốc không ngóc đầu lên được, thậm chí, tại chỗ giết chết huy quốc thủ tướng tiếp theo chính là một người gần như trong nháy mắt liền triệt để chọn đương đại đệ nhất hàng đội, sau đó, lại là các lộ thần tiên xuất hiện, cái kia đã từng nhân vật trong truyền thuyết, lại còn đều sống trên cõi đời này, mà lại, liền tại bọn hắn trước mặt, trình diễn vừa ra đặc sắc tuyệt luân đại hí. Hiện tại, lại dẫn động đến nay trăm năm lần thứ nhất vũ khí hạt nhân chiến tranh. Mà cái này chiến tranh đối tượng, vậy mà là một người. Một người độc đấu đương đại nước lớn, lại còn bức bách cái này đương đại nước lớn, thủ đoạn ra hết sau đó, bất đắc dĩ dùng ra vũ khí hạt nhân. Những cái kia dân mạng cảm giác đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng, thật sự là hôm nay trùng kích quá nhiều. Nhìn lấy, cái kia mảng lớn mây hình ấm, bọn hắn biết, nếu như tại sách lịch sử lên, giờ khắc này, hẳn là phần cuối. Cái kia một người độc đấu một cái siêu cường quốc siêu cấp nhân vật, rốt cục vẫn là bị kết thúc. Nhưng là, rất nhanh, trên mạng liền xuất hiện đại lượng khiển trách cùng kháng nghị. Đây là chúng ta biển khơi, nhà của chúng ta, thế nhưng là... Nước Mỹ vậy mà tại cái này cái trong hoa viên đưa lên cực đồng. Đây là miêu sát. Đây là diệt tuyệt nhân loại việc ác. Có người lớn tiếng kháng nghị. Đơn phương sử dụng vũ khí hạt nhân, mà lại, vẫn là tại lưu động hải vực. Đây là muốn toàn thế giới đều trả nợ cho hắn sao. Đây là 6. Tội không thể tha. Thế giới xôn xao. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1067, xin giúp đỡ. Chiến tranh khai hỏa, thế giới xôn xao. Hoa Hạ cùng nước Mỹ hai cái này đương đại nước lớn, tại trên thế giới đều chiếm hữu cực kỳ địa vị trọng yếu. Từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nước Mỹ tuần tự tại Châu Á bố trí một hệ liệt chuẩn bị ở sau, chính là vì ngăn chặn Hoa Hạ phát triển. Thế nhưng là Hoa Hạ cuột khởi tốc độ thật sự là quá nhanh, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chúi đảo phong tỏa, địa vực phong tỏa, cơ hồ tất cả thủ đoạn đều dùng tới, có thể vẫn là không có ngăn cản lại. Nước Mỹ đã dự liệu được cùng Hoa Hạ sớm muộn phải có cái kết. Thế nhưng là, không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này, mà lại, tốc độ sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn đánh giá thấp hoa hạ quyết tâm, càng nộ phán hoa hạ người lãnh đạo quyết đoán. Vốn cho rằng đây là một đầu đã mất đi dạ tính, đã bị giam tại trong lồng giam giả thú. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa lộ ra răng nanh thời điểm, mọi người mới phát hiện, đầu này hùng sư ý nguyên hung mãnh như vậy. Khai chiến cùng ngày, nước Mỹ thứ ba hạm đội toàn diện bại lui. Hắn phụ thuộc Việt quốc hạm đội, càng là không chịu nổi một kích, toàn quân bị diệt trận đầu báo cáo thắng lợi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tin tức này cấp tốc chấn kinh thế giới. Đám người thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Hiện tại, nước Mỹ bộ quốc phòng chính đang gia tăng điều bình, mà bộ ngoại giao tương tự thông qua ngoại giao thủ đoạn, lấy kinh tế thủ đoạn đối với Hoa Hạ tiến hành chèn ép phong tỏa. Thế nhưng là, hắn quên, hôm nay Chi Hoa Hạ, sớm đã không phải ngày xưa Chi Trung Hoa. Hắn trung thành nhất tiểu đệ Huy quốc, bởi vì nước Mỹ tự tiện vận dụng vũ khí hạt nhân đã đối lại hận thấu xương, căn bản không nghe khuyên cáo của hắn. Còn Cao Ly Quốc, đồng dạng từ chối. Cái kia bố trí tốt thất đức đạn đạo, thậm chí còn không có phát xạ, liền phát hiện tại Hoa Hạ Bí ẩn vị trí đã tương tự bố trí không ngừng một quả đạn đạo, chỉ cần Hàn Quốc dám hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên gặp tai họa ngập đầu. Hoa Hạ không gây chuyện, đồng dạng không sợ phiền phức, lại là vô cùng sự cường ngạnh luận điệu. Hoa Hạ trăm vạn nam nhi, nhi nhiệt huyết, tùy thời chuẩn bị vì nước đi cứu nguy đất nước. Một vị quân giới lao tướng quân, đồng dạng phát ra trịch địa hưu thanh thanh âm. Lúc đầu đóng quân tại huy quốc thứ 6 hạm đội, mới là châu Á cường hãn nhất một chi quân đội, cũng là nhất có lực uy hiếp một chi bộ đội. Thế nhưng là, như thế một chi bộ đội, hiện tại, toàn quân bị diệt, ngay cả cái vỏ đạn cũng không tìm tới. Mà địa phương khác hải quân, trong thời gian ngắn, căn bản khó mà đi đến. Nước Mỹ một lần lâm vào trong bị động. Ngày thứ 2, Hoa Hạ Phát Ngôn Nhân lần nữa công bố đem thể sống chết bảo vệ chủ quyền. Chủ quyền thần thánh không thể xâm phạm, tổ quốc sâu sắc chờ đợi đài tỉnh nhân dân trở lại. Trong chờ đương cục không muốn chấp mê bất ngộ. Lại là một cái tạc đạn nặng ký. Liên lụy gần trăm năm đài tỉnh chủ quyền chi tranh, rốt cục muốn tại thời khắc cuối cùng làm ra sau cùng kết sao. Có người dám chịu đến hoa hạ quyết tâm, lần này, rất có thể là mang thắng lợi chi uy, muốn một lần hành động giải quyết lãnh thổ vấn đề. Tất cả mọi người đang chờ mong, nếu là lúc trước còn có người hoài nghi hoa hạ quyết tâm, thậm chí. Hoài nghi hoa hạ động võ quyết tâm, lần này lại sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn. Ngay cả Nam Hải khu vực kia đều không tiếc đánh một trận, huống chi chiến lược vị trí quan trọng hơn, địa lý vị trí càng thêm không cho sơ thất Đại Tỉnh. Đại Tỉnh quan viên hoảng sợ, cấp tốc hướng nước Mỹ chính phủ phát ra cầu cứu. Nước Mỹ, Nhà Trắng văn phòng, Tổng thống gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Bộ Quốc phòng quan viên còn có bộ Ngoại Giao quan viên càng là tất cả đều đang không ngừng thúc giục, mà Tổng thống cũng là vô kế khả thi. Nói thật. Từ trong đáy lòng, hắn hiện tại hết sức thống hận La Sâm. Thế nhưng là, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Trong lòng của hắn, hiện tại La Sâm, không khác một cái ma quỷ, một cái có thể tùy thời muốn tính mạng của hắn ma quỷ. Hắn hiện tại không dám có bất kỳ cử động. Chỉ có thể giống như là một cái ống loa đồng dạng đối với ngoại giới truyền đạt La Giày đặc ý chỉ. Lần nữa đi đến trong văn phòng, lại nhìn thấy La Sâm ngay tại đối với không khí nói chuyện. Thi thể của hắn tìm tới sao? Đáng sợ hơn chính là... Cái kia không khí lại còn có trả lời. Còn không có. Một điểm manh mối đều không có. Không khí nói ra. Vậy thì tiếp tục tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. La Sâm nói ra. Mặc dù thanh em y nguyên bình tĩnh, nhưng là, Tổng thống vẫn là từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được trước nay chưa có lo nghĩ. Cái này trước kia luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, thậm chí cho tới bây giờ đều là vạn sự đều tại trong lòng bàn tay mình La Sâm. Hiện tại, vậy mà lại làm một cái chết đi người. Như thế lo nghĩ. Sau đó, trong phòng lần nữa yên tĩnh, hắn không nhìn thấy người kia là như thế nào tiến đến, lại là như thế nào đi ra, thậm chí, ngay cả người kia là có tồn tại hay không cũng không biết. la sâm tiên sinh, ta cảm thấy, đã hắn tại đầu đạn hạt nhân bạo tạc trung tâm, liền xem như không có thi thể, cũng có thể lý giải. Dù sao, nơi đó bạo tạc thật sự là quá mức kịch liệt, húng chi nơi đó còn có như thế nhiệt độ cao, đừng nói là người, e là cho dù là sắt thép, cũng trực tiếp hoa khí. Tổng thống nói ra: "Cái này là các ngươi phàm nhân kiến thức, bọn hắn kinh khủng, tuyệt đối có thể vượt qua tưởng tượng của các ngươi." Nếu ta đoán không lầm, hắn hiện tại hẳn là bị thương nặng, thậm chí nói đến đây, La Sâm Thanh Âm dừng lại, không xuống chút nữa nói, tựa hồ là sợ chính mình suy nghĩ thật biến thành sự thật. Nghe nói như thế, cái kia tổng thống càng là chấn động trong lòng, thậm chí, kém chút liền trái tim nhảy đều nhanh đình chỉ. Cái này tương đương với gấp 10 lần tiểu Nam Hải uy lực đầu đạn hạt nhân. Cứ như vậy bạo tạc tại người Hoa kia bên người, hiện tại, La Sâm nói với chính mình, người kia rất có thể không có chết, thậm chí, ngay cả trọng thương đều không có. Đây là một cái như thế nào khái niệm? Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. La Sâm lần nữa tự nhủ Bất quá, trong ánh mắt rõ ràng không có trước đó tự tin. hiển nhiên, tại không có đạt được người Hoa kia chết một cách triệt để chứng cứ trước đó, La Sâm là sẽ không yên tâm. ngươi tìm ta có chuyện gì La Sâm quay người đối với Tổng thống nói ra. Lần này Hoa Hạ đã làm tốt mạnh nhất quân sự chuẩn bị, tựa hồ, muốn cùng chúng ta chiến đấu đến cùng. Thứ ba hạm đội hủy diệt, mạnh nhất thứ sáu hạm đội lại bị người Hoa kia một lần hành động tiêu diệt. Những bộ đội khác, muốn đi đến chỗ này, chỉ sợ cần thời gian. Ngay cả tới lui tại đài biển thứ tư hạm đội cũng thu đến sau cùng thông điệp. Nếu như chiến đấu, chỉ sợ Tổng thống Thanh Em đình chỉ. Vốn cho rằng nước Mỹ đã đầy đủ cường đại, có thể thực lực nghiền ép hết thảy. Thế nhưng là, hiện tại hắn phát hiện sự thật giống như cũng không phải là như thế chí ít, hoa hạ không phải tùy ý bọn hắn nhào nặn quốc gia. liên những chuyện này sao La Sâm hỏi, trong thanh âm tựa hồ lơ lõng. Định mức, nghe nói như thế, tổng thống vậy mà thoáng cái sướng sốt. liên những chuyện này những chuyện này còn chưa đủ nghiêm trọng sao nếu là kéo dài như vậy nữa? chỉ sợ, hắn cái này nước Mỹ tổng thống tuyệt đối sẽ bị vạch tội xuống đài, thậm chí còn muốn bên trên quân sự tòa án. ta biết, La Sâm thản nhiên nói, vậy cái này chiến tranh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nếm đến đau khổ. La Sâm nói ra. Sau đó, lại thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường nói chính mình thật đúng là không thú vị, ngay cả con kiến đánh nhau chuyện như vậy cũng muốn trộn lẫn ư. Nghe được La Sâm nói một mình, Tổng thống kém chút mất đi. Nước Mỹ cùng Hoa hạ hai cái này đương đại nước lớn chiến đấu, trong mắt hắn, lại là... La con kiến đánh nhau. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1068, chuyển hướng. Tổng thống trong lòng mang theo không giảng hòa bất mãn rời đi văn phòng. Hắn hiện tại, mặc dù trong lòng có rất nhiều không nguyện ý, nhưng là, còn không phải không ở trên con đường này đi xuống. Không phải vậy, chỉ sợ, đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là tử vong. Mặc dù một mực đối với la sâm năng lực tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là, hiện tại, liên quan tới hắn nói hai cái quốc gia đại chiến, như là con kiến chiến tranh một dạng thuyết pháp, trong lòng rất là không đồng ý. Nếu như nước Mỹ cùng Hoa Hạ đều là hai con kiến, vậy thế giới này, hắn không phải liền là một cái tiểu bị cầu. Từ la sâm trong giọng nói có thể nghe được, trong lời nói của hắn, có từ từ tự ngạo, rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể tùy tiện chi phối chiến cuộc. Đối với loại biểu hiện này, hắn lần thứ nhất biểu hiện ra hoài nghi. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nếu như nói trước đó trợ giúp chính mình từ một cái không có tiếng tâm gì người, biến thành hiện tại nước Mỹ Tổng thống, còn có thể hiểu thành quan hệ vận hành. Vậy bây giờ, trực tiếp chi phối chiến cuộc, chính là đối với, hai cái quốc gia trực tiếp nhất ảnh hưởng. Lấy hắn hiện tại năng lực, muốn ảnh hưởng nước Mỹ khả năng rất dễ dàng, nhưng là, muốn ảnh hưởng hoa hạ, gần như không có khả năng. Nếu như chỉ có thể ảnh hưởng nước Mỹ, không cách nào ảnh hưởng hoa hạ tình huống dưới, lúc này, muốn ảnh hưởng chiến cuộc, chỉ có thể dựa vào ngoại giao, chẳng lẽ, hắn còn có còn lại ngoại giao thủ đoạn. Nhưng là, ngày thứ hai, Tổng thống liền phát hiện mình sai. Phạm nhân. Giờ khắc này, hắn thật phát hiện mình là một cái phạm nhân, hoàn toàn lý giải không là sơ ý nghĩ trong lòng cũng vô pháp dự đoán La Sâm sau này đường. Lúc đầu ở thế yếu, thậm chí đi qua hai lần yết kiến sau đó, đóng tại nơi đó thứ tư hạm đội, đã không có cùng hóa hạ hải quân đánh một trận dũng khí. Truyền trái tim đen đúa ám của tụi giọt net truy. Ệ đù ạ toải. Nhưng là, hôm nay cũng tự nhiên vừa nãy cho La Sâm xin phép qua sau đó ngày thứ 2, bọn hắn không biết Dũng khí từ đâu tới, vậy mà trực tiếp đi đến đến chiến tranh hải vượng. Mà càng thêm nhượng hắn cảm giác được ngạc như là, bọn hắn hạm đội thực lực Nhìn như không có cái gì cải biến, thế nhưng là, ở chỗ hoa hạ chiến đấu khai hỏa sau đó không được một giờ. Từ châu Á liền truyền đến trận chiến này tin tức thắng lợi. Rất nhanh, hắn liền từ bộ quốc phòng giải được, tại thứ tư hạm đội phía trên, đột nhiên nhiều một lần thần bí bộ đội, mà những thứ này bộ đội sử dụng vũ khí, càng là thần bí, uy lực to lớn, một lần hành động điện định thắng lợi cơ sở. Vì cái gì không thừa thắng sông lên tổng thống đối với La xâm hỏi. Nhưng là, lấy được chỉ là một cái đối xử lạnh nhạt Hiện nhiên, đối với mình chất vấn, hắn đã cảm giác có chút sinh khí. Tổng thống cảm giác mình tại đối mặt ánh mắt của hắn thời điểm, cả người đều nhanh muốn biến thành khối băng. Thật sự là quá khiến người sợ hãi. Hắn lui ra ngoài, mặc dù La Sâm chưa hề nói, nhưng là, hắn biết, La Sâm hiện tại đối với những chuyện này không nguyện ý còn nhiều, thậm chí, nguyện ý phái ra những người này, chỉ sợ cũng là không nghĩ mất đi chính mình cái này công cụ phân thượng. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, La sâm tựa hồ trở nên càng thêm lo nghĩ, mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều dừng lại ở mảnh này phát sinh nổ hạt nhân hải vực phía trên. Hiển nhiên, vẫn là không có tìm tới người hoa kia đã tử vong tin tức xác thực, không phải vậy, hiện tại hắn sẽ không như thế vô kế khả thi. Bất quá, những thứ này đã đầy đủ, chỉ sợ đã đầy đủ uy hiếp hoa hạ hải quân bộ đội. Tổng thống ở trong lòng tự lẩm bẩm, Mặc dù mình không có nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, nhưng là, lớn nhiều chuyện còn là mình nói tính toán, dù sao. Cái này là sâm, hắn chỉ sẽ đem tinh lực của mình đặt ở chính hắn cảm thấy hứng thú trên sự tỉnh. Chiến tranh nằm ở rằng co trạng thái, đối với nước Mỹ tôi nói, không quan trọng, dù sao, liền xem như không có chiến tranh, bọn hắn quân hạm cũng vẫn là muốn một mực tới lui ở đó, nhưng là, đối với hoa hạ mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhóm, bọn hắn không có đứng trước qua chiến tranh, chỉ cần cái này chiến tranh một ngày không kết thúc, lòng của bọn hắn, liền một ngày sẽ không an bình. Lại nói, Đây là đang gia tộc của bọn họ miệng, liền xem như lo lắng, cũng nên là bọn hắn lo lắng. Nguyên cớ, hiện tại, tại Tổng thống trong lòng ngược lại không phải là lo lắng như vậy. Cứ như vậy chờ xem. Kéo chết bọn hắn. Tổng thống ở trong lòng nghĩ đến. Một tuần lễ đi qua, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mặc dù không có lớn chiến đấu, nhưng là, song vương một mực nằm ở tình trạng giằng co. Tình huống như vậy, đối với Hoa Hạ tới nói, thật sự là một cái dày vò, nhất là những dân chúng kia Bọn hắn tùy thời đều phải làm cho tốt phòng bị hết thể chuẩn bị, bởi vì, bọn hắn không biết nước Mỹ lúc nào muốn mở rộng chiến sự, vạn nhất không biết thời điểm, liền đầu tư qua một phát pháo đạn, vậy thì thật hối hận không kịp. Tình huống như vậy tại tiếp tục, rất nhiều người bắt đầu chán ghét loại cuộc sống này. Lúc trước hô hào muốn vì anh hùng báo thù người, hiện tại cũng đều khát vọng sinh hoạt lần nữa khôi phục bình thường, chỉ cầu qua cuộc sống của người bình thường, rất nhiều thứ chỉ có mất đi sau đó mới biết được chân quý, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết. Sinh hoạt tại hòa bình hiện đại, là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Nhưng là, nước Mỹ cứ như vậy một mực hao tổn. Trong nước bắt đầu có chút thanh âm bất đồng, thậm chí, có ít người bắt đầu phàn nàn Dương Đình, phàn nàn chinh phục. Bởi vì, những chuyện này là bởi vì Dương Đình chết đưa tới, hiện tại, cũng là bởi vì chinh phục quyết sách, nguyên cớ, mới tạo thành cục diện như vậy. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy, nhất định phải đều để chinh phục cho một cái thuyết pháp. Chúng ta muốn qua cuộc sống bình thường. Ai thiếu nợ ai còn Chúng ta không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ, vì người khác thiếu nợ tính tiền. Những người kia vừa nãy lúc mới bắt đầu là ở buổi tối phát biểu nguồn luận, thế nhưng là, rất nhanh liền có người trên đường du hành. Loại chuyện này còn đang không ngừng mở rộng, tình thế vẫn tại tiến một bước chuyển biến xấu. Chẳng lẽ, chúng ta muốn túi đầu nói như vậy, chúng ta liền thật phí công nhọc sức. Đừng nói là vì Dương Đình báo thủ, liền xem như vì lần này lãnh thổ tranh chấp, cũng muốn chống đến ngọn nguồn. Phùng Lao Gia Tử nói ra. Hiện tại. Đã là đâm lao phải theo lao, mặc kệ có thể hay không chịu đựng được, đều muốn chống đỡ xuống dưới. Một tháng trôi qua, Song Vương vẫn còn đang giảng co, mặc dù không có hoàn thành đối với Hoa Hạ kinh tế phong tỏa, thế nhưng là, bởi vì chiến tranh ảnh hưởng, Hoa Hạ kinh tế lớn đất lở, rất sinh sản nhiều nghiệp chịu đến to lớn ảnh hưởng. Trên xã hội, khát vọng hòa bình thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng nhiều người tại thị nguyện, muốn mời đương cục lần này kết thúc lần này chiến tranh. Hải vực có thể hay không đột lại? Đối với cuộc sống của bọn hắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng là, nếu như chiến tranh lần nữa tiếp tục, cuộc sống của bọn hắn liền phải bị to lớn ảnh hưởng. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Dân chúng ý nguyện, phía trên tự nhiên cũng đã cảm thấy được. Quốc gia nhiều năm dự trữ, tại ngắn ngủi này gần 2 tháng bên trong, hao phí mất một nửa. Mà lại, cái này tiêu hao tốc độ còn đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Bọn hắn là muốn đem chúng ta kéo chết, sau đó tại cho chúng ta đàm phán. Có người nói. Phía trên ý kiến cũng phát sinh khác nhau. Có người hy vọng kiên trì tới cùng, như là đã đến một bước này, không thể bỏ dở nửa chừng, Không phải vậy, trước đó tất cả cố gắng thật hồn phí, nhưng là, cũng có người không nguyện ý lại duy trì liên tục. Nói là đã sai, liền phải kịp thời ổn nắn, không phải vậy sẽ chỉ làm hoa hạ kéo vào trong thâm nguyên. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1069, Vũ trụ chiến. Hoa hạ cái bấy mặt đáng lo, đánh không lại, lại lại không thể tùy tiện ngưng chiến. Dù sao trước đó thắng lợi, thật sự là kiếm không dễ, lại nói, đã tốn hao lớn như vậy đại giới, nếu như bây giờ, ngưng chiến, chỉ sợ, về sau, liền càng thêm khó xử. Có người đưa ra thông qua tiếp xúc ngoại giao, đến giải quyết vấn đề này. Thế nhưng là, tiếp xúc kết quả lại làm cho người hận không thể đem cái kia ngoại giao đại sứ cho trực tiếp xử bán. Chẳng những không nguyện ý về còn chúng ta hải vực, thậm chí, còn muốn mượn lần này cơ hội, triệt để chiếm hữu. lãnh thổ vấn đề, dù không được thỏa hiệp. Không phải vậy, về sau, con cháu sẽ đau nhức mang chúng ta. Phía trên có người nói, chiến tranh mây đen lần nữa bao phủ, đàm phán thất bại, tất cả đều tại tùy thời mà động. Đã đàm không thông, vậy thì đánh tiếp, thẳng đến đánh đàm làm tốt rừng. Thế nhưng là, nước Mỹ tựa hồ không tiếp tục động thủ, liền liên hoa hạ quân phương cũng đang một mực buồn bực, bởi vì, nếu như nước Mỹ một mực vận dụng như thế vũ khí, dùng không quá lâu, toàn bộ hoa hạ hạm đội, Liền sẽ triệt để trôn vùi tại bọn hắn liều chết cũng muốn tranh đoạt trên đại dương bao la. Nhưng là nước Mỹ không có làm như thế, mà làm một mực án binh bất động, tựa hồ không có tiếp tục nữa ý tứ. Đây là muốn làm gì còn muốn tiếp tục phong tỏa sao có người phân tích. Thế nhưng là, rất nhanh, liền nghe đến một cái tin đồn, nước Mỹ tựa hồ muốn từ bỏ trên biển đá kích. Bởi vì, mặc dù nước Mỹ hải quân cường đại, nhưng là, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, bọn hắn cũng đồng dạng hao không nổi. không thông qua trên biển. Chẳng lẽ muốn thông qua lục địa có người suy đoán nói? Cái này sao có thể căn bản cũng không giáp giới? Có người nói, nếu là lúc trước, bọn hắn có thể lợi dụng nguyên quốc, tiến hành uy hiếp, thế nhưng là, hiện tại, chính là Hàn Quốc cũng không được. Nhưng là, nếu như không phải biển trạm đất công kích, chẳng lẽ là không chung công kích sao? Bọn hắn là muốn mở rộng chiến sự, muốn đem chiến hỏa đốt tới bản thổ sao? Chỉ có như thế, chiến cơ chiến đấu cũng mới có ý nghĩa. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại, truyện đủ ạ toại Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không đúng, hiện tại chiến cơ, căn bản là không có cách khai triển đại quy mô không trùng tranh đoạt chiến, không nói đến có hay không có thể xuyên qua phòng không Internet, liền xem như xuyên qua phòng không hỏa lực phong tỏa, sau khi đi vào, cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, loại này sách lược, căn bản chính là được không bù mất. Nhưng là, tại nửa tháng sau đó, liền biết nước Mỹ ý đồ hoa hạ một cái không gian đứng, đột nhiên tao ngộ công kích, chạm không gian nổ tung. Bên trong phi hành gia trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ, thành trôi nổi vũ trụ người. Tinh tế chiến đấu. Đây là muốn mở ra vũ trụ chiến đấu sao. Có người nhìn thấy nước Mỹ phát xạ vũ khí, đã kích hoa hạ trạm không gian video sau đó, nhịn không được suy đoán nói. Từ khi nhân loại có thể tiến vào vũ trụ về sau, tinh tế chiến đấu tựa hồ cũng chậm chậm biến thành một cái không thể không gặp phải chủ đề. Thế nhưng là, cái này khái niệm một mực đang mọi người tư duy bên trong, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. bởi vì Vũ trụ kỹ thuật, dù sao cũng là cao đoàn kỹ thuật, toàn thế giới, nắm giữ cái này kỹ thuật quốc gia, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm, hiện tại vũ trụ khu vực y nguyên rất lớn, lẫn nhau ở giữa, cũng không có tạo thành quá lớn cạnh tranh. Không ai từng nghĩ tới, nước Mỹ tại tiến hành hải vực cùng không trung sau khi chiến đấu, lần nữa mở ra tinh cấp chiến đấu. Đây là trong lịch sử lần thứ nhất, ý nghĩa trọng đại. Lần chiến đấu này mở ra, mang ý nghĩa về sau, tinh tế chiến đấu không còn cực hạn tại nhân loại giả tưởng bên trong, mà là thật sự tồn tại. Mặc dù, chân chính có năng lực khai phát vũ trụ tài nguyên quốc gia cùng tổ chức không nhiều, nhưng là, không thể nghi ngờ, vũ trụ tài nguyên là kế hải dương tài nguyên sau đó, lại một cái trọng yếu, không thể không tranh thủ tài nguyên một trong. Hiện tại, nước Mỹ trực tiếp vận dụng lực lượng quân sự, bước lên chiến tranh, thật sự là ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý, dù sao, so với nước Mỹ, hoa hạ vũ trụ bố trí cất bước muộn, thậm chí chính là không gian đứng cũng là mấy năm gần đây mới thành lập, mà nước Mỹ khác biệt. Tinh thế chiến đấu đã sớm tồn tại ở bộ quốc phòng quốc phòng bản kế hoạch bên trong, mà về phần trạm không gian thành lập, càng là so hoa hạ sớm gần nửa cái thế kỷ, đối mặt địch nhân như vậy, hoa hạ trạm không gian tại nước Mỹ trước mặt, quả thực liền như là một đứa con nít đối mặt một người trưởng thành. Không có chút nào phòng bị chi lực, càng đáng sợ chính là trạm không gian đại giới đất đỏ, lại ý nghĩa trọng đại. Hiện tại Nước Mỹ đối với nơi này ra tay thật là xuất kỳ bất ý, lại một kích chí mạng. Hoa Hạ phương diện phát ra mãnh liệt khiển trách, thậm chí cơ hội lợi dụng tình tế đạn đạo, đáng tiếc đối với những thứ này cũng sớm đã tại nước Mỹ dự đoán phạm vi trong vòng, tình tế đạn đạo tại phát xạ đến Thái Bình Dương trên không thời điểm liền bị chặn đường đạn đạo cho chặn đường, căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hoa Hạ bất đắc dĩ, dưới tình huống như vậy nước Mỹ trở nên càng thêm càng hân thậm chí tuyên bố muốn đem hoa hạ triệt để khu trục ra tinh tế trong câu lạc bộ, không cho phép tại trong vũ trụ nhìn thấy một quả hoa hạ vệ tinh, nếu không, giúp cho đánh rơi. Thái độ phách lối tới cực điểm, thế nhưng là, đối mặt loại tình huống này, lại có chút thúc thủ vô sách, chính như trước đó nói, vũ trụ kỹ thuật, cho tới bây giờ đều là cao tinh nhọn kỹ thuật, có thể thuận lợi phát xạ, đã là quốc gia vinh quang, có thể thành lập trạm không gian, càng là mấy đời người cố gắng, mặc dù ngày không chiến tranh lại dự đoán phạm vi bên trong Nhưng là, ai cũng không có chân chính đem vũ trụ phòng ngự làm trọng điểm đến bắt, dù sao, vũ trụ phòng ngự chi phí thật sự là quá cao, mà vũ trụ phòng ngự chân chính phát huy tác dụng thời gian không nhiều. Nguyên cớ, liền sơ sẩy, thế nhưng là, cũng chính là loại này sơ sẩy mới đưa đến hiện tại nước Mỹ càng rỡ. Trạm không gian bị hủy diệt, phi hành gia đã hoàn toàn bại lộ tại trong vũ trụ, mà trong đó vật tư đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, đợi đến tất cả vật tư tiêu hao hoàn tất thời điểm, chờ đợi bọn hắn. Chỉ có thể là tử vong, mà sau đó, cũng chỉ có thể vĩnh viễn du đáng ở trong vũ trụ. Đây là một loại to lớn xót xa. Hoa hạ phẫn nộ. Phát ra mãnh liệt khiển trách, thậm chí, có cường thế tướng quân, yêu cầu toàn diện khai chiến, đem chiến tranh tiến hành tới cùng, thậm chí, đem chiến hỏa hoàn toàn đốt tới nước Mỹ bản thổ bên trong. Nhưng là, loại này ngôn luận lại chặn nhất thời chi khí, không thể thật hành động theo cảm tính. Không phải vậy, hoa hạ mấy chục năm kiến thiết, liền thật uổng phí. Trước mấy ngày chiến đấu thắng lợi vui sướng rất nhanh bị loại đả kích này chố thất bại, mà những cái kia bại lộ tại trong vũ trụ phi hành gia, thậm chí đã thông qua tinh tế số liệu truyền thâu, bắt đầu cùng người nhà tạm biệt. Trên màn hình lớn, tràn đầy quá nhiều tín hiệu, trạm không gian lập tức liền muốn triệt để giải thể, thậm chí ngay cả tín hiệu đều truyền tống không. Phi hành gia trên mặt giờ phút này lại có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt rất bình tĩnh. Những đồng bào, hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay phát sinh hết thảy, ta hy vọng trông chờ. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Tương lai hoa hạ, sẽ càng thêm cường đại, sẽ không người dám lớn. Tín hiệu càng ngày càng yếu ớt, thậm chí, trong màn hình hình ảnh đều đang từ từ trở nên mơ hồ. Tất cả người hoa đều đang nhìn một màn này, rất nhiều người nắm thật chặt nắm đấm của mình. Xì nụ. Đây là trước nay chưa có xì nụ. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1070, đây tuyệt đối là người máy. Hoa hạ bi thương một mảnh. Rất nhiều người đều đang len lén, lén lau nước mắt, thậm chí, còn đang âm thầm hận chính mình vô năng. Một cỗ bi thương bầu không khí tại hoa hạ quen quẩn, so với hoa hạ bi thương và phẫn nộ, nước Mỹ, giờ phút này lộ ra hăng hái, rất nhiều người nước Mỹ, lúc đầu đối với chính phủ rất nhiều lời hãng giận, thế nhưng là, tại thời khắc này, cũng rất là hài lòng. Hiển nhiên, đối với lần này chiến đấu, bọn hắn tương tự đang mong đợi đại hoạch toàn thắng. Nhìn lấy trong tấm hình cái kia dần dần trở nên không ổn định tín hiệu. Đám người giờ khắc này ở trong lòng càng nhiều hơn chính là đắc ý. Đánh lâu như vậy, rốt cục có một trận triệt để ra dáng thắng lợi. Sau đó, nước Mỹ bộ ngoại giao phát ngôn nhân tuyên bố, Hoa Hạ nếu là còn dám khư khư cố chấp, bọn hắn không ngại lấy tinh tế chiến đấu tình thế, đem Hoa Hạ vũ trụ trong câu lạc bộ triệt để xóa tên. Cuồng vọng, chính là cuồng vọng đến cực hạn. Đối mặt loại tình huống này, người Hoa phẫn nộ dị thường, còn lại quốc gia hoặc là đắc ý, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác hoặc là trò tử hồ bi. Tóm lại, trận này thông qua bầu trời đã kích thủ đoạn, triệt để phá hủy Hoa Hạ một cái không gian đứng, đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng, thậm chí so Hoa Hạ cùng nước Mỹ bắt đầu hải chiến, lực ảnh hưởng còn muốn lớn. Thế nhưng là, nhạc cực sinh bi, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình đắc ý quá sớm. Bởi vì, chỗ này phát sinh kinh biến. Đang lợi dụng vũ trụ camera đối với không gian kia đứng tiến hành quan sát thời điểm, đột nhiên, trạm không gian quan sát viên lập tức con mắt trừng lão đại Thậm chí, sắp đem trong mắt càng đang xuất đến, càng làm chủ hơn muốn là, hắn nhìn lấy nơi đó tình huống không nói một lời, thật giống như thấy cái gì kinh khủng dị thường mà chuyện quỷ dị. Cái kia, là, cái gì có người chỉ màn hình, hai tay run rẩy nói ra. Thanh âm của hắn, rất nhanh, truyền tới mặt đất. Mặt đất trung tâm không chế người, đồng dạng đạt được hình ảnh, thế nhưng là, nhìn thấy trên tấm hình tình huống thời điểm, kém chút tập thể ngất đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Có người hô to nói ra, hiển nhiên không tin mình nhìn thấy những thứ này. Cùng lúc đó, còn lại quốc gia những người khác, giờ phút này, cũng tương tự nhìn thấy. Cái này, cái này có tính không ban ngày gặp quỷ. Có người nhìn màn ảnh hình ảnh, tự lầm bầm nói ra. Cái kia, chỗ này tại sao có thể có người? Có người thật vất vả trở lại yên tĩnh chính mình nội tâm cảm xúc, nhìn lấy cái kia hình ảnh, vẫn là không dám tin tưởng. Thế nhưng là, cùng còn lại quốc gia chấn kinh cùng không thể tin được so sánh. Người hoa kinh lịch bàn sơ chấn kinh cùng bất khả tư nghị sau đó, càng nhiều thì là kinh hỉ Là thần tiên. Đó nhất định là thần tiên. Có người chỉ màn hình lớn tiếng nói. Rộng lớn vô ngần trong vũ trụ, vậy mà đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia xuyên qua tùy ý, không có nặng nề du hành vũ trụ phục, cũng không có quái dị phòng hộ bộ. Phổ thông cách gắn mặc. Cũng chỉ là phổ thông cách gắn mặc, thật giống như, chỗ này không phải vũ trụ, mà là. Trên đường cái một dạng. Gặp quỷ. Có phải thật vậy hay không gặp quỷ có người nhịn không được cho mình một bàn tay, không thể tưởng tượng nổi tự lầm bẩm Đây không phải gặp quỷ, là thấy thần tiên. Có người ngạc nhiên nói ra, đi bộ tại trong vũ trụ hành tẩu, không sợ hãi, không cố kỵ gì, càng quan trọng hơn là, trong vũ trụ, người khác thậm chí, chỉ có thể lợi dụng quán tính du đẵng, thế nhưng là, hắn hắn lại hành động tự do. Cái này, đây không phải thần tiên là cái gì, thật muốn nhìn một chút thần tiên trưởng bộ dáng gì. Có người mạo xưng mãn di tiếng nói. Thật sự là tín hiệu quá kém, căn bản thấy không rõ là cái gì gương mặt. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên thế giới tất cả mọi người đều tiếp thu được cái tín hiệu này, đều nhìn thấy ở chỗ nào hoàng vụ trong tinh không. Ba cái cơ hồ muốn triệt để mê thất tại trong vũ trụ người, liền rất bị một cái đột nhiên người xuất hiện, cấp cứu. Mà cái kia cứu bọn họ người kia, xuyên qua phổ thông, hoàn toàn chính là đi bộ nhàn nhã một dạng. Đây không phải thần tiên, là cái gì có người lớn tiếng trách cứ. Đối với những cái kia phủ nhận thậm chí là vũ nhục thần tiên thống mạn Thần tiên, vậy mà lại là một cái thần tiên. Chủ yếu nhất là, cái này thần tiên, vậy mà so trước đó dương đỉnh còn muốn lợi hại hơn, vậy mà có thể tại trong vũ trụ trực tiếp hành tẩu. Loại này thủ đoạn, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Còn lại quốc gia có chút ít hâm mộ nói ra trời cao đái hoa hạ thực sự là quá tốt. Trước đó có một cái dương đỉnh hiện tại, lại xuất hiện một cái có thể bình bộ vũ trụ người, hoa hạ phục hưng. Hoa hạ thật muốn phục hưng. Thần tiên A. Thần tiên lại như thế nào đến sau cùng còn không phải bị một phát vũ khí hạt nhân cho giải quyết triệt để ngay cả cái không còn sót lại một chút cặn. Có người khinh thường nói. Chính là công phu cao có làm được cái gì, đến cuối cùng vẫn là muốn triệt để quỷ sát tại khoa học kỹ thuật phía dưới. Có người phụ họa nói ra. Cái này lời mặc dù không xuôi tai nhưng là, cũng là thật sự lời nói thật. Rất nhiều người lần nữa chờ mặc, nếu như trước đó, Bọn hắn bởi vì Dương Đình đối với Hoa Hạ còn có rất nhiều mong đợi nói, thế nhưng là, hiện tại, ngay cả Dương Đình người lợi hại như vậy, đều bị nước Mỹ dùng vũ khí hạt nhân nổ sạch sẽ. Cái này xuất hiện thần tiên, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Không sai, Dương Đình người lợi hại như vậy, vài phút cũng có thể diệt hết trên cái thế giới này cường đại nhất hạm đội người, cũng chống cự không nổi một cái đầu đạn hạt nhân, húng chi là cái này mới người xuất hiện. Đương nhiên, nói loại lời này người... Nhiều lời là ăn không đến bồ đào liền nói bồ đào chua. Lúc đó, vô luận bọn hắn nói thế nào, thế nào chửi tới, biểu hiện như thế nào chẳng thèm ngó tới, nhưng là, trước mắt người này xuất hiện thời điểm, không có có thể xem nhẹ, thậm chí, không nhìn. Kinh hãi nhất đương nhiên là nước Mỹ du hành vũ trụ cục Bọn hắn còn đắm chìm trong trong vui sướng, thế nhưng là, trước mắt trong tấm hình xuất hiện cái kia mơ hồ bóng người thời điểm, những người này triệt để không bình tĩnh. Cái này là người hay quỷ. Hắn là thế nào đi lên? Vũ trụ chung hoàn cảnh ác liệt, nếu như không có cần thiết phòng hộ, chỉ sợ một phút đồng hồ cũng khó có thể sinh tồn, chớ nói chi là thiếu dưỡng, chân không các loại hoàn cảnh nhân tố. Thế nhưng là, hiện tại, chính là như thế rung động, chính là thần ký như vậy. Đang khi bọn họ tưởng rằng, lần này công kích, sẽ đối với hoa hạ sáng sớm khó mà lường được tổn thất thời điểm, người này đột nhiên xuất hiện. Hán. hắn là người máy. Tuyệt đối là một cái người máy. Có người nhìn màn ảnh hình ảnh. Mười phần chắc chắn khẳng định nói, bởi vì, chỉ có người máy, loại này không có co sinh mệnh đồ vật, mới có thể tại trong vũ trụ sinh tồn được. Thế nhưng là, nếu như là người máy, hắn là thế nào đi lên, lại là lúc nào xuất hiện hoa hạ quốc lúc nào có tân tiến như vậy người máy? Cái này từng cái vấn đề, căn bản giải thích không thông. Hoa hạ, long tổ được mấy người, mấy ngày nay hoàn toàn đắm chìm trong trong cự hận, thậm chí, muốn dùng dùng mạng đền mạng phương thức, đi công kích nước Mỹ, xuất hiện vũ trụ chiến sau đó. Càng là đổ dầu vào lửa, thế nhưng là, khi hắn vô cùng tức giận thời điểm, lại tương tự nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Khi nhìn đến thân ảnh sát na, hắn liền như bị sét đánh. Tổ trưởng, là tổ trưởng, được kích động hô to. Rất nhanh, Trung Dĩnh cũng phát hiện bí mật này. Là, là tổ trưởng, là tổ trưởng. Chỉ màn hình, thanh âm đều đang run rẩy, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Rất nhanh, Phùng Lao Gia Tử cũng chiếm được tin tức này, lúc đầu sầu mi khổ kiểm. Hiện tại, vậy mà lại bắt đầu hát lên điệu hát dân gian. Nguyệt Nhược Hàn mấy ngày nay đang điên cuồng làm việc, đang nghe trên mạng nghị luận trong nháy mắt, liền mở TV, nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, nàng cười, thế nhưng là, lại cười ra nước mắt. Nhà Trắng, Tổng thống văn phòng, luôn luôn bình tĩnh la sầm, giờ khác này, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn vậy mà không chết. Hắn vậy mà thật không chết. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1071, hắn là làm sao sống được. La Sâm thần sắc gâm trầm nhưng sợ, nhất là ánh mắt kia, càng lạ như là u linh, nhìn một chút, đã cảm thấy sẽ bị cướp đoạt linh hồn. Trong văn phòng người rất nhanh liền phát hiện toàn bộ dị thường, La Sâm là bọn hắn chủ tâm cốt, là cái đoàn đội này trọng yếu nhất nhân vật, bọn hắn thậm chí tin tưởng, tại cái đoàn đội này bên trong, thậm chí có thể không có Tổng thống, nhưng là, tuyệt đối không thể lấy không có La Sâm. Người này, từ khi vừa xuất hiện, liền đem một cái nhìn như không có chút nào hy vọng người, đẩy lên Tổng thống bảo tọ Càng là tại sao này các lớn đấu tranh bên trong, vì bọn họ thắng được đủ nhiều quyền lợi, để bọn hắn những người này có thể thi triển tài hoa của mình. Mặc dù, cái đoàn đội này bên trong có rất nhiều người đều rất có hài hước thiên phú, thế nhưng là không có người cho La Sâm nói đùa, cái này một nửa là bởi vì tôn trọng, một nửa là sợ hãi, đúng thế, là sợ hãi. Không biết vì cái gì, bọn hắn nhìn La Sâm, luôn cảm giác rất kỳ quái, mà La Sâm nhìn ánh mắt của bọn hắn, đồng dạng để bọn hắn cảm giác thật không tốt. Cái loại cảm giác này, rất hờ hững, liền như là chính mình đi tại trên đường cái, nhìn thấy một con mèo hoặc là một con chó. Nhưng là, ngay cả như vậy, đoàn đội bên trong nam nhân đều sùng bài hắn, nữ nhân đều hái mộ hắn, bởi vì, giống như trên thế giới mọi chuyện cần thiết, đều tại trong dự liệu của hắn, đều tại khống chế của hắn trong vòng. Thế nhưng là, hiện tại, nam nhân này, cái này luôn luôn cường thế đến cùng nam nhân, vậy mà lại thất thố. Hắn! Hắn không chết có người tự lầm bầm hắn là ai a đám người lắc đầu bất quá sau đó có mắt người lập tức trợn lão đại giống như là không thể tin được đồng dạng nhìn lấy đám người có phải hay không là là hai ngày trước người hoa kia có người nói thế nhưng là cái suy đoán này vừa nãy nói ra liền bị đến mọi người một mực phủ định la nổ hạt nhân bàn tay của chúa huy lực tương đương với mười cái tiểu nam hài huy lực đừng nói là một người liền xem như một đống sắt thép cũng có thể trong nháy mắt hoa khí dưới tình huống đó hắn làm sao có thể sống được xuống tới. Có người trực tiếp phản bác. Đúng vậy à. Loại kia cực đoan hoàn cảnh xuống, cái gì đó đều không tồn tại, hết thảy đồ vật đều đưa bị khí hóa. Đưa ra ý nghĩ này người, cũng bị chính mình ý nghĩ này chấn kinh, bất quá, chính như những thứ này các đồng nghiệp nói, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Loại kia hoàn cảnh xuống, không có khả năng có cái gì có thể tồn tại. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn hắn, bọn hắn liền trực tiếp ngấp mất. Bộ Quốc phòng truyền đến tin tức, trạm không gian quốc tế tao ngộ công kích, lại bất minh vật thể tới gần. Bọn hắn có một loại mười phần dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, vật kia tới gần trạm không gian quốc tế? Rất nhanh, bọn hắn nơi này cũng triệu tập trạm không gian quốc tế hình vẽ. Khi bọn hắn nhìn thấy hình vẽ bên trong người thời điểm, từng cái kém chút hù dọa con mắt đều cho đụng tới. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Những người kia tất cả đều từng cái giống như gặp quỷ, kém chút ngã ngồi dưới đất. Cái này. Đây là người hoa kia. Cái này, là người hoa kia có người nhìn lấy dương đình trước mặt bạo, có chút không dám tin tưởng. Mọi người thấy rất lâu, rốt cục chắc chắn chứ, bọn hắn nhìn thấy không là người khác, chính là cái kia đã từng bọn hắn nghĩ hết biện pháp, đều muốn tiêu diệt hoa hạ thần tiên. Quyển sách tưởng rằng tại vũ khí hạt nhân bên trong đã triệt để bị phá hủy, thế nhưng là, hiện tại, lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, chủ yếu nhất là, hắn. Tại sao lại tại trong vũ trụ? Các ngươi nhìn hắn. Hán, tại sao có thể thế này tại trong vũ trụ sinh tồn có người nhìn màn ảnh, bờ môi đều đang run rẩy, thật sự là không nghĩ tin tưởng hiện ở trước mắt nhìn thấy hết thảy. Trong tấm hình, Dương Đình xuyên qua phổ thông quần áo, không có trang phục phòng hộ, không, có các loại bảo hộ biện pháp, chỉ có một kiện quần áo, nhìn rất là bình thường, cho người cảm giác, vậy thì tốt giống không phải tại trong vũ trụ, mà là tại trên địa cầu cái nào đó mô phỏng trạm không gian mở rộng. Vũ trụ trung hoàn cảnh ác liệt như vậy, Hắn là thế nào sống sót có người nhìn lấy một màn này tự lẩm bẩm. Nếu quả như thật là hắn, có thể tại vũ khí hạt nhân trung tâm vụ nổ còn sống sót người, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm cái này phổ thông tinh không hoàn cảnh sao bên cạnh. Qua thật lâu, có người mới lần nữa từ từ hồi đáp. Giờ phút này bọn hắn có thể nhìn thấy Dương Đình đứng tại trạm không gian quốc tế phía trước, giống như là đang nhìn một cái con ngồi một dạng. Hắn, hắn muốn làm gì có người nhìn thấy tình huống này, thần sắc rất là khẩn trương. Mà từ trong tấm hình tương tự có thể nhìn thấy tại không gian kia đứng nội bộ ba tên phi hành gia, giờ phút này, đồng dạng như gặp quỷ mị. Bọn hắn đã từ trên địa cầu giải chuyện đã xảy ra. Một cái có thể đi bộ tại trong vũ trụ sinh tồn, thậm chí có khả năng có thể trực tiếp một mình tiến hành du lịch trong vũ trụ người, dạng này người, nghe đều cảm giác là một cái truyền kỳ. Lấy cái kia hai cái nước Mỹ phi hành gia tính cách, nếu là ở bình thường, thấy nhân vật như vậy, tự nhiên là phải thật tốt nhận biết một phen, thế nhưng là Hiện tại, trong lòng của bọn hắn trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi, hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới, liền là mau chóng cùng trái đất bắt được liên lạc, thỉnh cầu mặt đất trợ giúp. bọn hắn tại trong vũ trụ vũ khí, đã vừa mới sử dụng hết. Thế nhưng là, đợi đến bọn hắn nghe nói, tại trên địa cầu, nước Mỹ đối với Dương Đình tiến hành quân sự đạp kích, thậm chí, lợi dụng vũ khí hạt nhân đều không thể giết chết Dương Đình thời điểm, ba vị này phi hành gia triệt để thất vọng. Không có cứu, triệt để không có cứu. Trong lòng ba người tràn ngập tuyệt vọng, cũng không tính chết vô ích, chỉ ít, cái kia ba cho hoa hạ vũ hàng viên đã chết. Trong lòng bọn họ nghĩ đến. Thế nhưng là, sau đó, bọn hắn ngay tại trong màn hình nhìn thấy ba cái kia hoa hạ vũ hàng viên, giờ phút này ngay tại dương đình nắm dây thừng một mặt. hỗn đàn, những người này vậy mà đến bây giờ còn không có chết. Nhìn thấy tình huống này, những cái kia phi hành gia trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thậm chí, cả mặt đất căn cứ người đều cảm giác không thể chịu đựng được, dù sao. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, lại bước lên chuyện lớn như vậy bừng, thế nhưng là, hiện tại, ba cái phi hành ra vậy mà không có việc gì. Đáng chết! Bọn hắn như thế nào sống sót? Bên trong một cái người kêu to, bất quá, sau đó, bọn hắn, liền thấy, dương đình sắc mặt, đột nhiên trở nên khó coi, sau đó, trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm phát ra hàn quang, cho dù ở dạng này u lánh trong tinh không, còn có thể cảm giác được cái này trường kiếm sắc bén cùng chắc tuyệt. Như là người khác, tại trong hoàn cảnh như vậy, lại như vậy bầu không khí xuống, vậy mà xuất ra trường kiếm, khẳng định sẽ cười đến rụng răng, thế nhưng là, hiện tại, nhưng không ai dám như thế chế dê ước. Thậm chí, đều không người nào dám cười. Bởi vì, người này thật sự là sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Đây là thần tiên. Chân chính thần tiên, hiện tại, thần tiên đã rút ra ra trường kiếm của mình, một cố cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khóa chặt ba người bọn hắn, liền như là một ngồi đại sơn. Đột nhiên muốn ép đến cái này ba trên thân thể người. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, trên người của bọn hắn liền đã thấm đầy mồ hôi. Giờ phút này, giống như tính mạng của bọn hắn đều không bị chính bọn hắn khống chế đồng dạng. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Chương 1072, một cái chân chính thần. Trường kiếm tại trong vũ trụ lộ ra rất là đột nột, thậm chí là quỷ dị, nhất là ngẫu nhiên có sao trổi lướt qua, phản xạ qua mang, đồng dạng một đạo lợi kiếm, đâm thủng hư không. Cùng lúc đó Mặt đất du hành vũ trụ của người, giờ phút này, đồng dạng khẩn trương nhìn lấy những hình ảnh này, khi thấy dương đỉnh trong tay cầm trường kiếm cầm lấy trong ngáy mắt, trái tim tất cả mọi người tất cả đều nhắc lên, sau đó, bọn hắn liền thấy không muốn nhất không thấy được hình ảnh. Một đạo kiếm quang, giống như một đạo thiên trụ, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi tại không gian đứng lên. ầm Mặc dù, nghe không được thanh âm, nhưng là, mỗi người, lại tựa hồ như đều nhìn thấy thanh âm này. Không gian kia đứng cũng trực tiếp như là dưa hấu một dạng, bị trực tiếp một kiếm cho chém thành hai khúc. Đám người quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy, bởi vì, không gian này đứng chế tạo vật liệu đều là đặc thù vật liệu chế tạo, cường độ lớn đến kinh người, bởi vì, bọn chúng tại vũ trụ tinh không bên trong, khả năng tùy thời đứng trước cao tốc phi hành lưu tinh vũ trùng kích. Loại tình huống này đã cân nhắc ở bên trong, lúc đầu, bọn hắn ở trong lòng còn mang trong lòng huyện tưởng, thế nhưng là không nghĩ tới không gian này đứng thậm chí ngay cả thoang cái đều không ngăn được. Ma quỷ, người này tuyệt đối là một cái ma quỷ. Du hành vũ trụ cục đám người, thấy cảnh này, từng cái trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Sau đó, toàn bộ trạm không gian bị hủy diệt, mà trong đó phi hành ra, giờ phút này tất cả đều ngây ra như phóng, thậm chí, còn có một cái bởi vì vừa nãy khẩn trương thái quá, thậm chí, đều không có mặc du hành vũ trụ phủ, cứ như vậy bại lộ tại trong vũ trụ, trong nháy mắt sụp ra. Mạch máu dữ dằn, trước ngực nổ tung, trong khoảnh khắc đã chết. Mặt đất trung tâm không chế, hồi tưởng đến cái kia phi hành gia tràn ngập sợ hai tiếng cầu cứu, những người này cũng đều ở bên cạnh nhìn lấy, lại không ai có thể muốn ra biện pháp. Sau đó, mặt đất trung tâm không chế trên màn hình, xuất hiện cái kia kinh khủng nam nhân hình ảnh. Trên khỏe môi của hắn mang theo khinh thường, mà trong mắt của hắn, thì tràn ngập nộ khí. Nhìn thấy ánh mắt kia, thậm chí, cảm giác mình toàn thân lập tức liền kết băng, thật sự là quá mức kinh khủng Dương Đình không chết. Nước Mỹ chạm không gian quốc tế bị một kiếm bổ ra. Dương Đình biến mất một tháng, đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ, ngao du tinh không, như là đi bộ nhàn nhã. Một cái thần. Một cái chân chính thần. Trên Internet nổ tung, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm, mỗi người đều đang chăm chú. Trình chiến tinh không, đây là từ khi nhân loại sinh ra đến nay, liền có mộng tưởng, trước kia xa không thể chạm, cận đại đến nay, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện tại, nhiều loại phi hành khí. Tựa hồ nhượng giấc mộng này cách nhân loại thêm gần, nhưng là, chân chính giải quyết vấn đề này, lại tựa hồ như đường phải đi còn rất dài, bởi vì, trong tinh không hoàn cảnh quá mức các liệt, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được được, thế nhưng là, hiện tại Dương Đình xuất hiện. Lại tựa hồ như vì nhân loại mở ra một đầu con đường mới, không có du hành vũ trụ phục công kền, không có thân ở trong vũ trụ sợ hãi cùng cô độc, ngao du vũ trụ, cho cảm giác của bọn hắn, quả thực liền như là đang bơi lội ao bơi lội một dạng không có hô hấp mặt nạ, không có trang phục phòng hộ, thậm chí ngay cả rất cơ bản bình dưỡng khí đều không mang theo. Loại này thông dòng tự tại thần thái, quả thực là tiện sắt đám người a. Sau đó, đám người liền thấy Dương Đình bên người tựa hồ còn có ba cái phi hành gia. Bất quá, sau đó liền tràn đầy lo lắng, bởi vì ba cái phi hành gia trên người dưỡng khí tiêu hao, tựa hồ nhanh muốn đạt tới cực hạn. Dù cho Dương Đình đem bọn hắn cho mang về, cũng bất quá là ba bộ thi thể mà thôi. Có trong lòng người rất là bi quan, đối với ba cái phi hành gia không ôm bất kỳ huyện tưởng. Quả nhiên, 10 phút sau, bên trong một cái, ánh mắt đều đã bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí, cũng đã gần muốn mất đi ý thức. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng không khá hơn chút nào, dù sao, tại trong vũ trụ đã chờ lâu như vậy. Hiện tại, trạm không gian không có, tại trong tinh không chỉ có thể chờ đợi chết. Thế nhưng là, chính tại mọi người tưởng rằng ba cái phi hành gia đã nhất định phải chết thời điểm lại nhìn thấy Dương Đình trường kiếm trong tay, lần nữa sáng lên. Hắn muốn làm gì? Không phải là làm kết thúc phi hành gia sinh mệnh đi. Dù sao, như thế một mực đang trong vũ trụ đau đớn, sao không thống khoái? Siêu! Mọi người thấy một đạo kiếm quang hiện lên, giống như một khỏa sao trổi sẽ qua. Sau đó, liền thấy cái kia phi hành gia du hành vũ trụ phục bị đánh mở. Tiếp theo, mũ giáp quần áo, tất cả đều bị điểm mở ra. Cùng Dương Đình đồng dạng, cái kia phi hành gia cũng hoàn toàn bại lộ ở đó Tình huống này, nhượng trong lòng mọi người nhịn không được có chút tức giận. Liền xem như suy nghĩ phải kết thúc, cũng không cần dùng loại phương thức này đi. Dù sao, vừa rồi cái kia nước mị phi hành ra, bởi vì tinh không hoàn cảnh vấn đề, trực tiếp đem chính mình làm nổ tung, hình tượng mười phần thê thảm. Cái này hiện tại, lại bắt hắn cho phóng xuất, chẳng lẽ cũng muốn hắn dấm lên vết xe đổ. Thế nhưng là, sau đó, đám người tiểu tựa hồ Minh Bạch Dương đỉnh dụng tâm lương khổ. Cái kia bị buông ra phi hành ra, tựa hồ cũng cho là mình muốn chết. Thế nhưng là, vừa nãy thoát ly du hành vũ trụ phụ, liền thấy, chính mình tựa hồ tiến vào một cái lồng ánh sáng màu vàng óng bên trong, lồng ánh sáng kim quang lưu chuyển, nhìn dị thường thần bí. Mà cái này vòng bảo hộ, đem hắn triệt để bao khỏa, mà ở trong đó, vậy mà có thể tự do hô hấp. Một màn này tương tự đem đám người cho kinh ngạc đến ngây người. Cái kia kim sắc vòng bảo hộ là cái gì, vậy mà có thể bảo hộ người ở trên bầu trời tự do hành động, không bị hạn chế có người thấy cảnh này, nhịn không được hỏi. Sẽ không phải là cái gì cao khoa học kỹ thuật sản phẩm đi có người suy đoán. Không có khả năng. Ở chỗ nào phi hành gia từ trong không gian bị bức bách lúc đi ra, căn bản không có, là Dương Đình lấy ra. Có người nói, đây không phải khoa học kỹ thuật, là thần tích. Có người sợ hãi thắn nói. Người bên ngoài nghe sau đó, cũng tương tự đi theo đồng ý. Dương Đình là thần tiên, có cái này thần tích, chẳng có gì lạ. Sau đó, liền thấy cái thứ hai, cái thứ ba. Ba cái lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem cái này ba cái phi hành gia cho triệt để bảo khoa, tài nguyên hao hết mang tới nguy cơ. Trong nháy mắt giải trừ, càng để cho người ngạc nhiên là những thứ này lồng ánh sáng màu vàng nóng, giống như từng cái thuyền nhỏ mở dạng vậy mà có thể tại trong vũ trụ phiêu lưu. Ba cái kia phi hành gia trên mặt, từ lúc mới đầu sợ hãi, biến thành hiện tại dễ dàng cùng vui vẻ. Hiện nhiên, đây là bọn hắn từ khi thượng thiên đến nay thoải mái nhất thể nghiệm bọn hắn tại sao trở về cũng không thể cả một đời liền ở phía trên đi có người hỏi. Rất nhanh, bọn hắn liền có đáp án, bởi vì, mọi người thấy, Dương Đình đã bắt đầu mang theo ba người hướng phía trái đất chạy đến. Trước mắt mọi người thấy Dương Đình mang lấy bọn hắn, tốc độ thậm chí đều nhanh đuổi lên phi cơ thời điểm, trong lòng tràn đầy hâm mộ, bởi vì, thân ở kim sắc vòng bảo hộ bên trong, bọn hắn có thể thỏa thích thưởng thức cái này vũ trụ phong quang, thậm chí, có thể quan sát trái đất. Sau một tiếng bọn hắn rốt cục xuyên qua tầng khí quyển, mặc dù trái đất lực hút đã bắt đầu làm lấy thân thể của bọn hắn hướng xuống, rơi, thế nhưng là ba người y nguyên nhìn Tiêu Diêu tự tại, hắn sẽ đưa các ngươi trở về. Ta đi nước Mỹ đi một chuyến, thu chút lợi tức. Dương Đình Thanh âm truyền vào ba người trong lỗ thay, ba người cảm giác kỳ quái, chính đang suy đoán Dương Đình trong miệng hắn là của ai thời điểm, lại nhìn thấy một đạo ngân quang hiện lên dưới chân của bọn hắn, vậy mà thêm ra một đem phi kiếm. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1073, ngự kiếm phi hành. Phi kiếm bay lên không, lóe ra hàn quang, vừa nhìn cũng không phải là phản phẩm, càng thêm để bọn hắn ngạc như là, trước mắt Dương Đình đem cái này trường kiếm ném ra, bay đến dưới chân bọn hắn thời điểm, cái này trường kiếm tựa hồ thông linh một dạng, vậy mà chính ở chỗ này không ngừng kháng cự. Tựa hồ căn bản không nguyện ý để bọn hắn đứng ở phía trên. Thế nhưng là, cuối cùng, cái này trường kiếm tại Dương Đình một ánh mắt phía dưới trong nháy mắt trở nên trung thực. Càng thêm làm cho người ngạc như là, lúc đầu dài ba thước kiếm, đang rơi xuống dưới chân bọn hắn thời điểm, vậy mà lần nữa tăng vọt, biến thành dài ba trượng, rộng hai mét trường kiếm. Ngôi ở phía trên, cảm giác đặc biệt vững chắc, thậm chí, cảm giác không thấy một điểm sốc này. Tiếp theo, làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm chính là trường kiếm tốc độ. Nhanh như điện chớp, thật như là nhanh như điện chớp một dạng, mặc dù không có mã đồng hồ, nhưng là, bằng cảm giác, Tốc độ này tuyệt đối so với được phổ thông máy bay tốc độ. Ngự kiếm phi hành. Đây là thần tiên mới có thủ đoạn, bất quá, sau đó liền kịp phản ứng, người này có thể không phải liền là thần tiên sao. Mà bọn hắn lúc đầu còn sống hết hy vọng, thậm chí, đều đã cùng trong nhà làm tốt xa nhau chuẩn bị. Thế nhưng là, hiện tại, lại có thể an an ổn ổn ngồi ở đây trên trường kiếm mặt, an toàn rơi xuống đất. Đây hết thảy, quả thực giống như đang nằm mơ. Trường kiếm đang lao vụn vụn mà quy tích của nó lại bị vệ tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại, mà tình huống của hắn tức thì bị đại chúng châu biết rõ. Toàn bộ hoa hạ tất cả đều sôi trào. Ngự kiếm phi hành tiên nhân, lợi dụng chính mình phi kiếm, ở trên bầu trời cứu hoa hạ phi hành ra, thậm chí, báo đáp trước đó cừu hận, gần nhất rằng coi đến nay, bởi vì vì quốc gia khuyết thiếu vũ trụ kỹ thuật, mà tao ngộ sỉ nhục, hiện tại tất cả đều rửa sạch, sạch sẽ, thậm chí, tại thời khắc này, vô cùng kiêu ngạo. Đúng thế, Chúng ta kỹ thuật cất bước muộn, có thể sẽ có khoảng cách, nhưng là, chúng ta có Dương Đình, chúng ta có thần tiên. Lần này, đến viên nước Mỹ nhau tâm. Đông đảo người Hoa thấy cảnh này, gần đây đến nay tâm tình buồn bực tất cả đều quét sạch, hiện tại toàn bộ đều đang đợi lấy nhìn nước Mỹ chê cười. Nước Mỹ cản rỡ lâu như vậy, thậm chí, ở trên bầu trời, chủ động bước lên chiến tranh giữa các vì sao, cũng muốn đối với Hoa Hạ tiến hành đả kích. Hiện tại, Dương Đình không chết, bọn hắn trước đó vũ khí hạt nhân công kích cũng không có đối với Dương Đình tạo thành tổn thương, hiện tại, là lúc báo thủ, cũng nên là trả nợ thời điểm. Quả nhiên, tại Dương Đình tại trong vũ trụ xuất hiện trong nháy mắt, chẳng những nước Mỹ nổ, toàn bộ thế giới đều nổ. Một tháng trước, nước Mỹ vì tiêu diệt Dương Đình, thậm chí, không tiếc bước lên thiên hạ sai lầm lớn, công nhiên tại huy quốc hải vực, đưa lên bàn tay của chúa vũ khí hạt nhân. Vốn cho rằng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, thế nhưng là, hiện tại xem ra, bọn hắn làm hết thảy căn bản mét có một chút hiệu quả. Bọn hắn không biết, ở trong biển Dương Đỉnh liền xem như không có bị vũ khí hạt nhân cho nổ chết, cũng cần phải tại đáy biển mới đúng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại không gian kia đứng phụ cận, lại vừa vặn cứu vớt Hoa Hạ Phi hành ra đây. Mặc dù, bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được, bất quá, hiện tại, đây cũng không phải là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất, bởi vì, bọn hắn sắp nên đón Dương Đỉnh như mưa rông gió giật trả thù. Nước Mỹ Washington trên không, lúc đầu tinh không vạn lý, thậm chí, còn có đến từ thế giới các quốc gia du khách, đến nơi đây tham quan, muốn nhìn một chút nước Mỹ cường đại, muốn cảm thụ một số nước Mỹ văn hóa, thậm chí, chiêm ngưỡng thoáng cái, nước Mỹ tiên liệt, nếu có cơ hội, còn có thể tiến vào Nhà Trắng, nhìn xem ngày xưa vào ở Nhà Trắng những cái kia Tổng thống. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe nói, Dương Đình không chết, bọn hắn nghe nói, nước Mỹ kẻ địch mạnh nhất, ngay tại hướng bên này vừa qua khỏi đến thời điểm từng cái như là chim sợ cảnh cong, muốn triệt để đào tẩu, thế nhưng là, về thời gian căn bản không kịp, đã không có thời gian. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, trên bầu trời, lúc đầu tinh không vạn lý, thế nhưng là, hiện tại, lại đột nhiên bị kim sắc vân hà bao trùm, khắp nơi đều là lăn lộn tường vân, nhìn như là thần tiên hàng thế một dạng, xinh đẹp như vậy cảnh tượng, xinh đẹp như vậy chẳng cảnh, nếu là ở bình thường, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được thét lên, thậm chí, sẽ không ngừng chụp ảnh. Sau đó khắp nơi khoe khoang, thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn duy nhất ý nghĩ, cũng là đảo mệnh, suy nghĩ điên cuồng hơn. Chạy khỏi nơi này, những cái kia thật vất vả mới cầm tới nước Mỹ hộ chiếu, mới lấy lại tới đây thấy nước Mỹ phong thái người. Lần này, xác thực cũng là hối hận thanh ruột, hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, trăm vương ngàn kế tới nơi này, không phải vì thường tê. Hức phong cảnh, cái này là chịu chết. Đây quả thật là chịu chết đến. Uy nhân hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt. Thậm chí liền như là phát sinh ở giống như hôm qua, mà viên kia nổ hạt nhân sinh ra sóng xung kích, đến bây giờ còn không có trở lại yên tĩnh, thế nhưng là, hiện tại hắn đã lại tới. Thế chiến. Đây tuyệt đối là thế chiến. Có người nhịn không được cảm thán nói. Hiện tại, vệ tinh kỹ thuật đã sớm phát triển đến đỉnh phong, Dương Đình xuất hiện tại nước Mỹ trên không thời điểm, liền đã có vệ tinh quay chụp đến hình ảnh của hắn, nhìn thấy Dương Đình chân đạp kim sắc tường vân, cả người, cả người như là chiến thần một dạng đứng ở nơi đó thời điểm. Từng cái nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, thậm chí, nhịn không được đang vì hắn gieo họ. Ác giả ác báo, hiện tại, nước Mỹ báo ứng đến. Chính là, xương Cùng Bá nói nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên trả nợ. Có người nhịn không được nói ra. Đây là hắn ghi nợ nợ, hiện tại, nhất định phải còn tại, ta đang mong đợi vị này thần tiên cho chúng ta mang đến kinh hỉ, Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Hiện tại, toàn bộ đều đang đợi lấy nhìn Dương đỉnh rốt cuộc muốn đối với nước Mỹ hái lấy dạng gì biện pháp. Mà nước Mỹ đương cục, giờ phút này hoàn toàn sinh hoạt tại trong kinh hoàng, bởi vì cái kia kim sắc tưởng vân trung tâm vị trí, đúng lúc là nước Mỹ nhà trắng. Lấy hắn năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ hiện đang nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đối với nước Mỹ nhà trắng phát ra đả kích chí mạng. Cùng một thời gian, nước Mỹ bộ quốc phòng phát ngôn nhân đối với Dương Đình phát ra mãnh liệt kháng nghị, công bố nếu là Dương Đình không mau mau rời đi, liền sẽ khai thác quân sự đả kích. Đây là đối với nước Mỹ khiêu khích, càng là Đối với nước Mỹ công dân khiêu khích, nước Mỹ nhất định sẽ vì tôn nghiêm của mình cùng vinh dự chiến đấu đến cùng. Tuổi trẻ các quân quan, từng cái huyết khí phương cương, tự nhiên chịu không được Dương Đình loại này áp bách từng cái phấn khởi phản kháng, thậm chí, vẫn tại đối với Dương Đình dơ chân mang to. Thế nhưng là, ngồi cao với thiên Dương Đình, lại đây là lạnh lùng thoáng nhìn sau đó, hư không một điểm, một đạo như là lôi đình một dạng trùng sáng, trực tiếp đánh vào cái kia bộ quốc phòng lầu 5 góc phía trên. Mà cái kia một mảnh kêu gào lợi hại nhất, thậm chí, công bố chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, có thể tại trong vòng một canh giờ triệt để đem Dương Đình tiêu diệt địch nhân, giờ khắc này, càng là tại một chỉ này phía dưới, triệt để hóa thành cho bụi. Loại này mặt hàng cấp thấp, Dương Đình còn khinh thường tại để ở trong mắt, sở dĩ xuất thủ, thật sự là chịu không được gia hỏa này dơ chân mắng to đức hạnh. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1074, là tiên sinh chạy. Đánh xuống một đòn. Lầu năm góc trong nháy mắt biến thành bốn góc. Thế giới yên tĩnh. Kim Sắc Tường Vân, hiện tại, tại người nước Mỹ trong mắt, hoàn toàn biến thành ma quật, chỗ này ở một cái đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện đối bọn hắn tạo thành to lớn tổn thương ác ma. Cản rỡ. Quá cản rỡ. Có người nước Mỹ gầm thét. Cũng dám tại trên địa bàn của chúng ta Dương Oai, nhất định phải cho hắn huyết giáo hấn. Có ít người đối với Dương Đình không hiểu, nguyên cớ mới nói ra những lời này. Mặc dù, những dân chúng kia có thể nói như vậy, Nhưng là, nhà trắng bên trong những quan viên kia cũng không dám như thế tùy hứng. từng cái chờ tại nhà trắng bên trong, sầu mi khổ kiểm. Cái này thai hoạ, lúc đó là La Sâm nhắm chúng, hiện tại, hẳn là tìm La Sâm đến đem sự tình giải quyết. Lại nói, coi như không phải hắn nhắm chúng, nếu như một khi gặp được những thứ này bọn hắn giải quyết không được vấn đề, đến sau cùng lại là muốn La Sâm ra mặt đến giải quyết, dù sao, mặc kệ là đúng ai tới nói, hắn đều là chủ tâm cốt, là cái đoàn đội này bên trong nhân vật trọng yếu. Nếu là hắn không ra mặt, coi như người khác thật sự có tốt ý nghĩ, cũng không dám áp dụng. Hắn là sau cùng đánh nhịp, sau cùng xét duyệt người, nếu là không có đồng ý của hắn, cái đoàn đội này bên trong vẫn chưa có người nào dám làm quyết định trọng đại gì, bao quát Tổng thống đều không được, một phương diện tự nhiên là không dám, một phương diện khác cũng là đối với hắn hình thành ỉ lại, đến mức không có hắn xét duyệt, đều cảm thấy mình kế hoạch có những gì thiếu hụt hoặc là lỗ thủng. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi đến Tổng thống Tổng thống trong văn phòng thời điểm, Lại cảm giác được có chút không giống Nếu là lúc trước đụng phải chuyện như thế Đều sẽ trước tiên ra đến giải quyết Dù cho không có trước tiên giải quyết Cũng sẽ đem chính mình mệnh lệnh phát ra tới Thế nhưng là, hiện tại Bên ngoài đã động tĩnh lớn như vậy Hắn như thế nào ở bên trong Tổng thống gõ vang cửa phòng Đi đến bên trong, nhìn thấy la sâm Hắn còn ngồi ở chỗ đó Tâm để nửa dưới, chỉ cần có hắn tại Liền cái gì cũng tốt xử lý Hết thảy đều sẽ có biện pháp Tổng thống cùng thành viên khác cũng đi qua Chuẩn bị nghe theo thứ nhất chí mưu kế hoạch, thậm chí, đã làm tốt đối ngoại phát ra mệnh lệnh chuẩn bị. Bởi vì, dĩ vãng, La Sâm trong miệng mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều không cần thảo luận. Lần này cũng giống vậy. Thế nhưng là, đợi đến bọn hắn đi vào sau đó, mới phát hiện, La Sâm lại là nhắm mắt lại đưa lưng về phía đám người. Tổng thống nhìn thấy tình huống này, thật dọa đến quá sức, chẳng lẽ là... Chết! Đợi đến người bên cạnh, đi qua đánh thức hắn, mới lại thở dài ra một hơi. Sống sót! Không có việc gì. Cái này hắn bình thường e ngại người, hiện tại, lại thành cái hắn duy nhất chỗ dựa. Thế nhưng là, đợi đến hắn nhìn thấy la sâm khuôn mặt, nhất là nhìn thấy la sâm ánh mắt thời điểm, trong lòng đột nhiên một cái lộn bộ. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn không biết đến cùng ở đâu xảy ra vấn đề, thế nhưng là, chính là cảm giác không đúng lắm, thậm chí, cảm giác có chút lạ lẫm, đúng thế, là lạ lẫm. Nhưng là, nhìn kỹ, lại là la sâm. Là cái kia bình thường bảy mưu nghĩ kế thứ nhất lớn thằng mưu, cũng là cái này nhà trắng thực tế trưởng không giả. Thế nhưng là, hiện tại, ánh mắt của hắn vì cái gì như thế ngốc trệ? Chẳng lẽ là vừa rồi ngủ quá chết, hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại trong lòng nhịn không được suy đoán nói. Là tiên sinh, người hoa kia, hắn lại trở về lần này. Tựa như là tìm chúng ta báo thù. Tổng thống thanh âm đều có chút run rẩy, thế nhưng là, lúc này, vẫn là cố tự chấn định, áp chế chính mình. Nếu là luận xử lý vấn đề năng lực, chính mình có lẽ không được, có lẽ còn có còn lại thiếu hụt, thế nhưng là, nếu là ở đại chúng trước mặt giả trang ra một bộ khắc thường tự nhiên dáng vẻ, bản lãnh này vẫn phải có. Ngươi, ngươi là ai Tổng thống lời vừa mới nói xong, liền thấy cái này thứ nhất đại chí mưu, lúc này, vậy mà gương mặt lạ lẫm, thậm chí, ánh mắt bên trong còn có chút sợ hãi, nhìn lấy Tổng thống. Sau đó, hắn vậy mà lại hướng phía chung quanh nhìn xem, đồng dạng gương mặt một bước. Cái này, Đây là nơi nào ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải tại trong nông trại móc phân ngựa sao như thế nào đi vào nơi này là xâm nhìn lấy Tổng thống, lại hướng phía chung quanh nhìn xem, một mặt không hiểu hỏi. Bất quá, sau đó, cuối cùng từ trên vách tường chân dung còn có chung quanh nơi này bài trí nhìn ra môn đạo. Nơi này là nhà trắng Tổng thống văn phòng la sâm một mặt ngạc nhiên nhìn lấy đám người hỏi. Nghe được tin tức này, chung quanh những người kia từng cái thở dài ra một hơi. Đại gia, ta đại gia a. Ngươi xem như nhớ tới. Lúc này, cũng không cần lại đùa kiểu này. Thế nhưng là, loại lời này còn không có nói ra, liền nghe đến La Sâm, lần nữa một mặt hưng phấn mà nói ra các ngươi có phải hay không đang đóng phim, ta đúng hay không đi vào tốt đến ô. Nghe nói như thế, những người kia kèm chút trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. La Sâm tiên sinh, ngài cũng không cần tại cho chúng ta vòng quanh, càng không muốn cho chúng ta nói đùa, cái kia hoa hạ thần tiên, hắn lại trở về, lần này thật là tìm chúng ta tính sổ. Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Cái gì hoa hạ thần tiên, cái gì tính sổ sách? Ta không hiểu. Các ngươi nói chính là cái gì là xâm lần nữa được. Sau đó, Tổng thống mấy người liền ngốc mất. Lần nữa nhìn kỹ một chút la xâm, một loại cảm giác phi thường không tốt, trong nháy mắt phiêu đáng tại trong lòng của bọn hắn. Người này, người này không phải là tiên sinh. Là tiên sinh đã chạy. Có người rốt cục kịp phản ứng, hét to nói. Chiếm được tin tức này. Đám người lập tức tựa như là bị người rút mất cuộc sống, cũng không còn cách nào đứng thẳng, thậm chí, có chút nữ trực tiếp ngất đi. Đang khi bọn họ vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa sông tới một đám người. Tổng thống tiên sinh, mau mau rời đi nơi này, nơi này nguy hiểm. Đám người kinh lịch bàn sơ sau khi khiếp sợ, sau đó liền kịp phản ứng, đây là nước Mỹ khai thác khẩn cấp biện pháp. Tổng thống biết, lúc này, liền xem như chính mình lưu lại, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. thậm chí. Ngay cả rất cơ bản chỉ huy cũng sẽ không. Trước mắt lâu như vậy còn rối, không có cái gì học được, ngược lại là đem biểu diễn, học càng ngày càng rất thật. Lâu năm góc trụ sở dưới đất. Tổng thống đã rút lui, các vị chính khách cũng đã rút lui. Bộ trưởng các hạ, xin ngài chỉ huy. Một người sĩ quan đi đến một cái mang theo chữ thập đỏ hần chương lão đầu trước mặt, cung kính kính cái quân lễ, nói nghiêm túc. Lão đầu kia thần sắc trang nghiêm, ánh mắt từ trên người hắn rời, sau đó... Rơi tại những cái kia đứng ở trước mặt hắn tướng mạo quái dị trên thân người. Những người này có chút da thịt huyết hồng, có chút trên người mọc ra cá sấu một dạng lân giáp, còn có người, vậy mà trực tiếp đem ống pháo khảm nạm tại trong cánh tay mặt. Dị năng người. Những thứ này toàn bộ là dị năng người, mà lại là đi qua hiện đại khoa học kỹ thuật cải tiến sau đó dị năng người. Bồi dưỡng lâu như vậy, hiện tại cũng nên là các ngươi ở trước mặt người đợi biểu diễn thời điểm. Dùng các ngươi càng hung ác dung manh một mặt, triệt để động đất hám thế người để bọn hắn tại dưới chân của các ngươi run rẩy đi. Bất quá, trước lúc này, các ngươi muốn trước đi, đem bên ngoài cái kia khỉ da vàng xé nát. Lao đầu thanh âm âm trầm nói, "Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo chương." Chương 1075, cuộn bạo quái vật. Đi đem cái kia khỉ da vàng xé nát." Thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. "Phảng phất, xé nát không phải một cái thần tiên, mà là một trang giấy, một mảnh lá cây." Giống Những thứ này dị năng người ở chỗ này đã biệt khuất quá lâu, sớm liền đợi đến có thể lao ra. Bọn hắn từ khi có ký ức sau đó, liền bị quán thâu giết chóc, phục tùng cùng mệnh lệnh. Cuộc sống của bọn hắn bên trong không có ánh nắng, không có ô nu, có chỉ là vô tận giết chóc, bọn hắn là cỗ máy giết chóc, khát vọng nhất sự tình cũng là giết chóc. Hiện tại, nghe được rất cao tư lệnh trưởng quan, đối bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh, từng cái không nhịn được chỉ lên trời gào thét, mà lao đầu kia tại phát động mệnh lệnh sau đó. Liền hướng phía người đứng phía sau vung tay lên, sau đó, những người kia liền lấy ra sớm chuẩn bị tốt dược dịch, dịch, đánh vào những thứ này dị năng giả trong thân thể. Trong thân thể của bọn hắn có bạo tạc tính chất lực lượng, cuồng bạo đến thậm chí đã đủ nổ nát một phòng cao ốc, nguyên cớ, vì phòng ngừa những thứ này cuồng bạo năng lượng bạo tạc, bình thường đều sẽ cho phong tổn, hiện tại, cho bọn hắn tiêm vào những thứ này dược vật, chính là vì triệt để sư phạm những năng lượng này. Quả nhiên, tại những thứ này dược vật ở lương chú bắn vào bọn hắn là thân thể sau đó, Vốn là liền tràn ngập bạo lực huynh hướng ra hỏa, hiện tại, từng cái toàn thân xích hồng, con mắt càng là biến thành huyết sắc, từng cái như là khát máu ác ma mở dạng, tất cả đều đang chuẩn bị lấy sau cùng trùng kích. Lao đầu kia nhìn lấy những thứ này dị trùng, ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra mỉm cười. Những người này mặc dù không thể triệt để ngăn cản hắn, chỉ sợ cũng phải đối với hắn tạo thành một số uy hiếp đi. Hắn biết, những thứ này dị năng người đối phó những cái kia phổ thông tu giả, có lẽ không có vấn đề gì, thế nhưng là... Đối với phía ngoài cái này đã phong thần nam nhân, chỉ sợ là khói như lên trời. Những người này đi qua bất quá là chịu chết mà thôi, nguyên cớ, tại phóng thích năng lượng của bọn hắn thời điểm, chẳng những thêm nhập thích để dự tề, còn gia nhập còn lại một ít gì đó, nhuộm những thứ này dị năng giả, thân thể càng thêm cường đại, càng thêm cung bạo. Bất quá, bọn hắn sinh mệnh có lẽ sẽ tiêu hao bất quá không quan trọng, vô luận tiêu hao hay không, đều là muốn chết, còn không bằng tiêu hao thoáng cái, chết càng thêm sán lạn một điểm. Mà tại đưa tiện những người này sau đó, vậy mà không có ra ngoài, mà là, tại cái này dưới đất phòng một cái nơi thang máy, lần nữa hướng phía chỗ sâu đi đến. Chỗ này giam giữ lấy chân chính có thể đem người hoa này sẽ nát ác ma. Ngoại giới, người nước Mỹ tất cả đều đang chạy nạn, đối mặt ngày tận thế một dạng. Trên đường phố cũng tất cả đều là hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng, các loại phạm tội, nhau nhao ở thời điểm này phát sinh, khắp nơi đều là tiếng súng. Một khi bạo loạn, nước Mỹ hỗn loạn trình độ tuyệt đối là mạnh nhất trên thế giới. Cái này cái quốc gia súng ống thật sự là quá mức tràn lan. Ngay tại trên đường phố hỗn loạn không chịu nổi, những cái kia nhân viên cảnh sát, thậm chí cũng tại lúc này biển thủ thời điểm, đột nhiên, lầu nằm góc, cái kia đã bị hủy diệt một góc, đột nhiên mở ra, sau đó, liền thấy từng đạo từng đạo trùng thiên trùm sáng hướng phía từ trong đó bay lên, tiếp theo, liền thấy từng cái phi hành người, tất cả đều hướng phía trên bầu trời cái kia kim sắc tầng mây bay đi. Bọn hắn gương mặt g Thân thể càng là thiên kỳ bách quái, giờ phút này, tại trên người của bọn hắn, có phi hành khí, có thể để bọn hắn tự do phi hành. Những nhân khẩu này bên trong phát ra gầm rú, từng cái như là địa ngục bay ra ác ma một dạng, tất cả đều hướng phía dương đỉnh chỗ này bay đi, tựa hồ muốn đem dương đỉnh cho triệt để nuốt chửng lấy sạch sẽ. Thế nhưng là, bọn gia hỏa này không sợ chết thái độ, căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, thậm chí ngay cả tới gần cái kia kim sắc tầng mây biên giới đều không có. Giang giác từng đạo từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống ầm ầm cái này kim sắc tầng mây bên trong phát ra kim sắc thiểm điện tất cả đều đập nện tại những cái kia người mặc phi hành khí ác ma bên trên trên bầu trời khắp nơi đều là tiếng nổ mà những cái kia ác ma tại thân thể bị đánh trúng sau đó càng là khắp nơi đều là đốt cháy khét hương vị ngắn ngủi không được một phút những vật này liền toàn bộ tử thương hầu như không còn là cái này nước mỹ chuẩn bị ở sau lại còn là tiềm ẩn tại nước mỹ lầu năm góc phía dưới quái vật Đây coi như là sau cùng át chủ bài sao có xem náo nhiệt nói ra. Nên tính là đi, bất quá ta cảm thấy, nước Mỹ sừng sững thế giới thời gian dài như vậy, hẳn không phải là dựa vào đám rác rưởi này. Có người nói, phế vật A, không phải bọn hắn phế vật, mà là tiên nhân quá cường đại. Nếu là bọn họ đụng phải những người khác, tuyệt đối là nghiền ép, liền xem như đối mặt những cái kia cao cấp võ giả, cũng tuyệt đối là nghiền ép tư thái. Có người phân tích nói ra, cái này phân tích. Tự nhiên đạt được đại đa số người tán thành, dù sao có thể tại lầu năm góc dưới đáy tiêm ẩn, mà lại, còn lập tức chuẩn sao nhiều như vậy, có thể là như binh mới là lạ. Thế nhưng là, chính là như thế thứ lợi hại, hiện tại, thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không lật lên, thậm chí, ngay cả cái kia chữ phiến kim sắc tầng mây đều không thể tới gần, cứ như vậy bị tiêu diệt. Mới vừa từ phía trên trong căn cứ xuống tới, thậm chí, đều còn không có đứng vững, liền đã chiếm được tin tức này bộ trưởng bộ quốc phòng, giờ phút này. Sắc mặt tâm trầm, bất quá, sau đó, liền nhìn vào bên trong. Mười phút sau, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng tê ơ, phản phất một cái địa ngục các ma, tránh thoát lồng giam từ trong địa ngục chạy đến một dạng. Vật kia còn chưa hề đi ra, toàn bộ mặt đất đều địa chấn, sau đó, nhà trắng cách đó không xa đầu kia trong sông nước bắt đầu không ngừng lật bọn nước, tựa hồ tùy thời muốn sôi trào một dạng. Đây là muốn phát sinh động đất sao có người hỏi. Bất quá, sau đó, bọn hắn liền thấy kẻ cầm đầu là một cái quái vật to lớn, trên người hắn mang theo xiêm xích, mà ở chỗ nào như là vẫn thạch một dạng trên da mặt, lại có một ít kỳ dị đồ án, nhìn như là phong ấn phụ chú. "Giống." "Giống to một tiếng truyền đến, tiếp theo, đường cái cắt ra, như cùng một cái vỏ trứng một dạng, bị trực tiếp gạch vác đi phá, mà quái vật kia hoàn toàn bạo lộ ra, toàn bộ thân thể, khoảng chừng thập tầng lâu cao như vậy, nhìn rất là dò người, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, hắn vậy mà không có có mắt. Hắn không nhìn thấy Có người quan sát được sự thật này, một khi không nhìn thấy, vô luận là quái vật gì, luôn cảm giác uy lực sẽ nhỏ rất nhiều, thế nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai. Giống, lại là chỉ lên trời giống to. Tiếp theo, thân thể của hắn cấp tốc thay đổi, sau đó hướng phía dương đỉnh chỗ này chạy như bay. Đông đông đông, thập tầng lâu đồng dạng cao quái vật, đi ngồi trên mặt đất, mặt đất đều theo chấn động, những cái kia trên đại lầu kính, xoát xoát rơi xuống, còn bên cạnh những cái kia muốn người xem náo nhiệt. Lúc này, tất cả đều cách xa xa, có chút cách gần, chưa kịp chạy trốn, lúc này liền trực tiếp bị cái kia rơi xuống vật phẩm cho đập chết. Quái thú. Cái này là tuyệt đối quái thú. Xem như nước Mỹ, tự nhiên là thừa thai quái thú địa phương, bất quá những quái thú kia, đều là máy tính hợp thành, thế nhưng là, hiện tại, những thứ này cũng là thật sự. Thân cao có thập tầng lầu cao, nhìn đều như là một toàn núi nhỏ. Vật như vậy, lực uy hiếp tuyệt đối rất lớn. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1076, không chịu nổi một kích. Dầm dầm. Một đường đi qua, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đều đang không ngừng hướng xuống ngã xuống, mà người bên cạnh càng là đã triệt để rời đi. Hiện tại, quái vật kia chạy tới kim sắc tầng mây phía dưới, thậm chí, hướng trên đỉnh đầu chính là kim sắc tầng mây. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, chỗ này trong nháy mắt nổi lên cuồng phòng. Tiếp theo, những cái kia kim sắc tầng mây. Phảng Phất bị vỗ một dạng, bắt đầu không ngừng lan lộn, thậm chí, ngồi ở phía trên dương đỉnh, đều từ từ lộ ra cái bóng đến, nhìn, liền như là một tòa thuyền nhỏ, sắp bị cuồng phong cho quét đến một dạng. Thế nhưng là, đến sau cùng, mặc cho cái kia kim sắc tầng mây lan lộn, mặc cho cái kia gió lớn gào thét, dương đỉnh y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như cùng một cái kim sắc thần minh một dạng. Lần này người hoa này rốt cục gặp được đối thủ. Có người thấy cảnh này nói ra. Thế nhưng là Lời này lại không có bao nhiêu người đồng ý, kinh lịch nhiều như vậy, cũng kiến thức rất nhiều nhân vật cường hãn cùng thủ đoạn, mỗi một cái tựa hồ cũng có thể đem Dương Đình cho triệt để phế bỏ, thậm chí hoàn toàn đem hắn cho tiêu diệt, thế nhưng là, đến bây giờ, Dương Đình vẫn là thật tốt bưng ngồi ở chỗ này, không có có nhận đến một tổn thương chút nào, thế nhưng là, những cái được gọi là cường giả cùng cường hành thủ đoạn, tất cả đều tan thành mây khói. Lần này, mọi người mặc dù đối với quái vật này rất xem trọng, nhưng là nhưng không ai có lòng tin, bởi vì Dương Đình cuối cùng là có thể xuất kỳ bất ý, cuối cùng là có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí, đến sau cùng hoàn ngược đối thủ. Đông đông đông đất rung núi chuyển tiếng vang lên lên. Tiếp theo, quái vật kia tại dưới đáy đối với Dương Đình kim sắc tầng mây bắt đầu gào thét, tựa hồ muốn đem Dương Đình cho triệt để ăn hết một dạng bất quá. Sau đó, vật kia nhìn thấy không cách nào đủ đến Dương Đình vậy mà chậm rãi lui bước, mặc dù không có thị giác, nhưng là Thính giác cùng khíu giác sắc thực dị thường nhạy cảm, thủy trung gắt gao khóa chặt dương đỉnh vị trí. Đợi đến tối lui đến khoảng cách nhất định sau đó. Và lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó, liền thấy chỗ này vốn là đường xi si mang đường. Kết quả, hiện tại, bị quái vật kia đột nhiên ra tốc phía dưới, bị đạp ra một cái hố sâu to lớn, hố sâu tròn vẹn ba trượng sâu. Mà theo quái vật này dùng sức, vậy mà trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó, thật dài móng đuốt vươn ra tới, khoảng trừng hơn trăm mét trường phảng phất một cái rủ xuống ngày cánh tay. Cái này giữ dọi lực đạo, cái này cường hoành thể trạng, chỉ sợ trên thế giới bất kỳ một cái nào kiến trúc đều chống cự không nổi ra hỏa này vánh liệt một kích, thậm chí cho người ta một mực dùng ảo giác, đừng nói là cao úc, liền xem như những cái kia chân chính đại sơn, tại ra hỏa này một móng vuốt phía dưới, cũng có thể bị trực tiếp cảo thành hai nửa. Thế nhưng là, đối mặt cái này cường hoành một kích, cái kia kim sắc tầng mây đột nhiên tỏa ánh sáng, như cùng một cái thần Phật mở dạng, Trên người có kim quang phát ra, lập lẹ như là kim sắc thái dương mở dạng. Vâng! Rốt cục, quái vật kia thật dài cánh tay cùng dương đỉnh kim quang triệt để chạm đụng nhau. Phát sinh âm thanh lớn. Giang giác! To lớn giòn vang truyền đến, phảng phất là thiên trụ vỡ tan mở dạng, đợi đến mọi người thấy thời điểm, liền thấy cái kia thật dài cánh tay, vậy mà lộ ra màu trắng đốt xương, mà ở giữa địa phương, không biết lúc nào, giờ phút này đã hoàn toàn đoạn nứt thành hai nửa. Giống! To lớn giống tiếng vang lên, Quái vật kia đang gầm thét, lúc đầu vừa nãy vừa xuống đất thân thể, giờ khắc này cũng bởi vì đau đớn kịch liệt lần nữa nhảy lên. Đây là có chuyện gì? Chỗ này phát sinh cái gì? Ta tại sao không có thấy rõ? Trên mạng chính đang quan sát đám người, thấy cảnh này, từng cái tất cả đều mắt trợn tròn, thậm chí hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, đợi đến quái vật kia kịch liệt gào thét, mới biết được hắn thụ thương. Thế nhưng là, đến cùng là thế nào bị thương, lại không ai có thể nói rõ ràng. Đây là bị chấn thương. Liên như cùng chúng ta người bình thường, dùng chính mình lớn nhất lực đạo, đi nện đập đá, khả năng tảng đá không có việc gì, chúng ta nắm đấm của mình gây xương. Vừa nãy phát sinh ở quái vật kia trên người sự tình, chính là cái đạo lý này. Có người tại trên mạng phân tích nói, vốn là còn chút nghi ngờ đám người, nghe được cái này giải thích, càng thêm nghi hoặc. hắn hắn có lợi hại như vậy sao vẹn vẹn đánh hắn thoáng cái, lấy cái quái vật này lợi hại như vậy thân thể, lại đem chính mình cho đánh cho tàn phế. Ngươi không phải là đang kể chuyện đi có người không dám tin tưởng nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Đừng quên, hắn nhưng là, ngay cả vũ khí hạt nhân đều nổ không chết đông phương thần tiên. Cái kia giải thích người đối với mọi người nói. Lúc đầu còn hơi nghi ngờ, thế nhưng là, nghe được Dương Đình là vũ khí hạt nhân đều nổ không chết đông phương thần tiên sau đó, từng cái toàn bộ đều tin phục. Lợi hại hơn nữa có thể có đầu đạn hạt nhân lợi hại. Giữa sân, quái vật kia vô ý ở giữa ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Dường như nổi giận, bắt đầu ở chỗ này không ngừng nhảy vọt, mà mỗi lần nhảy vọt, đều sẽ đại lượng cao ốc ngã xuống, trở thành một mảnh gạch ngói vụn, cũng rộng lượng người nước Mỹ, biến thành bánh nhân thịt sau đó, trực tiếp trở thành hắn đồ ăn. A, những cái kia vốn là không có đi xa, muốn khoảng cách gần quan sát trận này thế kỷ chi chiến người, hiện tại, triệt để biến thành điểm tâm. Cứu mạng! Nhanh cứu mạng! Trên mặt đất một mảnh buồn bã. A À hó hó hó hó ba! Toàn bộ trên đường phố khắp nơi đều là tiếng kêu to, phanh phanh phanh, là nước mỹ cảnh vệ đội tại nổ súng, đặc trùng bộ đội tác chiến không ngừng bị phái trên chiến trường, tất cả đều đối với quái vật xạ kích, đạn như là nước chảy, tất cả đều đánh tại quái vật trên thân, thế nhưng là những thứ này đi qua tăng cường súng ống, phối hợp đặc chế đạn đối với quái vật giống như vẫn thạch một dạng dấp ra, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. giờ phút này, khắp nơi đều là chạy nạn người, mỗi một cái đều hoảng sợ như là chó nhà có tang. Cái này đặc sắc một màn tự nhiên bị còn lại quốc gia cho nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, từng cái tất cả đều hưng phấn không thôi. Nước Mỹ trước đó một mực lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là, tại trên quốc tế dựng nên rất nhiều địch nhân, thậm chí, thường thường phái binh đi còn lại quốc gia, đánh lấy cao thượng cơ hiệu, đi làm thổ phỉ chuyện bình thường. Hiện tại, phong thủy luân lưu chuyển, rốt cục đến phiên nước Mỹ trên người. Cũng để bọn hắn nếm thử bị đuổi theo thành chó tư vị. Có người một vừa nhìn người nước Mỹ đang không ngừng chạy nạn một bên hưng phân nói giống lại là một thân giống to tập trung ở một chỗ người toàn bộ bị quái vật này cho ăn sạch sẽ trọn vẹn hơn trăm người trong nháy mắt liền không có cái này rung động chẳng diện quả thực khiến người ta khó mà tiếp nhận dù cho thân là người đứng xem hiện tại nhìn thấy cái chẳng diện này vẫn là cảm giác không rét mà run nhất là nhìn thấy những cái kia đấm máu bị quái vật kia xé nát thời điểm mỗi người bọn họ từ trong đấy lòng cảm giác sợ hãi hôm nay phát sinh ở người nước mỹ trên người Nói không chừng ngày đó, quái vật này liền xuất hiện trước mặt mình, đối với loại tình huống này, tự nhiên là mỗi người đều khó mà tiếp nhận. Ngàn vạn không thể nhường quái vật này trốn thoát. Không sau đó mắc vô cùng. Hắn nếu là thật muốn chạy, trừ Dương Đình, còn không ai có thể trị cho hắn. Có người nói, hy vọng Dương Đình lần này có thể vì dân trừ hại. Không phải vậy, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ ăn vào chúng ta trên đầu. Có người nói, cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1077, thái độ chuyển biến, nước Mỹ gặp nạn, tự nhiên rất nhiều người thích, nhất là những cái kia đã từng tao ngộ nước Mỹ chèn ép chế tài, thậm chí quân sự đả kích quốc gia, hiện tại hận không thể đốt pháo ăn mừng. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Dương Đình báo thù cho bọn họ, bọn hắn tự nhiên vui vẻ, nhìn chăm chầm trong tấm hình hết thảy, Thế nhưng là, những cái kia phía Tây quốc gia người lãnh đạo, giờ phút này, lại đều không bình tĩnh. Nhanh điều tra một chút. Chúng ta là không cùng Dương Tiên Sinh ở giữa tồn tại hiểu lầm. Nếu có hiểu lầm, nhất định phải lập tức giải trừ. Nhanh điều tra một chút Dương Tiên Sinh bằng hữu có hay không tại chúng ta nơi này lọt vào cái gì không công chính đãi ngộ, nếu có, nhất định phải nhanh xin lỗi. Mỗi một cái quốc gia đều tại tự tra, nhất là những cái kia đã từng cùng nước Mỹ thân cận quốc gia, hiện tại, nước Mỹ đều gặp nạn, thậm chí, đã thu đến thanh toán, bọn hắn tự nhiên từng cái tất cả đều hoảng sợ. E sợ cho Dương Đình cũng sẽ tới tìm bọn hắn tính sổ sách. Rất nhanh, có người tìm tới. Dương Thị Y Dược khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Chúng ta đột nhiên lãng đặc biệt gia tộc Tựa Hồ cùng bái ni công ty có quan hệ, thậm chí, tại nơi đó còn có cổ phần, mà cái này bái ni công ty, cùng Dương Thị Y Dược khoa kỹ công ty ở giữa, Tựa Hồ có chút không thoải mái. Bọn hắn muốn. Lập tức đem bọn hắn cho ta kêu đến. Chuyện này nhất định phải lập tức hiểu rõ ràng, không phải vậy sẽ vì chúng ta mang đến tai họa ngập đầu Nước Anh Tổng thống nói ra, mà cùng lúc đó, thân tại nước Anh làm khách Nguyệt Thị gia tộc người, đồng dạng thu đến trước nay chưa có lễ ngộ. Mà tại Nguyệt Thị bên trong gia tộc, đồng dạng đối với Nguyệt Nhược Hàn 2 tỷ mội vận khí cảm giác được có chút giật mình. Nghĩ không ra, trong lúc lơ đãng, hai cái này nhỏ bốn lại nhưng đã bảo trụ đuổi, chắc không được dám đối với gia tộc cứng như vậy khí Nguyệt Thị trong gia tộc, có người mười phần không cam lòng nói ra. Nếu là luận tướng mạo, trong các nàng rất nhiều người từ nhận vì tướng mạo của mình tuyệt đối sẽ không thua ở Nguyệt Thị tỷ muội hiện tại để bọn hắn không duyên cứ nhặt một cái lợi hại như vậy thần tiên tự nhiên cảm giác không phù hiện tại nói những thứ này còn có cái gì dùng về sau đối đãi bọn hắn nhất định phải hảo luôn khuyên bảo Nguyệt Thị gia tộc tộc trưởng đối với mọi người nói là đám người hồi đáp bất quá cũng có người trên mặt hiện lên một tia may mắn nếu là hắn có thể tới chúng ta cũng không phải là không có cơ hội Có người tướng mạo cô gái xinh đẹp tự tin nói, tướng mạo của hắn rất xinh đẹp, thậm chí mỹ hoặc thiên thành, đối với nam nhân có một loại không thể kháng cự lực sát thương. Ngươi như là thật sự có thể đem hắn tranh thủ lại đây, ta coi như ngươi lập đại công." Gia tộc tộc trưởng vẻ mặt thành thật nói ra. Hiện tại Dương Đình đã trở thành toàn bộ thế giới đều lôi kéo đối tượng, mặc dù Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Hoánh Ngánh hai người là gia tộc bọn họ người, nhưng là, dù sao cùng gia tộc không đồng nhất âm, đối với gia tộc phát triển không thật là tốt, nếu là Thật sự có thể đem Mị Nhi cho đẩy đưa ra ngoài, vậy sau này bọn hắn Nguyệt thị gia tộc nhất định có thể đưa thân cấp thế giới nhất lưu siêu cấp đại gia tộc. Hiện tại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là rất nhiều quốc gia cũng đang lo lắng cùng Dương Đình quan hệ. Cùng lúc trước chiến đấu không giống nhau, lần này vô luận cái quái vật này như thế nào hung ác, như thế nào hung mãnh, rất nhiều người đều tin tưởng Dương Đình có thể chiến thắng, bởi vì dạng này là thí dụ thật sự là quá nhiều. "Rống!" Đầu kia quái vật lần nữa nhảy lên, Thậm chí cảm giác có thể đem thái dương đều cho nện xuống đến, thật dài cánh tay, hướng phía dương đỉnh chỗ này nằm tới. ầm Một tiếng tiếng vang ầm ầm rõ ràng là kim sắc quang mang cùng hư vô tường vân, thế nhưng là, hiện tại cái kia thật dài cánh tay rơi ở phía trên, lại có thể phát ra kim là tầm thường thanh âm. Lần này, quái vật kia không có có nhận đến bất kỳ tổn thương, trên mặt tựa hồ có chút hưng phấn. Thật muốn lần nữa nhảy lên, thế nhưng là, ngồi xếp bằng ở chỗ kia dương đỉnh, giờ phút này. Lại chậm rãi mở hai mắt ra. Nghiên xúc. Tự tìm cái chết. Sau đó, trong tay thủ thế biến đổi, một cái để cho người ta hoa mắt thủ hấn đánh ra đến. Tiếp theo, liền thấy từng đạo từng đạo thiểm điện ở trong tay của hắn xuất hiện. Giang giác. Giang giác. Kim sắc tường vân phía trên, điện quang lấp lóe. Sau đó, liền thấy từng đạo từng đạo tráng kiện thiểm điện từ đám mây núi trực tiếp đánh rơi xuống đi. Cây cột một dạng thiểm điện, trực tiếp rơi vào quái vật kia trên thân trong ngay mắt liền tại quái vật trên thân lưu lại một cái vết thương thật lớn, từng đoàn từng đoàn cháy đen, còn có từng đợt vị khét, hống hống hống, quái vật kia bắt đầu không ngừng kêu thảm trên ngã dưới tránh, ồn oh, ào, dương đình trong thanh âm hiện lên một tia không kiên nhẫn, sau đó từ lúc đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một cánh tay từ tầng mây bên trong chỗ sâu, tiếp theo cách không một cái cự đại thủ ấn hung hăng phiến tại quái vật kia trên thân, ầm, quái vật kia thân thể to lớn trực tiếp bị phiến bay ra ngoài. Sau đó, Dương Đình lần nữa nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tiếp theo, hắn chỗ tại địa phương, Kim Quang vần quanh, từ cái kia bốn phía bắt đầu có từng tầng từng tầng mở mịt linh khí hướng phía chỗ này hội tụ. Vừa mới bắt đầu, như là sương mù sau đó, liền từ từ biến thành từng đạo từng đạo dòng nước, tới lần cuối, vậy mà lại dậy sóng lao nhanh thanh âm. Cái này là linh khí hoa hạ những cái kia thiên giai gia tộc người, giờ phút này tương tự đang chú ý tình thế phát triển đợi đến bọn hắn nhìn thấy Dương Đình đưa tay ở giữa liền có thể triệt để chấn áp cái quái vật này thời điểm liền đã biết bọn hắn cũng không tiếp tục là Dương Đình đối thủ thế nhưng là đợi đến bọn hắn nhìn thấy Dương Đình tại như là cá voi hút nước một dạng ở đó hấp thu linh khí thời điểm vẫn là không nhịn được chấn kinh hắn là làm sao làm được cái này chuyện tuyệt đối không thể nào thế nhưng là hiện tại chính là như thế thật sự phát sinh ở trước mặt mọi người bọn hắn thấy cảnh này cảm giác miệng đắng lưỡi khô đừng nói là tại trong hiện thực. Liền xem như tại trong điện tịch, cũng chưa từng có nhìn thấy dạng này ghi chép. Đây là muốn lần nữa tiến giai sao những cái kia thiên giai gia tộc người, thấy cảnh này, lần nữa nhịn không được nghi ngờ nói. Sau đó, đợi đến bọn hắn nhìn tới đó tất cả linh khí đều tại triều lấy dương đỉnh bên kia hội tụ thời điểm, rốt cục chắc chắn chứ sự thật này. Hắn là tại tiến giai, hắn là đang lợi dụng nước Mỹ linh khí tại tiến giai. Thực sự là ghen ghét ta. Những linh khí này nếu là toàn bộ so chúng ta sử dụng, chỉ sợ, Chúng ta lại có thể thêm ra năm cái thiên giai cao thủ, thậm chí, là thiên giai đỉnh phong cao thủ. Thương gia trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói ra. A, ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Thiên giai thiên giai đỉnh phong chẳng lẽ ngươi hiện tại còn nhìn không ra sao những thứ này tại chúng ta xem ra là cao không thể chạm, thậm chí, là hoàn toàn không cách nào đạt tới độ cao, ở trước mặt của hắn, liền như là một cái gò đất nhỏ mở dạng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ một điểm này đi lên nói, chúng ta đã thua. Thương gia Thái Thượng trưởng Lao nói ra, sau đó, lần nữa nhìn xem dưới đấy mọi người nói kể từ hôm nay, không phải sẽ cùng hắn phát sinh bất kỳ không vui. Gặp được hắn người, nhuận bộ lui binh, nếu không ra pháp xử trí, là, từ hôm nay trở đi, mới tính triệt để tin phục, cũng mới tính triệt để quy thuận. Chẳng những là thương gia, hoa hạ rất nhiều gia tộc cổ xưa cùng thế lực, tại thời khắc này, đều làm ra quyết định. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1078 Lần nữa Tiến Giai. Đây là bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy Dương đỉnh Tiến Giai, so lần thứ nhất cấp còn muốn hùng vĩ. Nếu như nói lần đầu tiên là thần tiên Tiến Giai, vậy lần này chính là thần vương. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là tự mình kinh lịch, thậm chí là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, thế nhưng là, hiện tại cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn họ. Trên trời kim sắc đám mây đang không ngừng cổ đáng, thậm chí có thể nhìn thấy tiên nhân, thiên đỉnh còn có phi long, cổ thú. Ở chỗ nào hư ảnh bên trong tựa hồ có một cái hùng vị thế giới, hiện tại, thế giới kia còn rất mơ hồ, thế nhưng là, từ bên trong thế giới kia phảng phất có vô tận uy nghiêm, mà ở thế giới đỉnh, có một mảnh rộng lớn mà to lớn kiến trúc, tại kiến trúc này chi đỉnh, ngồi xếp bằng một người. Người kia rất mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy một đoàn hư ảnh, thế nhưng là, lại cho người ta rất lớn áp lực, tựa hồ là một cái tạo vật chủ một dạng, có thể tùy tiện sáng tạo thế giới, cũng có thể lấy tùy tiện cải biến thế giới. Không ai có thể thấy rõ nơi đó là ai, thế nhưng là, mỗi người trong lòng đều có một cái cộng đồng hình tượng, là Dương Đình, cái kia ngồi ngay ngắn phía trên, như là thần linh nhân vật là Dương Đình. Cũng chỉ có hắn, mới có thể trở thành nơi đó chúa thể. Giống, áp lực cường đại, rất nhanh liền ép trên đất đầu quái thú kia phát cuồng, thậm chí đang không ngừng gầm rú, đối với Dương Đình thẻ sủa ính ỏi, như cùng một cái phản bị điên cầu. Hô, to lớn móng bước lần nữa bay lên, hướng phía Dương Đình chỗ này trộm tới. Thấy trên mặt đất cánh tay, lần này lần nữa trở nên cứng rắn, nhan sắc cũng biến thành càng thêm nặng nề, phảng phất lại ra cố tầng một hắc giáp một dạng. Thế nhưng là, đối mặt loại tình huống này, Dương Đình lại ngay cả ánh mắt đều chưa từng nhấc thoáng cái, tiếp theo, liền thấy cái kia thật dài cánh tay rơi vào cái kia phía trên cung điện. Rộng lớn cung điện to lớn, nhìn như là đúc bằng vàng ròng, hiện tại, quái vật kia thật dài cánh tay rơi xuống, vừa nãy là trực tiếp bị động đất tàn mất, lần này lại trực tiếp Tại cánh tay kia còn không có đến gần thời điểm, liền thấy một đạo kim sắc quang mang từ phía trên cung điện kia bay ra ngoài, trực tiếp đánh tại quái vật trên người, quái vật kia cánh tay trực tiếp bị triệt để hóa thành hư vô. Mà quái vật kia thậm chí là qua rất lâu mới chính thức phát hiện tình huống này. Giống. Lần nữa gầm thét. Dương Đình lần này mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong như là có một cái tràn đầy ngọn lửa vũ trụ ở bên trong hủy diệt. Tiếp theo, liền thấy một đạo cự đại quang trụ, trực tiếp từ ánh mắt kia bay ra ngoài. Rơi vào quái vật kia trên người Phúc Một tiếng vang nhỏ, vẹn vẹn một tiếng vang nhỏ Sau đó, liền không có cái gì Thậm chí ngay cả một chút cặn bã đều không có còn lại Trên mặt đất ngay cả một mảnh cho bụi đều không có Chỉ có không khí bên trong phảng phất là bởi vì kịch liệt thiêu đốt lưu lại điểm điểm hỏa tinh Bất quá Sau đó, cái kia điểm điểm hỏa tinh cũng theo phong nhi trôi qua Từ ngực Rất nhiều người đều thấy cảnh này Mỗi người nhìn thấy sau đó Cũng nhịn không được hít sâu một hơi Thậm chí trực tiếp ngờ người Như thế một cái lợi hại quái vật Vậy mà Vậy mà liền như thế Bị một ánh mắt cho Làm không có Vừa nay phát hiện Trong nháy mắt kia sinh ra huy lực Bù đắp được bàn tay của chúa trung tâm huy lực nổ tung Có người nhìn màn ảnh Thanh âm đều có chút run rẩy Một ánh mắt đều có một cái vũ khí hạt nhân huy lực Đây là cái gì Quái vật thần tiên vẫn là cái kia cao cao tại thượng thượng đế Không có người nói được rõ ràng Hiện tại Trong lòng của mỗi người tất cả chỉ có kính sợ. Trên bầu trời, kim sắc tường vân còn đang không ngừng tung bay. Chỗ này hiện tại, đã hoàn toàn bị che kín ở. Kim sắc ánh sáng lan tràn ra, thậm chí, đều đã bao trùm toàn bộ Washington. Sau đó, đám người còn chứng kiến, những cái kia linh khí tất cả đều như là đại long mở dạng, hướng phía kim sắc tường vân phía trên hội tụ. Trên trời kim quang chiếu rọi dương đình xếp bằng ở dị tượng bên trong, toàn thân đều là kim sắc quan mang, thật như cùng một cái thần vương. Hắn nhắm mắt mà ngồi, thế nhưng là, giờ khắc này, không còn có người dám động thủ với hắn, vừa nãy cái kia vẹn vẹn một ánh mắt, liền triệt để giết chết một đầu nhượng nước Mỹ bồi dưỡng vô số năm, xem như đòn sát thủ quái vật. Có trời mới biết, lúc này đối với hắn công kích, ánh mắt kia lần nữa chiếu tới, cái gì đó có thể thừa nhận được được. ầm ầm, lôi đình lập lòe, có chút tráng kiện lôi đình đập nện tại dương đỉnh trên thân, thế nhưng là, lại không thể tạo thành bất kỳ tổn thương, mỗi một cái rơi xuống thần lôi. Đối với Dương Đình pháng phất đều là một loại rèn luyện, thân thể của hắn cũng biến thành càng phát ra trong suốt. Thời gian đang trôi qua, trong thiên cung dị tượng, đến sau cùng, thậm chí tại trái đất mỗi một cái góc đều có thể cảm nhận được, có thể triệt để cảm nhận được trong đó uy lực. Đây là một cái thần tiên lại một lần nữa thuế biến, lại một lần nữa trở nên cường đại. Giờ khắc này, nước Mỹ cũng yên tĩnh, triệt để ngốc ở đó, không có người còn dám nhắc tới ra đối với Dương Đình ngạnh kháng chiến lược. Cũng không người nào dám lại nói mình muốn để Dương Đình trả giá đắt. Bọn hắn hiện tại có thể làm, chính là chờ đợi, chờ đợi lấy Dương Đình tấn cấp kết thúc, sau đó đối với hắn tiến hành xin lỗi. Thời gian trôi qua, một ngày một đêm đi qua, thế nhưng là, nơi này vẫn là kim sắc bao phủ, kim quang bao phủ ở trên mặt đất, thật như cùng một cái thần vương dáng lâm. Hai ngày sau đó, trên trời tường vân lần nữa lăn lộn, sau đó, đám người ngay tại cái này lăn lộn tường vân trông được đến Dương Đình thân ảnh. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trở nên càng thêm mây trôi nước chảy, càng thêm thần bí khó lường. Không người nào dám lại nhìn hắn một cái, giờ khắc này, tất cả đều tại cúi đầu, thậm chí là thông qua màn ảnh, cũng không dám lại nhìn thẳng hắn, phảng phất nơi đó là một cái vĩ đại thần, nhìn thẳng liền là một loại sai lầm. Dương Đình phiêu nhiên mà xuống, trên trời kim quang thật lâu không tiêu tan, nhất là cái kia thiên cung, càng lại như là phiêu phù ở nơi đó thiên thành một dạng. Dương Đình con mắt lần nữa mở ra, Nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, giờ phút này, đồng tử của hắn đã hoàn toàn biến thành kim sắc. phảng phất có hai cái kim sắc thái dương ở trong đó lập lòe. Dương đình thân thể rơi xuống, bên trên khắp nơi đều là nước Mỹ dân chúng, thậm chí, còn có nước Mỹ quan viên cùng tài phiệt bọn họ, cùng kính đứng đứng ở đó. Mỗi cái người thân thể đều đang run rẩy toàn bộ nơm nớp lo sợ, e sợ cho một cái sơ sẩy, liền nhắm chúng cái này thần tiên đại phát lôi đình Liền các ngươi những người này sao Dương Đình nhàn nhạt quét bọn hắn một chút, sau đó, đối với những người này hỏi. Dù cho không có cố ý tăng thêm ngữ khí, thế nhưng là, trong đó tức giận ý vị, mặc cho ai đều có thể nghe được. Đại nhân, bọn hắn khoảng cách quá xa, tạm thời còn không có chạy tới, ta suy nghĩ, ngài nếu như cho bọn hắn thời gian, bọn hắn cũng sẽ mau chóng tới. Có một cái đầu tóc vàng mắt xanh người nước Mỹ, đi đến Dương Đình trước mặt đối với hắn nói ra. Thanh em bên trong tràn đầy cung kính. Nếu là đối cận đại lịch sử hơi có chút giải người đều biết, người này chính là nước Mỹ chân chính điều khiển chuyện người một trong, thậm chí, có người suy đoán, năm đó Tổng thống bị giết chính là hắn tại chủ xử sau màn. Hiện tại, mặc dù nhưng đã lui khỏi vị trí phía sau màn, thế nhưng là, tầm ảnh hưởng của hắn, nhưng không ai có thể xem nhẹ, thậm chí, không có người có thể khinh thị. Chỉ cần hắn nguyện ý, một câu liền có thể chi phối một cái quốc gia tương lai. Nhưng là... Hiện tại một người như vậy lại chỉ có thể ngoan ngoãn tại Dương Đình trước mặt, thành thành thật thật nghe lệnh Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1079, thiếu nợ ta, một cái cũng chạy không thoát. Dương Đình chậm rãi bay xuống, hành tàu tại những người này ở giữa, như cùng một cái giò xét quân vương. Là khoảng cách xa, vẫn là không muốn tới Dương Đình thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại giống như một đạo nói lôi đỉnh triệt để đánh vào những người này trong lòng. Cái kia cầm đầu họ kéo nghe nói như thế. Sắp mặt trong nháy mắt trở nên khó coi Hắn lúc đầu cảm thấy mình đã đánh giá Cao Dương Đình Nhưng là chân chính đứng trước mặt của hắn thời điểm Vẫn cảm giác mình đánh giá thấp đối phương Thậm chí, hoàn toàn chính là cao hơn Chính mình ra không chỉ một đẳng cấp Hiện tại, Dương Đình ở trước mặt của hắn Thật nhượng hắn cảm giác mình là một con kiến Từng cái muốn hắn nguyện ý Tùy thời đều đã bóp chết con kiến Hiện tại, loại cảm giác này Phi thường không dễ chịu Thế nhưng là, lại thoát khỏi không xong Dương Đình quá mạnh Họ tựa thân thể cung thấp hơn. Hắn mặc dù trong lòng biết, lúc này, hẳn là giữ gìn những người kia, chí ít hẳn là giữ gìn trong đó một bộ phận. Bởi vì, những người kia, có rất nhiều đều là minh hữu của hắn. Nếu là bọn họ có tổn thất gì, chính mình cũng sẽ không có quá kết quả tốt. Thế nhưng là, hiện tại, đối mặt Dương Đình thực sự không dám có quá nhiều giải thích, càng miễn bản giữ gìn. Nếu không muốn đến, vậy thì vĩnh viễn đừng tới. Dương Đình thản nhiên nói. Vâng anh. Sau đó, Trên người hắn bắt đầu phát ra kim quang, mà những cái kia kim quang vậy mà tại thiểm điện ở giữa tốc độ, liền đã đồng thời xuất hiện tại các đại gia tộc trên không. Đây chính là hắn uy lực sao có ít người hô to nói ra, quả thực không thể tin được cái này phát sinh hết thảy. Thế nhưng là, càng thêm để bọn hắn ngạc nhiên còn ở phía sau, bởi vì, những cái kia kim quang, vậy mà như cùng một cái cái kim sắt tiểu quái vật mở dạng, vậy mà đi vào phòng bên trong, sau đó, liền thấy những cái kia lúc đầu ở nhà chuẩn bị quan sát tình thế. Đợi đến thời cơ thích hợp trở ra người, lúc này lại trực tiếp bị Kim Quang kia phát hiện ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, nước Mỹ các ngõ ngách những cái kia đại tập đoàn thậm chí lớn tài phiệt, tất cả đều tại thời khắc này bị bêu đầu, có chút trong gia tộc bị bêu đầu thậm chí còn không chỉ một người, càng có thậm chí trực tiếp bị toàn bộ xử tử, mà nhà bọn hắn những người hầu kia cùng người hầu, nhìn lấy một màn này, như là giống như gặp quỷ, từng cái sợ mất mật, tất cả đều đang lớn tiếng kêu to, thậm chí đang không ngừng chạy trốn. Cũng có chút, trực tiếp điến mất. Mười phút sau. Ở theo điện thoại di động kêu lên. Thế nhưng là, lúc này, tại Dương Đình trước mặt như thế nào dám tiếp? Không cần nghĩ, đều là cho ngươi báo tang. Dương Đình thản nhiên nói. Chắp hai tay sau lưng, như cùng một cái tay cầm sinh sát đại quyền quân vương. Ở theo toàn thân run rẩy, trên người không ngừng có mồ hôi lạnh hướng hạ lưu. Đại nhân, ta hỏ theo gia tộc, nguyện ý quy thuận tại ngài dưới trướng, chỉ cầu ngài có thể để chúng ta một đầu sinh lộ. Ổ tèo mặc dù không có nghe, nhưng là, đã đoán được tình huống này. Hắn không biết Dương Đình là thế nào hạ thủ, thế nhưng là, đối với loại này trong nháy mắt, ngay tại ở ngoài ngàn dạm, lấy tính mạng người ta thủ đoạn, cảm thấy thật sâu kiên kỵ, thậm chí, nếu như không phải vì gia tộc, không phải không ở nơi này, chỉ sợ, lúc này, liền đã triệt để rời đi. Ta sẽ chỉ đòi nợ, thiếu nợ ta, một cái cũng chạy không thoát. Không nợ ta, ta cũng sẽ không đi chủ động tác thủ. Dương Đình nói ra. Ngươi hẳn là may mắn. Trước mắt những gia tộc này tại nước Mỹ động thủ với ta thời điểm, ngươi bị sự tình khác cuốn thân, không có thời gian qua đến gây phiền toái cho ta. Không phải vậy. Hiện tại, ngươi cùng bọn hắn kết quả giống nhau. Dương Đình Thản nhiên nói. Nghe nói như thế, ở trên mặt hiện lên một tia may mắn. Sát thực như là Dương Đình nói. Trước đó mình quả thật bị mặt khác một ít chuyện cho cuốn lấy, lại nói, lại đối với đối phó một cái Đông Phương Tu giả không có hứng thú gì, nguyên cớ. Liền không có tham dự bất kỳ dạng này hành động cùng bày ra, không nghĩ tới, vậy mà vì chính mình cùng gia tộc tránh cho một lần quá lớn tai nạn cũng mang tới một cái cơ hội trời cho. Những cái kia thế lực đã triệt để suy sụp, thậm chí hoàn toàn biến mất, mà thực lực của mình cơ hội không có bị hao tổn, dưới loại tình huống này, chính mình khuyết trương là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá, hiện tại, chủ yếu nhất là muốn đem vị này đại thần cho hầu hạ tốt, không phải vậy, đừng nói là cơ hội, chỉ sợ tử kỳ. Dương Tiên Sinh Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngài nói một tiếng, chúng ta có thể làm được, nhất định đi chiêu xử lý. Ổ theo nói ra, ngươi nghĩ đến đám các ngươi những thứ này đồng nát sát vụn, có cái gì đáng giá ta thích. Hiện tại, ta còn thực sự không nhìn thấy có vật gì tốt để cho các ngươi bồi thường. Dương Đình có chút thất vọng nói ra, đây là một cái mới quốc gia, nước Mỹ thổ địa mặc dù rộng lớn, nhưng là, thiếu không có bao nhiêu linh khí chỗ đó, liền ngay cả sau cùng một khối nước Mỹ nhà trắng dưới mặt đất linh mạch cũng lúc trước tiến giai quá trình bên trong, chết để bị Dương Đình cho hấp thu, hiện tại, lại muốn tìm được một cái linh khí xung túc địa phương đều không có. Cũng là người nước Mỹ vì cái gì dị năng giả nhiều, mà tu giả ít nguyên nhân, không phải bọn hắn nơi này không có tu giả thiên phú, mà là nơi này linh khí căn bản không đủ, liền xem như thật sự có tu luyện thiên phú người, chỉ sợ ở chỗ này cũng sẽ không có tốt phát triển. Chứ linh khí, liền ngay cả da dáng linh dược cũng không có, cái này khiến Dương Đình mười phần thất vọng. Chính các ngươi thương lượng một chút, như là không thể tìm tới nhượng chúng ta hài lòng, ta sẽ để cho các ngươi hài lòng. Dương Đình tức giận nói ra. Sau đó, liền rời đi. Mà nước Mỹ những quan viên kia cùng tài phiệt bọn họ, giờ phút này lại từng cái như là kiến bò trên chảo nóng. Muốn tìm tới một cái nhượng thần tiên hài lòng lễ vật cùng điều kiện, cái này thật sự là một kiện cực kỳ buồn ngủ chuyện khó sự tình, bất quá, vẫn là có người nghĩ đến biện pháp. Các ngươi muốn ta đi làm thuyết khách, đi thuyết phục hắn. Không tiếp tục để hắn đối với chúng ta động thủ hoặc là đối với chúng ta dơ cao đánh khẽ hệ lì xệ nhìn lấy những thứ này bình thường muốn nói chuyện với nhau đều cao trèo không lên người. Hiện tại, tất cả đều đi vào chỗ ở của mình, lại muốn chính mình đi làm thuyết khách. Mà lại, từng cái thái độ cung kính, tốt như chính mình không đáp ứng, bọn hắn liền muốn đi giống như chết. Lúc nào những người này tốt như vậy nói chuyện, như thế cầu người. Hệ lì xệ biết, chính mình mặc dù tại nước Mỹ cũng coi như là có chút địa vị, thậm chí... So với phổ thông kẻ có tiền, địa vị cao hơn, nhưng là, so với những đại lao này, so với những thứ này chân chính nắm trong tay nước Mỹ mệnh mạch đại lao so ra, nàng liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng là, hiện tại, Ế lì sệ cảm giác mình có chút phản ứng không kịp. Ế lì sệ tiểu thư, chúng ta biết, ngài cùng Dương Tiên Sinh quan hệ không tầm thường, thế nhưng là, lần này Dương Tiên Sinh nổi giận, xin ngài nhất định phải đi khuyên nhủ Dương Tiên Sinh, mời hắn cho nước Mỹ một đầu sinh lộ chỉ cần hắn cho nước Mỹ một con đường sáng, nước Mỹ trên dưới nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Lọ thịt gia tộc lão tộc trưởng luôn từ khẩn thiết đối với hệ Lý sẽ nói ra. Loại thái độ này nhượng hệ Lý sẽ có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao lần trước, nghe nói ngay cả nước Anh nữ vương nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng chỉ là mỉm cười gật đầu mà thôi, thế nhưng là, hiện tại, lại thế này cầu chính mình. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Chương 1080, Dương Tiên Sinh Elyse nhìn lấy những người này, trong lòng sớm đã chấn kinh đến tận đỉnh. Trừ lọt hịt gia tộc lão tộc trưởng, còn có còn lại mấy vị nhân vật trọng yếu, tất cả đều là nhân vật trong truyền thuyết. Bây giờ lại tất cả đều đến chính mình nơi này người tới, mà lại mỗi người đều không phải là tay không mà đến, là mang theo đại lượng lễ vật, là hải dương chi tâm nhẫn kim cương, ai là thanh thiên đá quý. Cái kia là mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu lam bảo thạch vòng cổ. Nhìn lấy đây hết thảy, Elyse cảm giác mình đầu đều muốn chóng. Đến cùng phát sinh cái gì những người này thế nào tất cả đều. Vân. Vân. Hắn nói Dương Tiên Sinh. Cái nào Dương Tiên Sinh chính mình duy nhất nhận biết cũng tự nhiên cái kia hoa hạ Dương đỉnh mà thôi, mà người này đã từng còn bị bọn hắn nước Mỹ truy nã, thậm chí, tại nước Mỹ tạo thành phiền toái rất lớn. Chính mình nhận biết Dương đỉnh bị những người này biết, không có lây chính mình tra hỏi liền đã không tệ. Nếu như không là của hắn nói, vậy mình thật đúng là không biết còn lại Dương Tiên Sinh. Hệ lỷ sệ trong lòng có chút nghi ngờ tự đủ. Cái kia lỏ hịt nhìn thấy hệ lỷ sệ biểu lộ, nhân tính một dạng bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được, hệ lỷ sệ không giống như là đang nói láo. Sau đó, liền đem Dương Đình tại nhà trắng trên không, ngồi ngay ngắn trong hư không kim sắt trên tầng mây ảnh chụp đưa cho nàng. Hệ lỷ sệ từ trong tay của hắn, tiếp nhận máy tính, nhìn sau đó, trên mặt càng thêm nghi hoặc. Đây không phải cái kia đông phương thần tiên sao các ngươi cho ta nhìn cái này làm gì hệ lỷ sệ hỏi. Lo hịt mấy người cùng nhau nhìn nhau một cái, theo rồi nói ra cái này Đông phương thần tiên, chính là Dương Tiên Sinh. Cái gì, hắn cũng là Dương Tiên Sinh Ế lì sệ hơi có chút kinh ngạc nói. Dương Đình tất cả chiến đấu đều tại trong video, thế nhưng là, chân chính khoảng cách gần quay chụp màn hình cũng không nhiều, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái, nguyên cớ, chỉ có một mực đang chú ý Dương Đình người, hoặc là đối với Dương Đình người rất quen thuộc, mới có thể đem cái này trong tấm ảnh trong lúc phát tay, liền có thể hủy thiên diệt địa Đông phương thần tiên. Cùng bình thường cái kia nhìn như so sánh bình dị gần gối Dương Đình liên hệ tới. Đối với, hắn chính là Dương Tiên Sinh, mà lại, còn cùng ngài có quan hệ. Lò thịt nói ra, sau đó, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm, mà lại, vị này Dương Tiên Sinh, cũng ngài còn có vượt quá hữu nghị quan hệ. Lò thịt nói lần nữa, tình huống này, đồng dạng để bọn hắn cảm giác chấn kinh, cái này hệ lỳ sẽ nếu là ở bình thường căn bản nhập không bọn hắn pháp nhãn, thế nhưng là, hiện tại... Một khi cùng vị kia đông phương thần tiên liên hệ với nhau, liền nhất định phải đạt được bọn hắn 12 phần coi trọng, nhất là giống nghệ lỷ sệ loại này, còn cùng vị kia đông phương thần tiên phát sinh quan hệ người, càng nên được đến độ cao của bọn họ coi trọng. Ngươi! Ngươi nói cái gì ngươi chắc chắn chứ chính mình không có lầm ệ lỷ sệ lúc đầu nghe không hiểu ra sao, sau đó, liền mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chính mình sẽ cùng cái này thần tiên một người như vậy vật phát sinh qua vượt quá hữu nghị quan hệ. Nếu quả thật nếu như mà có. Chỉ sợ chính mình sẽ ký ức cả một đời, dù sao cũng là đồng phương thần tiên, năng lực tuyệt đối không phải bình thường, thế nhưng là, chính mình làm sao lại không có ấn tượng. Vui vẻ nhất một lần, cũng bất quá là cùng mình đã từng khuê mật cùng một chỗ, hầu hạ hắn tiểu nam sinh. Nàng vừa định lần nữa từ chối, thế nhưng là, sau đó, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ đột nhiên ý thức được vấn đề này. Vân, vân, cái kia tiểu nam sinh, từ quân yêu cái kia tiểu nam sinh, không phải, cũng họ dương mình cùng hắn. chẳng lẽ Hễ Lì Sẽ lúc đầu biểu tình bình tĩnh, nghĩ tới những thứ này sau đó, trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh, sau đó trên mặt liền biến rồi lại biến. không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hễ Lì Sẽ tự lầm bẩm. nhìn thấy Hễ Lì Sẽ biểu hiện này sau đó, lọt đám người trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. cái này chứng minh, bọn hắn không có tìm lầm người. Hễ Lì Sẽ tiểu thư, ngài không có nhớ lầm. hắn chính là vị kia Đông Phương Thần Tiên mà ngài khuê mật chính là nữ nhân của hắn. Lọ Hít nói ra. Bất quá sau đó, Lọ Hít trên mặt hiện lên một kia tiếc nuối. Hắn biết người phương Đông chú trọng nhất quan hệ nam nữ, nếu như hệ lụy sẽ chính mình nắm chắc tốt, nói không chừng đã trở thành vị kia Đông Phương thần tiên nữ nhân. Nếu như nói như vậy, hiện tại quá khứ lại nói tiếp cầu tình, nói không chừng sẽ càng có tác dụng. Thế nhưng là hiện tại, Lọ Hít trong lòng thật đúng là có chút buồn chồn. Hệ lụy sẽ trên mặt biểu lộ một mực đang biến ảo chợt chơn. Nàng đang nghĩ tử quân yêu, đang nghĩ đã từng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm chẳng cảnh. Đối với cái này đồng phương nam nhân, nàng ở trong lòng không có để lại quá nhiều còn lại ấn tượng, ấn tượng duy nhất, cũng tự nhiên công phu không tệ. Đương nhiên, cái này cái gọi là công phu, đương nhiên là nam kia nữ công phu, cũng là một lần kia công phu giao lưu, nhưng hắn đối với châu Á người có không đồng dạng cách nhìn. Thế nhưng là, tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, lại tiếp nối phát hiện, hắn là một cái không không giống nhau châu Á người, chí ít. Chính mình sau đó nhìn thấy những cái kia châu á người, không có tốt như vậy công phu. Chuyện của tôi nét. Chứ những thứ này, chỉ sợ sẽ là khinh thường cùng không hiểu. Khinh thường là bởi vì thân phận của hắn, đúng thế, chính mình chưa từng có chân chính nghiêm túc đối đại hắn. Thậm chí, có một đoạn thời gian, còn mười phần khinh bị hắn, cho rằng là hắn hủy từ quân yêu tại nước Mỹ sự nghiệp. Thế nhưng là, hiện tại, cái này mới thời gian mấy tháng, hắn vậy mà. Vậy mà trực tiếp giết tới nước Mỹ đến. Nhắm chúng nước Mỹ trên giới chấn động trực tiếp đối với cầu mong gì khác tha thậm chí nhờ quan hệ đều đã kéo tới chính mình nơi này đến hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế hệ ly sẽ tự lẩm bẩm nửa ngày sau hệ ly sẽ tại lò hít đám người chen chúc cùng đi đi thẳng tới nhà trắng tổng thống văn phòng tổng thống nhìn thấy hệ ly sẽ sau đó càng là trên mặt chất đầy nụ cười hệ ly sẽ tiểu thư ngài rốt cục đến chúng ta toàn bộ đều đang đợi lấy ngài đây lần này Nước Mỹ có thể hay không trốn qua một kiếp, tất cả đều nhìn ngài. Hy vọng, ngài vị này lúc đầu hảo bằng hữu có thể. Dơ cao đánh khẽ. Vương tha nước Mỹ lần này. Tổng thống nói ra. Hệ sẽ nhìn lấy Tổng thống, trên mặt biểu lộ lấy kinh biến đến mức bình thản, thậm chí, đã chết lạc. Chính mình là làm sao qua được, nàng không biết, cũng quan tâm, trong lòng luôn luôn đang không ngừng hồi tưởng cùng Dương Đình gặp mặt thời điểm chẳng cảnh. Kinh bị khinh thường. Ngắm lại chính mình lúc trước biểu hiện đến cỡ nào buồn cười. Thân ái, nếu như ngươi thật nghiêm túc đối đãi tối hôm qua phát sinh hết thảy, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Ellie lì trong đầu, luôn luôn đang không ngừng quanh quẩn từ quân Liêu đối với mình khuyên giải cùng thỉnh cầu. Thế nhưng là, chính mình lại căn bản khinh thường, thậm chí, cho rằng từ quân Liêu là tại kéo chính mình xuống nước. Bất quá là một người hoa hạ, liền xem như có chút quyền thế, lại như thế nào có thể làm nam nhân của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó, biểu hiện của mình thật đúng là buồn cười. Hélie sẽ thậm chí đều thay mình đỏ mặt. Dương Tiên Sinh mau tới đây. Xin ngài chuẩn bị một chút. Đúng lúc này, bên cạnh một người đối với Hélie sẽ nhẹ giọng nói. Nghe nói như thế, Hélie sẽ lúc đầu thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình, lần nữa trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Mình lập tức liền muốn gặp được hắn, không biết hắn còn có nhận hay không được bản thân. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo chương. Chương 1081, ngươi thật là thần tiên. Hélie sẽ tâm tình tâm thần bất định tới cực điểm. Cái này là lần đầu tiên tại nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân thời điểm, trong lòng như thế không có sức. Bình thường, liền xem như gặp được an rất so với chính mình làm thành địa vị cao nam nhân, nàng cũng có thể nhẹ nhàng như thường song, bởi vì, nàng biết, càng là nhìn thấy nam nhân như vậy, hẳn là càng là biểu hiện ra tự tin của mình cũng không giống bình thường. Bởi vì, chính mình có mỹ mạo. Thế nhưng là, hiện tại, lần này, nàng thật không biết mình làm như thế nào đối mặt. thậm chí. Trong lòng của nàng, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, thậm chí, còn coi hắn là mình tại Hoa Hạ một lần Mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, nhất là đêm hôm ấy điên cuồng, càng làm cho nàng đến bây giờ đều lưu luyến quên về, thậm chí, có đến vài lần, nàng đều muốn chủ động đi Hoa Hạ cùng cái kia tiểu nam nhân nối lại tiền duyên, thế nhưng là, không nghĩ tới, hiện tại, hai người tranh lệch đã lớn như vậy. Tự nhận là bình thường cũng là một cái giao tế cao thủ, chí ít có thể làm được tám mặt linh lung, thế nhưng là, hiện tại, Lập tức liền muốn gặp được Dương Đình, trong đầu vẫn là trống giống, căn bản nhất điểm cũng không có chuẩn bị, thật giống như tất cả từ ngữ đều đã quên mất, cũng một điểm không nhớ nổi cái kia cái gọi là giao tế quy tắc. ngay không có cái gì nhiệm vụ, nếu như nói nhất định phải có nhiệm vụ, cái kia chính là nhượng Dương tiên sinh vui sướng, có thể làm cho hắn đối với nước Mỹ dơ cao đánh khẽ. Đây là lỏ hịt đối với lời của mình đã nói. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn nhiều người như vậy, đem chính mình tiêu đến, chính là vì lấy lòng Dương Đình. Các ngươi vì cái gì không tìm những người khác, tại nước Mỹ so ta xinh đẹp cũng có khới người. Hệ lỷ sệ nói ra, nghe nói như thế, cái kia lọ hịt trên mặt chính là cười khổ. Nam nhân này không phải người bình thường, hơi có chút không vui, đây chính là muốn chết người, chúng ta không dám mạo hiểm, mà lại, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, Dương Tiên Sinh không phải một cái lạm tình người, trước mắt, cùng hắn có quan hệ nữ nhân không nhiều. lọ hịt nói ra, nếu như là những người khác, đã có 5-6 nữ nhân, Còn nói hắn chuyên tình, vậy khẳng định là tại trầm trọng, là tại đánh mặt, thế nhưng là, đối với dương đỉnh nam nhân như vậy, có năm sáu nữ nhân mà lại mỗi một cái đều xúc động tình cơ sở, thật không tính là gì, chí ít cùng những cái được gọi là thượng lưu quý tộc so ra muốn tốt rất nhiều. Ellie sẽ thừa nhận, lúc đó chính mình nghe nói như vậy thời điểm, tâm tình của nàng là cao hứng. Nghĩ không ra, chính mình lại còn có thể có cơ hội như vậy. Ai, sớm biết lúc trước nên lẽ Ellie sẽ trong lòng hối tiếc không thôi. Ngay tại sự trột dạ của nàng lo lắng thời điểm, bên hai liền vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Bọn hắn thật đúng là nhọc lòng a ngay cả ngươi cũng bị trò kêu đến. Nghe nói như thế, cái kia hệ lì sệ toàn thân chấn động, tiếp theo, liền không tự giác đứng lên, vận ngắm nhìn chung quanh, lại phát hiện không có bóng người. Qua sau 5 phút, mới tại cái cửa này nhìn thấy nam nhân kia, cái kia đã từng chính mình khinh bị nam nhân. Bất quá, hắn giờ phút này, mặc dù nhìn cùng lúc trước không có có biến hóa gì lớn, thế nhưng là... Tại bên cạnh hắn, lại bồi bạn mấy cái tại nước Mỹ rậm chân một cái liền có thể nhượng nước Mỹ run ba run người. Ố thèo. Không sai, cái kia đứng tại dương đình bên người, cung kính người như cùng một cái lao quản gia đồng dạng lao đầu, chính là tại nước Mỹ nổi tiếng ọ thèo. Cái này giờ phút này nhìn qua khiêm tốn lao đầu cũng là cùng mấy cái lao gia hỏa cùng một chỗ không chế toàn bộ nước Mỹ mạch máu kinh tế, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể chi phối nước Mỹ kinh tế. Thế nhưng là, dạng này người, hiện tại, tại dương đình trước mặt vậy mà là không người đứng thẳng giống như tùy thời chờ lệnh người hầu một dạng hễ lì sẹ tiểu thư không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt dương đình nhìn thấy hễ lì sẹ sau đó biểu lộ có chút đặc sắc bất quá sau đó lại biến thành bình thường dù sao hắn hiện tại tâm tính lần nữa phát sinh biến hóa đối với những chuyện này có thể bình thường đối đãi dương dương tiên sinh không nghĩ tới lại lần gặp gỡ ngài đã trưởng thành đến nước này hễ lì sẹ thanh em có chút câu nệ Có chút không thả ra, vốn là khẩn trương, lại thêm nhìn thấy bên cạnh họ các loại đại lao tại Dương đỉnh trước mặt đều là như thế thủ quý củ, nàng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đáng sợ như thế sao nhớ đến lúc ấy chúng ta lúc gặp mặt, ngươi còn không phải thế cái dạng này. Dương Đình vừa cười vừa nói, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tại trong lòng của ngài, ta vẫn là lão bằng hữu sao hệ lỷ sệ nghe nói như thế, trong lòng hiển nhiên cao hứng vạn phần, mà những cái kia gia tộc cổ xương người. Nghe nói như thế sau đó, đối đại hệ lì xệ ánh mắt càng thêm không giống nhau. Bang vào nàng là Dương Đình lão bằng hữu câu nói này, đã đủ cam đoan nàng tại nước Mỹ không người dám tùy tiện trêu chọc. Thế nào chỉ có những người này à ta nhớ được toàn bộ nước Mỹ thế nhưng là lại năm cự đầu. Thế nào hiện tại trí bạn một cái họ tuệ hệ lì xệ đối với Dương Đình không hiểu hỏi. Lấy nàng địa vị xã hội, vừa vẫn có thể đụng chạm đến tầng này, làm thế nào cũng vào không được, hiện tại, nhìn thấy họ ở chỗ này cùng tính như thế. Lại nghe được Dương Đình như thế thành khẩn đối đai chính mình, không khỏi muốn đối với Dương Đình nhắc nhở một chút. Nam cự đầu nếu như vẹn vẹn song trong đó một vị, còn lại bốn vị sớm muộn là một cái cự đại tai họa, hẳn là mau chóng chuẩn bị. Bọn hắn sao cái gì cự đầu, bất quá là một đám lao giả mà thôi. Đều chết. Dương Đình thản nhiên nói. Cái gì đều chết dễ lì xệ nhìn xem Dương Đình, chỉ thấy hắn biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng có chút hoài nghi, thật sự là hắn nói Thái Lan hời hợt. Thật giống như chém đứt chính là là một cái đầu heo đồng dạng. Đứng bên cạnh họ tuyẻo, lúc này tương tự trong lòng ngũ vị tập trần, bất quá, sau đó cấp tốc liền kịp phản ứng, đối với hệ lỷ sệ nói ra hệ lỷ sệ tiểu thư, Dương Tiên Sinh nói không sai, những người kia tại mấy giờ trước kia, trong nhà chết bất đắc kỳ tử sinh vong. Hệ lỷ sệ nghe nói như thế, như là ngũ lôi hoanh đỉnh một dạng. Chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bọn hắn những người này từng cái đem mạng của mình nhìn so cái gì đều trọng yếu. Mỗi người đều phân phối toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất, thậm chí còn có các loại truyền thuyết trung vui. Tùy thời chờ lệnh, tất cả đều chuẩn bị phòng ngừa phát sinh đột phát tình huống. Hiện tại, họ theo vậy mà cho mình nói là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà lại, còn lập tức chết bốn cái. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Thật chẳng lẽ chính là, nghĩ đến cái này khả năng, hệ sẽ cảm giác mình toàn thân nhịn không được đánh cái một cái giật mình. Thật sự là quá mức kinh khủng. Những người này bình thường đều là có mấy cái chỗ ở, có rất nhiều đều là mười phần bí ẩn tồn tại, cơ hồ không có ai biết sự hiện hữu của bọn hắn, càng miễn bàn đi tìm bọn hắn gây chuyện, vẫn là tại mấy giờ trước đồng thời chết đi. Cái này, thái kinh sợ. Bất quá, sau đó, liền nghĩ đến một sự thật. Ngươi, ngươi thật là thần tiên nghệ ly sẽ lần nữa nhìn lấy Dương Đình, mười phần nghiêm túc hỏi. Mặc dù Lọ hịt đã cho nàng tư liệu, thậm chí, cho nàng nhìn những cái kia video, đã xác nhận Dương Đình thân phận. Nhưng là, nàng vẫn là cảm giác không có khả năng, dù sao. Lúc trước từng có quá thân mật tiếp xúc. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1082, hoan nên trở lại. Nghe nói như thế, Dương Đình lần nữa lạnh nhạt cười một tiếng. ngươi cứ nói đi. Ta, ta không biết. Đúng hay không thần tiên không quan trọng, dù sao sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Dù sao, chúng ta là bằng hữu nha. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, hề lì xệ ánh mắt vừa nãy lúc mới bắt đầu, có chút hưng phấn, dù sao đây là thần tiên, là một cái có thể thần không biết quỷ cảm giác giết chết nước Mỹ mấy đại cự đầu nhân vật kinh khủng, thế lực thông thiên. đây là đối với loại tình huống này càng khái quát giải thích, thế nhưng là, nghĩ đến từ quân liêu đối với nhắc nhở của mình, lần nữa mạo sưng mãn di tiếp. Sau đó, Dương Đình xoay người lần nữa đối với sau lưng họ kéo nói ra ta biết các ngươi đem nàng kêu đến ý tứ. Ta hy vọng trông chờ cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Ta không hy vọng bằng hữu của ta, chịu đến của các ngươi lợi dụng. Nếu để cho ta biết, bất kể là ai, chỉ có một con đường có thể đi. Thanh âm băng lãnh, nói sau khi đi ra, thậm chí, ngay cả trong văn phòng nhiệt độ đều hạ xuống mấy góc độ. Mà cái kia một mực đang nơi này nghe họ càng là sắc mặt tái nhợt, như cùng một cái vừa nãy làm chuyện bậy tội nhân một dạng, đem đầu đều nhanh ép tới đất đi lên, thậm chí, thân thể đều tại không ngừng run rẩy. Nhìn thấy tình huống này. Cái kêu hệ lỷ sẽ càng là trong lòng cảm khái vô hạn. Bất quá, sau đó, liền từ quân nghiêu hâm mộ không phải. Đã ngươi đều đến, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Dương Đình vừa cười vừa nói. Mọi chuyện cần thiết, ngươi đi cùng tử tỷ đi đàm, ta hy vọng trông chờ, nước Mỹ có thể làm cho tử tỷ hài lòng. Mặt khác, ta muốn nhìn các ngươi một chút nước Mỹ nhiều năm như vậy cất giữ. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nước Mỹ là siêu cường quốc, tại trên thế giới, đã xửng sự thời gian dài như vậy cung cả ngày đều ở trong chiến tranh, am hiểu nhất sự tình chính là cấp dẫn. Bọn hắn bảo khố mặc dù còn không có đi xem, nhưng là, chỉ là tưởng tượng một chút liền biết, bên trong khẳng định lại rất nhiều chân bảo, có rất nhiều đáng được bản thân chú ý đồ vợ. Ừm, tốt. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi từ tỷ hài lòng. Hệ lì xệ nói ra. Cùng lúc đó, thân ở hoa hạ hệ lì xệ tiếp vào đến từ nước Mỹ nhà trắng mời. Thứ nhất, phu nhân cùng nước Mỹ ngũ đại gia tộc một trong họ Tiệu gia tộc tộc trưởng phu nhân, cộng đồng đối với Tử quân Liêu phát ra mời, mời nàng đến nước Mỹ trao đổi bồi thường công việc, đồng thời, tại liên hợp quốc trên đại hội, nước Mỹ phát ngôn nhân, càng là đại biểu nước Mỹ, đối với Tử quân Liêu làm ra chân thành xin lỗi, đồng thời khẩn cầu Tử quân Liêu tha thứ. Tử quân Liêu lần nữa đạp vào nước Mỹ quốc thổ. Nàng gây chính là nước Mỹ tổng thống chuyên cơ không quân số 1. Ra lúc đi, mặc dù nhưng đã tận lực bảo trì địa thấp, thế nhưng là Vẫn là có rất nhiều người nghe hỏi chạy đến, mà tại trong những người này, cơ hồ đem khống chế nửa cái hoa hạ người. Máy bay đến tà Mỹ Quốc Hoa Washington trên không. Máy bay vừa nãy dừng lại, liền thấy trên mặt đất đã xuất hiện đại đại hoành phi, mà ở chỗ nào hoành phi phía dưới càng là đứng đấy nước Mỹ thứ nhất phu nhân còn có họ tèo gia tộc tộc trưởng phu nhân, còn còn lại thành viên, tất nhiên là không cần phải nói. Những người này trước kia nàng tại nước Mỹ thời điểm, cũng tự nhiên tại tham gia càng cao cấp tiểu hội thời điểm, mới sẽ thấy. Bất quá, lúc kia, những người này bất kỳ một cái nào đều là minh tinh, đều là trung tâm tiêu điểm, thế nhưng là, hiện tại, các nàng vậy mà toàn bộ đều ở chỗ này chờ chính mình. Trên thế giới này có thể, náo ra động tĩnh lớn như vậy người, chỉ sợ còn không có đi. Từ quân yêu chậm rãi xuống phi cơ, người còn không có xuống tới, liền bị hệ ly xệ cho hung hăng ôm lấy. Tử, ta hối hận, ta hối hận, có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Có thể hay không đang cấp ta một cơ hội A hệ lỷ sệ ôm từ quân nghiêu tràn đầy hối hận nói. Nghe được hệ lỷ sệ sau đó, từ quân nghiêu trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Hệ lỷ sệ, ta lúc đầu đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có hảo hảo nắm chắc, hiện tại, bỏ lỡ, liền thật rốt cuộc đuổi theo không trở lại. Từ quân nghiêu vừa cười vừa nói. Kiểu nói này, hệ lỷ sệ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên khó coi. Nữ nhân xinh đẹp như thế, vậy mà tại chỗ này đấm ngực Những quan viên kia, đây đều là những quan viên kia gây ra họa. Ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Hệ lỷ to nói ra. Nước Mỹ, chi nạ tảo. Nguyệt thị gia tộc. Giờ phút này, toàn bộ nguyệt thị gia tộc răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là vui mừng bầu không khí, nhìn như là muốn làm thiên đại hỷ sự một dạng. Người không biết, sẽ chỉ ở chỗ này đoán mò, thế nhưng là, chân chính người biết, cũng sẽ ở chỗ này không ngừng hâm mộ. Nguyệt thị gia tộc kiếm lời, kiếm bột phát. Bọn hắn một đôi hoa tỉ muội lại là đương đại thần tiên nữ nhân, mà lại, khắc sâu thần tiên sùng ái. Cái kia thần tiên đã ép nước Mỹ đều túi đầu nhận sai, đụng phải chuyện như thế, đây không phải là ngày đại hỉ sự là cái gì. Với anh ảnh, Nhược Hàn, hoan nên các ngươi về nhà. Cầm đầu lao tộc trưởng đối với Nguyệt Nhược Hàn hai tỉ muội vừa cười vừa nói. Hắn giờ phút này, hoàn toàn là lấy Nguyệt Thị gia tộc thân phận của trưởng bối tại đối bọn hắn nói chuyện. Cảm ơn gia tộc mời, cũng cảm tạ tộc trưởng khoản đãi. Nguyệt Nhược Hàn vừa cười vừa nói. Bên cạnh Nguyệt Thoáng, Thoáng Tựa Hồ không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là con mắt nhìn lấy ngồi ở phía trên Thím. Bởi vì bọn hắn là bằng chi, trong gia tộc lại là nữ hài tử, lại không có hơn người tu luyện thiên phú. Nguyên cớ trước kia thường thường gặp mọi người bận nhãn, các nàng Thím cũng đồng dạng không có có gì tốt đái nộ. Nhưng là hiện tại Thím lại được can bài đến càng tôn quý vị trí, thậm chí cùng tộc trưởng mấy người ngang nhau địa vị, đây là làm cho các nàng so sánh vui mừng. Cái kia tộc trưởng nghe được Nguyệt Nhược Hàn, trên mặt chỉ trệ, bất quá, sau đó, lần nữa đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra như Hàn, "Về ngánh các ngươi đều là chúng ta Nguyệt gia người, lúc trước phái các ngươi ra ngoài, là vì lịch luyện các ngươi, các ngươi cũng không có nhượng gia tộc thất vọng. Hiện tại, các ngươi ở bên ngoài rèn luyện không sai biệt lắm, cũng nên trở về." Tộc trưởng, nếu như ta không có nhớ lầm, gia tộc đã đem chúng ta cho triệt để khu trục. Chúng ta đã không phải là Nguyệt thị gia tộc người, chí ít bây giờ không phải là, nguyên cớ Chúng ta lần này tới, không phải trở lại là làm khách. Nguyệt Oanh Oanh nói ra. Oanh Oanh, ban đầu là gia tộc vì cho các ngươi rèn luyện cơ hội, nguyên cớ, mới có thể quyết tâm, đem các ngươi triệt để khu chủ. Hiện tại, đã các ngươi đã hoàn toàn trưởng thành, là cần muốn trở về. Tộc trưởng nói lần nữa. Trở lại à? Chúng ta đã không cần trở lại, cũng sẽ không quay trở lại lần nữa. Lúc trước, các ngươi vì cái gọi là lợi ích của gia tộc, đến chúng ta không để ý. Hiện tại, nhìn thực lực chúng ta cường đại. Lại muốn đem chúng ta chiêu tiền đến, các ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ hao huyền nguyệt oánh oánh thẳng thắn nói. Trung quanh những cái kia nguyệt thị gia tổng người, nghe nói như thế sau đó, đều là sương sở. Cái gì đó thật đem mình làm nhân vật. Bất quá là hai cái tên chữ mà thôi, ỷ vào tử sắc dính vào nhân vật, thật đúng là để cao bản thân đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1083, ta thay ngươi giao hấn. Đám người bên trong, Nguyệt mị thanh âm rất thấp, thế nhưng là, nơi này đều là ai, đều là tu giả, đều là có tu vi trong người, mặc dù thanh âm rất thấp, thế nhưng là, khoảng cách gần như thế, vẫn là bị rất nhiều người cũng nghe được. Những cái kia Nguyệt thị gia tộc người, vốn là đối với Nguyệt oánh oánh hai tỷ muội bất mãn trong lòng, hiện tại, nghe đến mấy câu này, càng là từng cái ở trong lòng tán động Bọn hắn không có cơ hội, nếu là có cơ hội, tin tưởng so cái này Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt oánh oánh còn muốn chịu cái kia thần tiên sùng ái. Chính trong lòng bọn họ đắc ý muốn cởi trộm thời điểm, lại nhìn thấy cái kia vốn là đứng ở nơi đó Nguyệt nguet oánh, sắc mặt phát lạnh, sau đó, cả người trực tiếp đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, còn không đợi Nguyệt Mị kịp phản ứng, thân thể bay thẳng đi qua. 3. Một đạo trùng điệp cái tát vang lên, cái kia Nguyệt Mị vốn đang tính gương mặt kiều mị, lúc này, trực tiếp xưng đỏ, một cái to lớn ba trường ấn, trùng điệp khắc ở Nguyệt Mị trên mặt. A! Một đạo thét lên tiếng vang lên lên, sau đó Cái kia bị đánh nguyệt mị trực tiếp nhảy dựng lên, bụng mặt, dùng tay chỉ nguyệt oánh oánh, quả thực không thể tin được. Ngươi! Ngươi dám đánh ta nguyệt mị con mắt đều trở nên dữ thợn. Đến bây giờ, nàng vẫn là không dám tin tưởng, cái này giờ đợi bị nàng khi dễ qua rất nhiều lần nữ hài, bây giờ lại dám đối nàng động thủ. Đánh chính là ngươi! Nguyệt oánh oánh thanh âm thanh lãnh nói. Ta muốn giết ngươi! Nguyệt mị điên cuồng kêu to. Sau đó, tại trong tay nàng, không biết thời điểm, đã xuất hiện một đạo trường tiên. Trường Tiên hiện ra đen thui ánh sáng chạch như là thật dài rán độc. Ở đó hiện ra hàn quang, đây là một kiện rất tốt vũ khí. Nguyệt Mị tại địa vị trong gia tộc có thể thấy được đúng đốm. Người mới tìm chết. Nguyệt Mị lạnh lùng nói một câu, sau đó ở chỗ nào Trường Tiên còn chưa rơi xuống thời điểm, lần nữa một trưởng đánh đi ra. Ầm, Nguyệt Mị trực tiếp bị đánh bay lên. Phúc, trung điệp đụng vào sau lưng trên cây cột, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, trên mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, không nhìn thấy một điểm huyết sắc đủ cái kia cầm đầu tộc trưởng Nguyệt Tuấn nhảy đối với Nguyệt Thoáng Ánh hét lớn một tiếng nói ra ngươi thật muốn ở chỗ này đem sự tình làm tuyệt sao chúng ta đem sự tình làm tuyệt Nguyệt Thoáng Ánh trên mặt hiện lên một kia cười lạnh sau đó lần nữa đối với Nguyệt Tuấn nhảy nói ra tộc trưởng đại nhân ta suy nghĩ ngài lầm đi ngài mở to hai mắt nhìn xem rốt cục là ai tại đem sự tình làm tuyệt ngài bảo bối này nữ nhi vừa nãy mang chúng ta các ngươi không có nghe sao vậy mà không có một chút phản ứng như thế không hiểu quy củ không có một chút da giáo Vậy liền để ta giúp ngươi giáo huấn một chút." Nguyệt Oánh Anh nói ra. Sau đó, lần nữa chuyển hướng hắn nói ra vậy liền coi là là đem sự tình làm tuyệt sao, nếu như ta thật đem sự tình làm tuyệt, Nữ Nhi bảo bối của ngươi, lòng đang đã chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, cái kia ngồi ở phía trên Nguyệt Tuấn nhảy sắc mặt tái xanh, nhìn một chút tại cách đó không xa đã bị đánh hư nhược ngồi ở chỗ đó Nguyệt Mị, sắc mặt khó coi. Thế nào điểm ấy khổ ngài liền nhìn không được, lúc trước, cái này tiện hóa như thế lấn thua chúng ta cũng không có thấy ngài có bất kỳ ngăn cản." Nguyệt Hoánh Anh nói ra. Bên cạnh trưởng lão, nghe nói như thế, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, sau đó chạy tới đối với Nguyệt Hoánh Anh nói ra, "Hoánh Anh, bất kể nói thế nào, các ngươi đều là Nguyệt thị gia tộc người, hiện tại, gia tộc thật hy vọng các ngươi có thể trở lại." Ngươi thím cũng mong trông các ngươi có thể trở về. Cái kia trưởng lão đối với Nguyệt Hoánh Anh nói ra. Nguyệt Nhược Hàn biểu lộ có chút do dự, đối với nơi này, trong lòng tràn ngập hận ý, thế nhưng là, vô luận nói như thế nào, nơi này đều là nhà của nàng thế này nếu như ngươi có chút do dự cũng không có quan hệ phản chính thời gian còn lâu các ngươi ở chỗ này trước ở vài ngày đợi đến nghĩ rõ ràng lại nói cho ta biết cũng không muộn cái kia trưởng lão vừa cười vừa nói bất kể như thế nào chỉ cần nguyệt oánh oánh cùng nguyệt nhược hàn ở chỗ này ở vài ngày vậy bọn hắn vô luận đúng hay không trở về gia tộc đều đã không trọng yếu chỉ ít người ở bên ngoài nhìn tới bọn hắn vẫn là nguyệt thị gia tộc người về sau muốn đối với nguyệt thị gia tộc động thủ Cũng muốn cân nhắc một chút. Muốn trong gia tộc ở lại có thể, trước tiên đem cái kia Dương Tiên Sinh cũng cho mời đi theo đi. Chúng ta vừa vặn cũng muốn chờ mong gặp một lần Dương Tiên Sinh. Tộc trưởng Nguyệt Tuấn Ngày nói ra. Hắn hiện tại bề buộn nhiều việc, đến không? Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Cùng ánh ánh không giống nhau, mặc dù nhưng đã nhận rõ cái nhà này trước mắt mắt. Thế nhưng là, trong lòng hay là không muốn tiếp nhận sự thật này, là trung niên đối với cái nhà này ôm lấy huyết tưởng. Là đến không, hay là không muốn đến, hoặc là. Là các ngươi thất sủng, hắn đã không quan tâm cảm thụ của các ngươi theo ta được biết, hắn hồng nhan trực tiếp cũng không chỉ các ngươi hai cái, thậm chí, lần này tới đến nước Mỹ, nước Mỹ chính phủ còn chuyên môn vì hắn chuẩn bị mấy cái. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Nguyệt Mị sau lưng một người nam tử đối với Nguyệt Oánh Oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn hai người si vừa cười vừa nói. Loại kia cười nhạo ý vị rất rõ ràng, tựa như là đang cười nhạo một cái trượng phu đã vượt quá giới hạn nữ nhân đồng dạng. Tự tìm cái chết. Nguyệt Oánh Oánh giận dữ. Sau đó. Cả người bay thẳng ra ngoài. ầm, Một trường đánh ra. Người kia trực tiếp bị đánh máu thịt bé bét. Các ngươi không phải là muốn chọc giận ta sao là cái này hạ tràng. Nguyên Thoánh ánh biểu lộ lạnh lùng nói. a, Một màn này quá mức huyết tinh. Rất nhiều nữ nhân ở nơi này đều đã bắt đầu hét dầm lên. Các nàng là tại nghị không ra. Nguyên Thoánh ánh vậy mà dám ở chỗ này trực tiếp động thủ giết người. Mà lại, vẫn là lấy loại này tàn bạo thủ đoạn. Ngươi. Ngươi dám. Tộc trưởng Nguyệt Tuấn nhảy chỉ Nguyệt oanh Ánh, toàn bộ nhân khí toàn thân run rẩy, lại nói không nên lời một câu, bất quá, sau đó, cả người khí thế nhanh chóng kéo lên, một vòng minh Nguyệt xuất hiện tại cái kia Nguyệt Tuấn nhảy trên đầu. Cái kia Minh Nguyệt phát ra thanh huy, nhìn như thế kinh khủng, thậm chí, bước bách Nguyệt oánh oánh suy nghĩ phải không ngừng chân sau. Dám ở cái này vô lý, ta muốn ngươi đền mạng. Nguyệt Tuấn nhảy hét lớn một tiếng nói ra. Bất quá, sau đó, thân thể của hắn liền bị cái kia trưởng lão ngăn cản Mà cùng lúc đó, một cỗ càng cường đại hơn khí tức, trực tiếp từ bên ngoài ráng lâm. Nguyện tộc trưởng tiêu ngạo thật lớn, thậm chí ngay cả dương tiên sinh nữ nhân ngươi cũng dám làm tổn thương, ngươi ngại chính mình sống quá mệnh trưởng sao thanh âm kia băng lãnh, tựa hồ là từ trong địa ngục truyền đến một dạng. Sau đó, liền từ bên ngoài đi tới một cái nhìn như là khô lâu một dạng nam tử gầy yếu, nam tử ánh mắt bên trong phát ra u quang, nhìn rất là dòa người. Quỷ vương ngươi thế nào chạy đến nơi đây đến? Chúng ta nguyệt thị gia tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi quản. Vậy nếu là tăng thêm ta đây Nguyệt Tuấn nhảy vừa mới nói xong, liền nghe phía ngoài vang lên lần nữa một thanh âm, sau đó, liền thấy một cái tóc vàng mắt xanh nam tử đi tới, nam tử dài rất là xinh đẹp, như là kim quang điều khắc đồng dạng. Giờ phút này, đi đến Nguyệt oánh oánh trước mặt, nhẹ nhàng không mình hành lễ, sau đó, đối với phía trên Nguyệt Tuấn nhảy hình thành rằng co, mà trên người hắn vung phát ra ánh sáng nu hòa, cái kia ánh sáng nu hòa tạo thành lồng ánh sáng Trực tiếp rơi xuống, đem Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt oánh oánh 2 tỷ muội triệt để bao phủ, loại kia áp lực vô hình cũng hoàn toàn biến mất. Câu Nguyệt phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1084, triệt để rời đi. Thần chi tử. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngài đi vào chúng ta nơi này, là muốn buộc lên chúng ta chiến tranh sao Nguyệt Tuấn nhảy sắc mặt có chút khó coi, thậm chí có chút tái nhợt. Nếu là chỉ có bên trong một cái, mặc dù một khi chiến đấu, cũng có chút khó giải quyết, thế nhưng là... Nếu quả như thật toàn lực ứng phó, cũng không phải là không được. Nhưng là, hai người cùng nhau xuất thủ, chỉ sợ cũng Nước giếng không phạm nước sông sao mạo Phạm Dương Tiên Sinh, chính là Phạm Thiên Điều, tội ác tại trời. Lại là một người từ bên ngoài đi tới, chính là trước kia đi mời hệ lỷ sệ ra mặt lò hít. Giờ phút này, hắn cung kính đi đến Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt Nhược Hàn trước mặt, cung kính vấn An, như cùng một cái người hầu, tại mặt thấy chủ nhân của mình. Nhìn thấy tình huống này, vương trang kia tuấn nhảy sắc mặt càng thêm khó coi Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, lần này khả năng thật Làm sai. Chủ nhân, muốn đưa các nàng triệt để im miệng sao thần chi tử cùng cái kia quỷ vương cùng một chỗ nói chuyện, đối với Nguyệt Nhược Hàn xin chỉ thị. Nghe nói như thế, cái kia Nguyệt Mỹ sắc mặt đều biến. Cả người như cùng một cái bị dọa sợ con gà con. Nguyệt Thoánh Ánh khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Đang muốn nói chuyện, bất quá bị Nguyệt Nhược Hàn cho đoạn. Đã bọn hắn đã bị trừng phạt, coi như đi. Dù sao vẫn là ở trong lòng nhớ tới tình cũ. Nói cho cùng, các nàng vẫn là nguyệt thị gia tộc người. Đã chủ nhân lên tiếng, vậy thì tạm thời vòng qua tính mạng của bọn hắn, đợi đến về sau, nếu là có một ngày, chủ nhân suy nghĩ muốn đi qua lấy, có thể tùy thời cho ta biết. Quỷ vương thanh âm âm trầm nói. Nghe được cái thanh âm này, cái kia nguyệt mị thật doạ sợ, khuôn mặt tái nhợt, Thấy được nàng dáng vẻ chật vật, nguyệt hoánh oánh tâm tình cao hứng tới cực điểm. Hắn đây. Về thiếu phu nhân, chủ nhân như là thần lòng, thấy đầu không thấy đuôi, chủ nhân hành tung. Chúng ta không thể nào biết được. Thần chi tử nói ra. Tốt à. Nguyệt oánh oánh thanh âm có chút buồn bực ngắn ngẩm. Vậy hắn vẫn tại nước Mỹ sao? Hẳn là tại. Vậy là tốt rồi. Đợi đến hắn ra tới, ta muốn hắn mang theo ta đồng thời nơi này lại nhìn xung quanh. Xem hết, liền rốt cuộc không trở lại, vĩnh xa rời đi nơi này. Nguyệt oánh oánh nói ra. Sau đó, quay người nhìn về phía Nguyệt Nhược Hàn tỷ tỷ. Chúng ta về sau liền triệt để rời đi nơi này, cũng không tiếp tục đặt chân một bước. Đây là một mảnh thương tâm, không muốn lại lại tới đây. Hả, tốt. Nghe ngươi. Nguyệt Nhược Hàn nói ra, trên mặt một mảnh đu tình. Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Thoánh oánh đi. Toàn bộ Nguyệt Thị ra tộc người, mắt tròn tròn. Lúc đầu muốn cùng hai tỷ muội chữa trị quan hệ, thế nhưng là, không nghĩ tới sự tình đã náo đến một bước này. Ta tại ngay từ đầu cũng đã nói, các nàng đã không phải là lúc trước cái kia hai cái tùy ý các ngươi khi dễ tiểu nha đầu. Nhất định phải dùng long trọng nhất lễ tiết đối đại, thế nhưng là, Các ngươi nhất định phải không nghe, hiện tại, đem các nàng triệt để đắc tội, về sau, lại cũng đừng nghĩ đến lợi dụng bọn hắn tài nguyên. Trường Lão khoanh tay dầm chân nói, vì chuyện này, hắn mưu đồ rất lâu, thế nhưng là, bây giờ lại sắp thành lại bại, nhượng hắn rất là không cam tâm. Không phải liền là hai cái tên chữ sao có cái gì không lên. Nguyệt mị hiện tại, y nguyên nền đầu, không nguyện ý buông xuống thân phận của mình. Mà cái kia tộc trưởng, giờ phút này ánh mắt lại có chút phiêu hốt, nếu như nói vừa nãy nàng còn hơi nghi ngờ, thế nhưng là hiện tại nhìn thấy quỷ vương cùng thần chi tử đều đối với nguyệt anh anh cùng nguyệt nhược hàn hai người cùng kính như thế thời điểm trong lòng bắt đầu có hối hận như là thật sự có thể đem các nàng lưu tại nguyệt thị gia tộc không biết có bao nhiêu dạng này người sẽ tùy ý nàng phân công, không biết nguyệt thị gia tộc thực lực phải lớn mạnh gấp bao nhiêu lần a? thế nhưng là hiện tại hết thảy đều thành bọt nước, hết thảy đều thành không, không phải liền là thần tiên sao nữ nhi của ta tương tự không kém? Thậm chí, so cái kia hai cái nha đầu thật nhiều, ta cũng không tin, nàng liền không thể cũng tìm một cái lợi hại hơn người. Nguyễn Tuấn nhảy nghe được trưởng lao nói, trong lòng mười phần không cao hứng, nổi giận đùng đùng nói ra. Trưởng lao sau khi nghe xong, tự nhiên lắc đầu thở dài. Nhân vật như vậy, ngàn năm khó gặp. Muốn một cái dạng này người làm nam nhân, không khác si tâm vọng tưởng. Trưởng lao trong giọng nói tràn ngập bi quan. Thật sự là Dương Đình là một cái đồ biến thái, hoàn toàn phá vỡ mọi người rất nhiều nhận biết. Hai ngày này là hệ lụy sẽ vui vẻ nhất hai ngày. Những cái kia trước đó ở trước mặt của hắn, vênh vang đắc ý, thậm chí chẳng thèm ngó tới gia hỏa a. Hiện tại, tất cả đều tại vây quanh nàng chuyện, mỗi người đều tựa hồ muốn cùng nàng bắt chuyện hai câu, mà cùng nàng bắt chuyện hai câu, thậm chí có thể được đến nàng công nhận người, càng thêm vui vẻ. Là cái này quyền lợi hương vị hệ lụy sẽ cảm thụ được đây hết thảy, tâm tình chưa từng có vui sướng như vậy qua, rốt cuộc không cần xem ai sắc mặt. Thử ta thật hâm mộ ngươi. Ta thật thống hận chính mình. Ta lúc đó, nếu là lại. Ai, hiện tại nói cái gì đều muộn. Cái kia hệ ly xệ nói ra. Vô dụng, dù cho ngươi có thể kiên trì nhất thời, chỉ sợ cũng từ quân nghiêu không hề tiếp tục nói. Nàng giải hệ ly xệ, coi như đến sau cùng, thật sự có thể cùng một chỗ. Chỉ sợ dài lâu như thế tách ra cùng tịch mịch, cũng không phải hệ ly xệ có thể kiên trì. Từ, ngươi biết không người chắc chắn sẽ trở nên, ta chính đang tìm cái kia có thể làm cho ta cải biến nam nhân. Nếu như ta lúc trước phát hiện, dương chính là ta chân mệnh thiên tử thời điểm, ta nhất định có thể làm rất tốt." Ellie sẽ lần nữa uống một hớp rượu, gương mặt biết vậy chẳng làm. Từ Quân Nghiêu ở bên cạnh yên lặng ngồi tiếp. Đụng phải dương đình dạng này người, mất đi một lần, chính là cả đời tiếc nuối. Nước Mỹ chính phủ đã đáp ứng trở lại trả lại cho ngươi toàn bộ tài sản, thậm chí sẽ còn bồi thường đại bút bồi thường tiền. Ngươi ngươi xem một chút đúng hay không còn có cái gì muốn tăng thêm nội dung nệ Ellie đối với Từ Quân Nghiêu hỏi. Vô luận biểu hiện như thế nào, nhưng trong lòng của nàng từ đầu đến cuối không có quên nhiệm vụ của mình lĩnh nọt từ con yêu, thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào lấy được tín nhiệm của nàng. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này, chính mình hoàn thành cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, càng như vậy, B.L.C. trong lòng liền vượt cảm giác khó chịu. Chính mình lúc đầu có cơ hội cùng nàng hưởng thụ tương tự đãi ngộ A. Toàn bộ nước Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới đều đang nghị luận nguyệt thị ra tộc đề. Chuẩn xác mà nói, là đang chê cười. Dương Đình nữ nhân là Nguyệt thị gia tộc Hoa tỷ muội. Hiện tại, vậy mà toàn bộ thành Dương Đình nữ nhân tự nhiên nhắm chúng rất nhiều người hâm mộ, thậm chí, rất nhiều tra được tin tức này người đã bắt đầu chủ động cùng Nguyệt thị gia tộc liên hệ. Dù sao, chỉ cần có Nguyệt Hối Hối cùng Nguyệt Nhược Hàn hai người tại, bọn hắn Nguyệt thị gia tộc liền không người nào dám quá phận, thậm chí ngay cả bất kỳ ý nghĩ xấu cũng không dám có. Thế nhưng là, hiện tại, lớn nhất chỗ dựa, vậy mà bất chi bất giác thành là lớn nhất đại sơn, lúc đầu kế hoạch là muốn tạo thế người hiện tại lại dựng lên vũ khí những người kia người xem náo nhiệt thấy cảnh này tự nhiên từng cái cao hứng vạn phần này lên kia xuống bọn hắn cũng không muốn Nguyệt Thị gia tộc có quá lớn phát triển hiện tại bọn hắn được chứng thực cùng Nguyệt Thị tỷ muội không sao vậy thì quá rất qua câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương trước 1085 đất hoang toàn bộ Nguyệt Thị gia tộc đều trở thành một chuyện cười vốn cho rằng lần này một cái kim vượng hoàng dẫn tới một đầu chân long không nghĩ tới bây giờ lại là một kết quả như vậy. Đây là quả báo của bọn hắn, lúc đó các nàng hai vị trong nhà không nhận cho thấy, hiện tại, người ta đã xưa đâu bằng này, cái này nguyệt thị gia tộc nhưng vẫn là không bỏ xuống được chính mình giá đỡ, hiện tại náo thành cục diện này, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Có người vừa cười vừa nói, đúng vậy a, đáng đời bọn họ. Nguyệt Nhược Hàn tiểu thư vì nhà bọn họ kiếm nhiều tiền như vậy, đến sau cùng, vậy mà một câu liền bị người cho trục xuất gia tộc, hiện tại, Nhìn nhân gia đắc thế, còn muốn cầm gia tộc này tên tuổi đi để người ta lại chủ động tiến đến quả thực là mơ mộng hao huyền a Có người chào vừa cười vừa nói. Mà toàn bộ nguyệt thị gia tộc hiện tại cũng là một mảnh sầu vân thẳng đạo, thậm chí, chính là nội bộ bọn họ, cũng là ý kiến không giống nhau. Rất nhiều người đều đối với tộc trưởng cách làm phi thường không hài lòng, thậm chí, có người trực tiếp chỉ trích. Nhưng là, xét thấy tộc trưởng uy nghiêm, cũng đều từng cái giận mà không dám nói gì, mà cái kia đã bị đánh nguyệt mị. Giờ phút này càng là tức giận tới cực điểm, hắn là cả chuyện tiếu lâm lớn nhất thằng hề. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Nguyệt mị sắc mặt dữ tợn, mặc dù biết mình không có cái gì hy vọng, thế nhưng là, lại cố chấp nhớ kỹ, nàng muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, một khi có cơ hội, liền muốn đối bọn hắn phát ra một kích trí mạng, vì mình hôm nay báo thủ. Hoa hạ, lâu dài đống tuyết côn lôn sơn gách vấp đi, đột nhiên phát ra một tiếng tiếng vang to lớn, không hề có điểm báo trước. Tiếp theo, chính là mảng lớn tuyết lở giống như ngày tận thế giáng lâm một dạng. Ha, ha ha ha ha. Ha ha ha ha một trận tùy tiện tiếng vang lên lên, sau đó, liền thấy cái kia sơn băng địa liệt địa phương, đột nhiên xuất hiện một đám hình tượng quái dị người. Những người này tóc màu vàng, gương mặt lại có điểm giống người phương Đông, thế nhưng là, thân hình cao lớn, mỗi người đều giống như núi nhỏ, thậm chí, ngay cả những cái kia lấy cao lớn lấy sưng người da đen, tại những người này trước mặt, cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là, tại trong những người này, Lại có một cái vóc người đối lập thấp bé điểm người Người này cùng mấy vị khác Rõ ràng không giống nhau Trừ dáng người có chút thấp bé bên ngoài Trên mặt da thịt cũng càng thêm trắng nõn Tóc càng là hiếm thấy màu đen Chỉ là cái kia trong ánh mắt thần sắc Lại để lộ ra cực hạn cứu hận Dương Đình ngươi nhất định nghĩ không ra lão tử sẽ trở lại đi Trở lấy ngươi trở đó cho ta Dựa dẫm vào ta lấy đi hết thảy Ta muốn từng điểm từng điểm cầm về Trên người của ta bị hết thảy đau đớn cũng phải tăng gấp đội phụng trả lại cho ngươi. Tưởng lại ngày biểu lộ như cùng một cái quái thú, ánh mắt bên trong đều tràn ngập hung ác. Bên cạnh mấy người cũng là nhịn không được đánh một cái dùng mình. Sư đệ, cái này chính là ngươi tổ địa bên trong một cái thân hình cao lớn, đánh lấy bế vòng nam tử, đối với tưởng lại ngày nói ra. Nơi này không giống có cao thủ gì địa phương, linh khí mỏng manh, nếu như ở chỗ này, chẳng những tu vi sẽ không gia tăng, không chừng sẽ còn không ngừng rút lui, chúng ta hay là lại đi tìm những địa phương khác đi. Một người khác đối với tưởng lại ngày nói ra. Chính là, sư phụ đã từng nói, nơi này là một mảnh hoang vu nơi tập luyện, đã bị vứt bỏ rất nhiều năm, tất cả thần tộc đã toàn bộ di chuyển. Không có cái gì giá trị. Nghe nói như thế, cái kia tưởng lại ngày trên mặt lại một điểm do dự đều không có, mà là đúng người bên cạnh thần sắc kiên định nói ra. Vô cùng là sư huynh cái này là của ta chấp niệm còn mời mấy vị sư huynh giúp ta hoàn thành cái này tâm nguyện, lại ngày ở chỗ này nhất định vô cùng tăng kích. Tưởng lại ngày không người nói với mấy người Thái độ khiêm hòa, ngọc thụ lâm phong Rất khó coi ra tới Cái này là trước kia cái kia minh Châu Dưới mặt đất vương giả nhi tử Thôi ta, đã ngươi tiểu tử như thế muốn báo thủ Cái kia chúng ta liền thành toàn ngươi Bất quá, chúng ta có thể sự tình đầu tiên nói trước Báo thủ sau đó, muốn mau mau rời đi Nơi này không nên ở lâu Không phải vậy, bị sư phụ lão nhân ra biết Chúng ta sẽ ăn không ôm lấy đi Như loại này man hoàng chi địa Tại bọn hắn trong đại lục. Cũng tương tự có rất nhiều, chỉ có phạm qua sai lầm người, mới có thể bị đẩy đi tới đó, người bình thường, hoặc là hơi có chút điều kiện, ai lại lấy nơi như thế này. Sư phụ đối với tiểu sư đệ như thế sùng ái, liền xem như bị sư phụ phát hiện, chỉ cần tiểu sư đệ biểu hiện tốt điểm, sư phụ cũng sẽ không trách tội. Một cái khác thân hình cao lớn ra hỏa, đối với tưởng lại ngày nháy mắt ra hiệu nói ra. Tưởng lại ngày hơi đỏ mặt, bất quá, tại đáy mắt chỗ sâu, lại rõ ràng nhìn thấy một đám lửa đang tiêu đốt. nói xong Sau đó, đã dựng lên một nói trường hồng, hướng phía nơi xa bay đi. Là cái này nước Mỹ tàng bảo khố dương đình nhìn lấy tấm kia họ cung cấp ảnh trụ, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nói. Chỉ thấy là một vùng biển rộng, mà tại biển khơi chỗ sâu, có một tòa cung điện, nói là cung điện, thế nhưng là, lại cùng hoa hạ cung điện có sự bất đồng rất lớn, thậm chí, tại cung điện kia ngoại thầng, đến càng giống là một cái kim tự tháp. Toàn bộ đều là cao lớn đá lớn, đây quả thực là thần tích. Mỗi một cái kim tự tháp đều có mấy thập tầng lâu cao như vậy, cho dù là lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, muốn kiến tạo thành phức tạp như vậy mà lại tình mị kim tự tháp ấy, cũng không phải một chuyện dễ dàng, húng chi là tại điều kiện như vậy đáy biển. Nơi này là Tam Giác Bermuda, được xưng là ma quỷ vùng châu thổ, từng tại nơi này rất nhiều đội thuyền đều vô cớ mất tích, thậm chí chính là ngày lên phi cơ có đôi khi, cũng sẽ vô cớ rơi xuống, được xưng là địa ngục chi môn. Chúng ta cũng là mấy năm gần đây mới phương pháp phá giải thành công tiến vào bên trong. Phát hiện, chỗ này có một cái cường đại phong ấn, mà cái kia phong ấn bài trừ sau đó, liền sẽ phát hiện, những thứ này kim tự tháp bí mật, tích chứa trong đó rộng lượng tinh thạch. Nói, cái kia họ tèo vậy mà từ trong tay lấy ra một khối, Đây là linh thạch. Dương Đình trong lòng kích động không thôi. Mới vừa từ cái này họ tèo lúc tiến vào, liền đã chú ý tới thứ này, chỉ là mình không có vẹt trần, hiện tại. Hắn trực tiếp nói với chính mình. Ngươi nói, những thứ này tinh thạch, tất cả đều là từ nơi này chút kim tự tháp ở bên trong lấy được. Không sai. Cái này tinh thạch vô luận là đúng đông phương tu giả vẫn là đối với phía tây tu giả. Thậm chí, là đúng những cái kia lang tộc hoặc là hấp huyết quỷ gia tộc đều có cực kỳ trọng yếu làm việc. Chúng ta phỏng đoán chỗ này rộng lượng loại này tinh thạch. Nhưng là, lấy chúng ta bây giờ năng lực, chỉ có thể phá vỡ tầng một phòng hộ, đạt được một vạn sáu ngàn bảy trăm bát ra. Chúng ta phát hiện, trừ những thứ này tinh thạch, những cái kia dược vật ở đây kim tự tháp bên trong, cũng có thể lấy đạt được rất tốt bảo tồn, thậm chí, có thể vô thượng tài bồi, chính là những cái kia linh khí hoặc là thanh khí, cũng có thể lấy rất tốt bảo tồn mà sẽ không trôi qua năng lượng, càng sẽ không bị người dò xét, nguyên cớ, chúng ta liền đem chỗ này xem như một cái bảo khố. Tôn chữ đồ đạc của chúng ta. Sau đó, họ theo lần nữa chuyển hướng Dương đỉnh, Dương Tiên Sinh, chúng ta biết ngài bản sự. Ngài nếu là có thể phá vỡ những cái kia phong ấn, có thể xâm nhập trong đó, cầm tới mình muốn linh thạch, như là không thể phá vỡ phong ấn, chỗ này cũng có chúng ta những năm này từ các cái quốc gia lấy được một số bảo bối, ta tin tưởng, ngài biết cảm thấy hứng thú. họ theo nói ra, cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1086, Mộ địa Muốn bảo bối, liền muốn chính mình mở ra phong ấn. Dương Đình cười, đây là muốn cho mình một hạ mã tuy sao. Bất quá, không quan trọng. Cho đến trước mắt, lấy thực lực của mình cùng kiến thức, còn không có không giải được phong ấn, liền xem như có không giải được, phản chính mình còn có đại lượng đạo nghĩa đáng, tùy thời có thể lấy tìm sức lao động. Đem cụ thể địa chỉ cho ta. Chính ta sẽ đi qua. Tốt. Vậy ta chúc ngài thắng lợi trở về. Ổ theo nói ra. Dương Đình cười cười, tự nhiên biết, cái này giả hoạt lao giả, mặc dù nhưng đã cho mình chỉ ra địa điểm, nhưng là, hắn tin tưởng mình tuyệt đối với không có có năng lực đi vào hoặc là lấy được nhiều thứ hơn. Vậy thì chờ lấy đi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Xế chiều hôm đó, Dương Đình liền đến cái này phiến hải vực. Sương mù tràn ngập, lúc đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mặt biển, vậy mà lạ thường bình tĩnh. Tựa như là một cái hồ nước nhỏ một dạng. Trên đại dương bao la không phong tam thức sóng, đây là thường thức, thế nhưng là, hiện tại, ở chỗ này lại hoàn toàn không có một chút gọn sóng, đây là lớn nhất khác thường. Thiên đồng, chân thị chi nhãn, Dương Đình trong mắt lam quang lưu chuyển, nhìn rất là yêu dị, muốn nhìn rõ ràng cái này hết thẻ trung quanh, thế nhưng là, lại phát hiện, chân thị chi nhăn xuống, nơi này khắp nơi đều là năng lượng ba động, mà những cái kia nhìn như phiêu hốt sương ngủ, lại là từng cái lưu động phù văn, thế này sao lại là ngọn gió nào bình sóng tĩnh, rõ ràng chính là cuộn cuộn sóng ngầm. Hiện tại, những thứ này mặt biển tất cả đều bị những thứ này phù văn đẻ chế, một khi cái này áp chế phá vỡ, tiến vào những thứ này trong trận pháp. Cái kia chính là lòng trời lở đất biến hóa, đến lúc đó, bị áp chế lâu biển khơi, cũng sẽ cùng bạo. Những thứ này đối với người bình thường mà nói, hiển nhiên là ác ngộng, không có người nào cùng trang bị có thể tránh thoát, có lẽ có thể thừa nhận được như thế áp chế sau đó to lớn bắn ngược. Nhưng là, những thứ này đối với Dương Đình tới nói, đều là trò trẻ con. Dương Đình thong dong cất bước, tiến vào trong trận pháp, quả nhiên sau khi đi vào, thiên địa kỳ biến, thậm chí là lòng trời lở đất, liên hải nước từ trên trời giáng xuống phảng phất muốn bắt hắn cho triệt để đổi nhào, mà lúc đầu bình tĩnh mặt biển cũng hình thành to lớn vòng xoáy, cái kia chạy siết tốc độ chạy, cái gì đó đều muốn bị rơi vào đi. Thế nhưng là Dương Đình Thủy độn phát ra những cái kia lúc đầu cùng hắn bất tương dung sóng biển, giờ phút này vậy mà toàn bộ biến đến mức dị thường thân cận, thậm chí chính hắn cũng thay đổi thành sóng biển một dạng. Cái này vòng xoáy cũng không tệ, có thể đưa chính mình đi trong lúc này. Dương Đình vừa cười vừa nói, sau đó cả người liền hoàn toàn buông ra phản phất cưới một bộ hoàn toàn lại dòng nước tạo thành nước bẻ, nhanh chóng tiến lên. Nửa giờ sau, Dương Đình theo cái kia dòng nước đi vào chỗ cần đến. Mở mắt ra, nhìn không thấy bờ đều là những thứ này kim tự tháp. Mà ở đây chút kim tự tháp biên giới, toàn bộ là một số vàng bạc châu đáu. Đương nhiên, ở đây vàng bạc châu đáu phía trên, càng nhiều vẫn là những cái kia đã thất linh bắt lạc xương đầu. Đây là bảo tàng, cũng là địa ngục. Khắp nơi đều là quốc hải. Từ xưa đến nay, Không biết đã có bao nhiêu người mai táng ở chỗ này, mang đến tài phú đồng thời, càng nhiều hơn chính là tính mệnh. Hiện tại, những vàng bạc này tài bảo đối với Dương Đình tới nói đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, thậm chí, thậm chí theo nhiều thời điểm là vương hữu. Trực tiếp, thân thể lần nữa bay lên, đồng thời, thần thức hoàn toàn tàn ra, bao trùm mấy chục giảm phạm vi, thế nhưng là, lại còn là không có tìm được giới hạn. Đây rốt cuộc nên lớn đến bao nhiêu Dương Đình trong lòng cũng có chút nhịn không được rung động. Dù cho là ở trên biển, cũng không có cảm giác rộng lớn như vậy. Thế nhưng là, tại đáy biển này, giống như những thứ này nước biển kết nối đều là một thế giới khác. Thông qua những thứ này, phản phất có thể tiến vào một cái khác tinh không thông đạo mở dạng. Chân thị chi nhãn lần nữa mở ra, lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Những thứ này kim tự tháp phía trên, khắp nơi đều là phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều phản phất một cái kim sắt chữ lớn là cớn tại trong hư không. Nơi này thật đúng là thần bí a. Chẳng lẽ nơi này thật có thể liên thông ngoại giới, hoặc là chúng thần thủ bút Dương Đình không hiểu được. Nhún người nhảy lên, ở đây chút kim tự tháp trên không phi hành, nhìn càng thêm vĩ mô. Bất quá, nhượng Dương Đình cảm giác có chút kỳ quái là, một khi rời đi những thứ này kim tự tháp quá xa, hoặc là, những thứ này xa tới trình độ nhất định sau đó, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Không phải loại kia dần dần biến mất, mà là đột nhiên liền không có bóng dáng. Trong lúc này hẳn là còn có tầng một kết giới. Dương Đình tự đủ. Sau đó, Phá vọng thuật khởi động, chợt nhìn phía dưới, không phát hiện chút gì, thậm chí một điểm manh mối đều không có. Thế nhưng là đợi đến hắn nhìn lâu sau đó, lại phát hiện ở chỗ nào cao nhất Kim tự Tháp đỉnh tháp vị trí, phảng phất phòng ngừa một đạo vô hình lưới lớn, vượt qua cái này lưới lớn, liền lại cũng không nhìn thấy phía dưới Kim tự Tháp, thậm chí động dùng thần thức cũng không cảm giác được. Thật đúng là thần kỳ a, ta hiện tại ngược lại thật sự là đang mong đợi Kim tự Tháp đổ vật bên trong, Dương Đình tự đủ. Sau đó cất bước tiến vào bên trong một tòa kim tự tháp bên trong. Căn cứ họ cho ra tình báo, tòa này kim tháp là bọn hắn trước mắt có thể tiến vào sớm nhất kim tự tháp. Dương Đình lúc đầu muốn cải biến sự thật này, thế nhưng là, thí nghiệm sau đó, chủ động từ bỏ. Những thứ này kim tự tháp phía trên phủ văn cùng phong ấn, thật không phải là một dạng khó. Ngay cả ngươi cũng vô pháp mở ra sao thức hải bên trong, Dương Đình đối với hệ thống lao đầu hỏi. Trên cái thế giới này, còn không có ta không phá nổi phong ấn cùng trận pháp. huống chi Các ngươi trái đất loại này tiểu thổ lấy địa phương. Thế nhưng là, đợi đến hắn nhìn thấy những thứ này kim tự tháp sau đó, cả người trực tiếp ngốc ở đó. Trường sinh mộ. Đây là trường sinh mộ. Hệ thống thanh âm tràn ngập kinh hãi, trước nay chưa có quá sợ hãi. Trường sinh mộ cái gì trường sinh mộ Dương Đình nghe nói như thế sau đó, trong lòng cũng là giật mình, bất quá, sau đó vẫn là không nhịn được hỏi. Trường sinh mộ chính là trường sinh người lăng mộ. Hệ thống nói ra. Dương Đình. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy trường sinh mộ mà lại, còn ở lại chỗ này cái vạn giới điểm tụ bên trên. Hệ thống không để ý tới Dương Đình, vậy mà tại nơi này không ngừng ngửa đầu thôi diễn, chờ thêm sau nửa giờ, hệ thống lao đầu cái kia thần sắc khẩn trương, mới dần dần hòa hoãn cười. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng những thứ này mộ địa. Nơi này, đối với ngươi không rõ, ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Hệ thống khó được mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối với Dương Đình nói ra. Lâm Trận bỏ chạy cái này không phải phong cách của ta. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. Phong cách phong cách đáng bao nhiêu tiền người không muốn chính mình tìm cho mình không được tự nhiên. Hệ thống lần nữa khuyên. Nơi này vô lợi có thể cầu Dương Đình hỏi. Cái nào đại nhân vật thời điểm chết, không phải trôn điểm đồ tốt ta. Hệ thống nói ra. kia liền càng không thể đi. Dương Đình nói ra. Không đi ngươi quên. Đào nhân tổ mộ phần, thiên lôi đánh xuống. Hệ thống lao đầu một mặt treo tức nói. Vậy thì tiếp theo thôi, dù sao lại không phải là không có bị xét đánh qua. Dương Đình không tưởng rằng nói. Đào bảo không muốn sống. Tiểu tử ngươi thật đúng là gan lớn A. Hệ thống nói ra. Bất quá sau đó, gia hỏa này lần nữa mặt mày hớn hở. Nói ngươi nếu là thật có thể làm ít đồ trở về, tuyệt đối có thể làm cho ngươi được lợi cả đời. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1087, thân hụt tiền. Hệ thống nghe được Dương Đình kiên quyết lưu lại sau đó trên mặt vừa rồi loại kia sợ đầu sợ đuôi biểu lộ không thấy hiện tại lại là vẻ rất là háo hức giống như chính hắn cũng không nhịn được muốn có cái bao tải đi bên trong thật tốt càn quét một phen có thể hay không làm đồ vật trở về hoặc là có thu hoạch hay không liền toàn bộ xem ngươi dù sao ta trận pháp trình độ ngươi cũng là biết đến đoán chừng một hồi còn phải xem ngươi thi thố tài năng dương đình nói ra chỉ cần có đạo nghĩa đáng mọi chuyện đều tốt thương lượng hệ thống đối với dương đình nói ra Gia hỏa này vừa nãy còn nói mình kiếm lời bảo không muốn sống, con hàng này sao lại không phải như thế. Thân hình loay lên, Dương Đình thân thể lại chìm xuống lần nữa, rơi vào cái kia kim tự tháp trong đám. Thế nhưng là, nơi này kim tự tháp thật sự là quá nhiều, giống như nhìn không thấy bờ giống như. Thật có nhiều như vậy trường sinh người Dương Đình đối với hệ thống, có chút chất vấn nói ra. Nếu là thật sự có nhiều như vậy trường sinh người, mà lại, còn toàn bộ đều táng ở chỗ này, nói không chừng thật đúng là liền không có vật gì tốt. Ngươi chỗ đã thấy những thứ này, thật nhiều đều là ảo tưởng, cũng tự nhiên giả. Thế nhưng là, cái này kim tự Tháp mặc dù là giả, nhưng là, ngươi nếu là thật sự xuống dưới, cái kia cơ quan bên trong trận pháp có thể đều là thật. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi không có cái gì đạt được, còn sẽ tao ngộ một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình nghe nói sau đó, chấn động trong lòng, bất quá sau đó, liền nhìn lấy hệ thống nói chuyện này đối với ngươi mà nói nhất định không phải việc khó gì. Đúng không? Loại chuyện nhỏ này đương nhiên không làm khó được ta. Bất quá, một vạn điểm đạo nghĩa đáng là yêu cầu. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, hiện tại còn không có cái gì đạt được, liền trực tiếp cho ta muốn một vạn điểm đạo nghĩa đáng, đúng hay không có chút quá tối Dương Đình đối với hệ thống gầm thét lên. Cái này có cái gì? Ngươi nếu là không đầu tư, nơi nào sẽ có hồi báo? Lại nói, ta cũng vậy xem ở ngươi sau khi đi vào, khả năng sẽ mang đến cho ta mua bán lớn thể diện bên trên mới cho ngươi muốn hưu mỹ giá, nếu không phải là như thế, ít nhất phải năm vạn đạo nghĩa đáng." Hệ thống cứng cổ nói ra. "Tốt, xem như ngươi lợi hại." Dương Đình nói ra. "Bất quá, sau đó vẫn là thành thành thật thật đem một vạn đạo nghĩa đáng cho ra. Chỉ mong thật sự có thể tìm tới một cái trường sinh người mộ huyệt, đến lúc đó, tùy tiện lấy đi một kiện đồ vật, đều có thể hưởng thụ cả đời." Thế nhưng là, nửa giờ đi qua, hệ thống vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Bồi. Bồi Đại phát, Liên tục tìm ba cái đều không phải là thật. Nơi này bấy dập quá nhiều. Ngươi được lại thêm vào đạo nghĩa đáng. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Cái này chính là ngươi không tử tế, làm ăn có thể phải để ý thành tín. Trước ngươi nói là một vạn đạo nghĩa đáng, chính là một vạn. Hiện tại, bởi vì ngươi sai lầm, muốn cho ta thêm vào, không có cửa đâu. Dương Đình trực tiếp cự tuyệt. Hệ thống nghe được sau đó, sắc mặt trực tiếp lục, bất quá, lại không có cách nào. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Đình, lại một câu cũng nói ra, chuyện này là hắn đối lý, hắn không lời nói. Lại qua sau nửa giờ, trong đầu truyền đến hệ thống cao hứng thanh âm. Rốt cuộc tìm được. Lần nữa phi hành một hồi sau đó, hệ thống nhượng Dương Đình rơi xuống. Cái này một tòa. Chính là cái này một tòa. Cái này một tòa tuyệt đối là thật. Hệ thống đối với Dương Đình vạn phần chắc chắn nói. ngươi chắc chắn chứ không có lầm Dương Đình nhìn trước mắt tòa này mười phần không đáng chú ý Kim Tự Tháp nói ra và này kim tự tháp ở đây chút kim tự tháp trong đám thật sự là quá phổ thông, độ cao rất phổ thông, kiểu dáng cũng rất phổ thông, thậm chí có chút bình thường, càng thêm muốn mạng chính là ở đây kim tự tháp bên cạnh, còn có hai tòa cao lớn kim tự tháp, loại tình huống này càng thêm làm nổi bật lên tòa này kim tự tháp thấp bé. Đừng nói không nhìn thấy, hiện tại liền xem như nhìn thấy, cũng biết bản năng xem nhẹ thôn của nó, hai người đem ánh mắt không tự giác chuyển rời đến bên cạnh vài tòa phía trên. Nhục nhãn phòng thai Ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Chính là tòa này, nhất định không sai. Cái này hai tòa bên trong đều là dấu giếm sát cơ, ngươi nếu là thật đi vào, chỉ sợ ngay cả cục xương đều không không còn xuất lại. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình mới nửa tin nửa ngờ. Sau đó, toàn bộ thân thể rơi xuống. Thế nhưng là, ở thời điểm này, chuyện kỳ quái phát sinh, thân thể của hắn rơi vào kìm tự tháp đỉnh thời điểm, rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thân thể đều đang nhanh chóng thu nhỏ mà cái kia kim tự tháp lại đang không ngừng trở nên cao lớn. Loại tình huống này cùng lúc trước tại hoa hạ thần nông giá chỗ này gặp phải không sai biệt lắm, bất quá cùng lần kia so sánh, lần này càng thêm chân thực, để cho người ta càng thêm khó mà nhận ra. Đây là có chuyện gì? Không có gì lớn kinh tiểu quái, ngươi thấy không nhất định làm thật, hiện tại, thể nghiệm đến, khả năng cũng là một loại ảo giác. Hệ thống nói ra, nghe nói như thế dương đỉnh càng thêm hồ đồ. Vậy ngươi nói là ta trước đó nhìn thấy chính là ảo giác, vẫn là bây giờ thấy là ảo giác Dương Đình truy cứu lấy hỏi. Ta làm sao biết? Hệ thống nói. Chuyển của trái tim đen đu ám tui lốt nẹt. Dương Đình kém chút thổ huyết, gia hỏa này mới vừa nói như thế mơ hồ, nguyên lai là đang lừa dối chính mình. Ngươi muốn thật biết đến đáp án, xuất ra 10 vạn điểm đạo nghĩa đang đến, không chừng có thể cho ngươi muốn ăn đòn đáp án. Bất quá, ta giữ lại thêm vào đạo nghĩa đáng giá quyền lợi. Hệ thống nói ra. Gia hỏa này ngã một lần khôn hơn một chút, trở nên càng thêm rào hoạt. Vẫn là cũng được à, hiện tại, mặc dù đạo nghĩa đáng rất nhiều, nhưng là, thép tốt phải dùng đến trên lưới đao. Dương Đình nói ra, toàn bộ thân thể rốt cục rơi xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, lần nữa ngửa đầu, phát hiện, cái này kim tự tháp cao vút trong mây, thậm chí, không nhìn thấy gạch vấp đi. Chính là mình vừa nãy hạ lạc thời điểm, cuối cùng cảm giác mình nhanh muốn rơi xuống mặt đất, có thể cũng không cách nào chạm đất, một mực hạ xuống thật lâu chỉ là cái này một cái cảm giác cũng đủ để cho Dương Đình coi trọng hiện tại cảm giác cùng trước đó đối với cái này Kim Tự Tháp chỉnh thể ấn tượng mặc kệ cái nào là thật đều đủ để nhượng Dương Đình coi trọng vừa nãy rơi xuống Dương Đình liền toàn thân chấn động bởi vì hắn cảm giác được linh khí nồng nặc là linh dịch Dương Đình nhìn lấy tại Kim Tự Tháp bên trong xuyên thấu qua khẽ hở không ngừng chạy ra ngoài trôi chất lỏng nói ra không sai tuyệt đối là linh dịch hắn đã cảm giác được thân thể của mình Đang không ngừng phát ra khát vọng. Muốn có được những cái kia linh dịch. Ta hiện tại muốn xung kích kim đăng cảnh. Dương Đình đối với hệ thống nói ra. ngươi trông cậy vào những thứ này linh dịch liền trùng kích kim đăng cảnh. Đúng hay không có chút quá mức lạc quan hệ thống nói ra. Đủ, hẳn là đủ. Ta còn có một số góp nhặt. Dương Đình nói ra. Đúng thế, trước đó, hắn cũng thu thập rất nhiều linh dược. Những cái kia linh dược mặc dù không nhiều, nhưng là, cùng những thứ này linh dịch phối hợp lại cùng nhau. Đầy đủ chính mình trùng kích kim đan cảnh giới. 300 vạn đạo nghĩa đáng. Hệ thống tương tự hưng phấn đối với Dương Đình nói ra. Sớm liền chuẩn bị tốt. Dương Đình nói ra. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo nghĩa đáng liền trực tiếp bị vẽ đi. Sau đó một cỗ hùng vĩ khí tức trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn. Sau đó, liền cảm giác thân thể của mình giống như là một không ngừng hướng trong thân thể thổi phồng khí cầu mở dạng. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1088, ác ma trở về. Dương đình cảm giác thân thể của mình đang không ngừng bành trướng, thậm chí lập tức đều nhanh muốn bạo chết. Nhưng là, nhưng trong lòng dị thường chờ mong, đồng thời, huyền công vận chuyển, loại này bành trướng cảm giác đang nhanh chóng làm dịu. Theo thân thể biến hóa càng lúc càng lớn, những cái kia lúc đầu chạy xuôi tại kim tự Tháp trong vòng linh dịch giờ phút này, giống như là bị rút lại bơm rút đến một dạng, bắt đầu, không ngừng hướng Dương đình bên này hội tụ. Một cỗ linh dịch. Như là muốn hóa rồng một dạng, tại hắn quanh thân quay quanh, không ngừng lưu nhập trong thân thể. Theo những linh khí này chảy vào, thân thể của hắn tại vui sướng kêu to, thậm chí, thân thể mỗi một tế bào đều đang không ngừng ngẻ cưỡng. Linh dịch không ngừng tụ hợp vào, dương đỉnh khí thế trên người cũng đang không ngừng mạnh lên. Dương đỉnh trên mặt đều tại lộ ra nụ cười. Rốt cục có thể lần nữa ăn non nê. Dương đỉnh trong lòng nghĩ như thế đến. Tại như vậy cằn cối trên địa cầu, có thể tìm tới linh khí như thế dư giả cơ hội thực sự không nhiều Tại dương đỉnh thân ở kim tự Tháp bên trong vui sướng hấp thu những cái kia linh dịch thời điểm, thế giới bên ngoài, lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hoa hạ long bảy tổ căn cứ, trong một đêm, bị ngay cả cái rút lên, toàn bộ long thất tổ căn cứ, đóng giữ chiến sĩ, không một người còn sống, trừ thân tại kinh thành được trung dính mấy người, toàn bộ gặp nạn, mà tại kinh thành tổng bộ, cũng vẹn vẹn tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Địch tập, chỉ lần này một tiếng mà thôi, mà viễn trình màn hình giám sát bên trong. Lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, thậm chí thấy không rõ khuôn mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen, nhìn không ra là thế nào xuất hiện, cũng nhìn không ra là như thế nào xuất thủ. Mà tại Long Thất Tổ căn cứ lọt vào tập kích sau nửa giờ, Minh Châu xuất hiện một đám ác nhân. Mỗi người đều có hai cao 3 mét, tướng mạo hình thù kỳ quái, hung thần ác sát, nhìn rất là doa người. Thế nhưng là, làm cho người kỳ quái là, những người này ở đây trong mạng ảnh. Vậy mà hoàn toàn thấy không rõ bóng của bọn hắn. Thường ra, nơi này đã từng là dưới mặt đất vương giả tưởng phá núi hát ổ, thế nhưng là, bởi vì dương đỉnh, nơi này bị triệt để thay thế, hiện tại, đã đuổi chủ người, thậm chí, ở người ở chỗ này coi đây là quan vinh, dù sao, có thể ở tại tầng kinh dưới đáy vương giả tưởng lại ngày trong chỗ ở, bản thân là một loại to lớn vinh quang. Thế nhưng là, loại này vinh quang, rất nhanh liền biến thành một trận ác ngộng. Ngay tại cái kia nam chủ nhân tại trong hoa viên, Cùng hắn nhỏ bí giảng thuật mảnh này đỉnh viện đi qua lịch sử thời điểm, lập tức định trụ. Giống như là bị nhân sinh sinh bóp chặt thiết hầu một dạng. Ngươi, ngươi thế nào còn ở nơi này? Nơi này vốn là nhà của ta, ta vì cái gì không thể ở chỗ này tưởng lại ngày nhạt cười một tiếng. Sau đó, chậm rãi ngồi trên ghế. Nam nhân kia lần đầu tiên nhìn thấy tưởng lại ngày, chịu trước kia nhận biết ảnh hưởng, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, dù sao, đây là đã từng dưới mặt đất thiếu chủ. thế nhưng là Sau đó, hắn liền kịp phản ứng. Hiện tại, sớm đã không phải là năm đó, đã sớm xưa đâu bằng nay. Minh Châu không còn là tượng phá núi thiên hạ, nơi này cũng không còn là tượng phá núi bất động sản, bọn hắn đều đã trở thành quá khứ. Thậm chí, rơi xuống nước Vượng Hoàng không bằng gà. Nếu để cho những cái kia trên đường người biết tưởng lại ngày ở chỗ này, không chừng sẽ còn giết tới. Nghĩ tới đây, mặt của người kia bên trên e ngại liền không thấy, thay vào đó là một loại vương lỏng cùng tự nhiên. Lần nữa từ từ ngồi vào trên ghế, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một hơi. Tưởng tiên sinh, ngài lầm đi, nơi này đã sớm bị thu về quốc hữu, hiện tại, nơi này đã bị ta mua xuống, là ta địa phương, không phải là của ngươi. Người kia lạnh nhạt nói. Ha, thật sao tưởng lại ngày mang trên mặt cười lạnh, nhìn nam tử kia một chút lần nữa hỏi. Vẹn vẹn một chút, nam tử kia liền cảm giác mình bị một đầu mánh hổ cho để mắt tới, hù dọa lần nữa lông tóc dựng đứng. Thế nhưng là... Sau đó liền vì biểu hiện của mình cảm giác tức giận. Lệnh nhạt hừ một tiếng, xoay người, lần nữa nhìn lấy tưởng lại thiên đạo tưởng tiên sinh, xem ở ngươi chết đi lão cha phân thượng, ta không so đo ngươi tự tiện xông vào dân chạch chịu tội, hiện tại mau mau rời đi, ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra. Ta nếu là không muốn chứ. Tưởng lại ngày lần nữa nhạt vừa cười vừa nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. 3. Nam nhân kia thân thể hướng phía sau thắt lưng như lúc, trực tiếp móc ra một cây thương đến. Nhắm ngay tưởng lại ngày Họ tưởng, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tự tiện xông vào dân chạch, chỉ lần này một đầu. Lao tử liền có quyền băng ngươi. Người kia nói. Ha! Ngươi có thể thử một chút. Tưởng lại ngài nhìn cũng không nhìn nam nhân kia một chút. khinh miệt nói ra. Tiếp theo chuyển hướng nam nhân kia nhỏ bí. Cô nàng này không tệ. So cái kia láo yêu trách mạnh hơn. Nhìn tới, ta hôm nay có thể cải thiện thoáng cái thức ăn. Nam nhân kia nhìn thấy. Chính mình rút ra thương, súng, nhắm ngay tưởng lại ngày, thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà nhìn thấy không nhìn một chút, thậm chí còn tại không quên mất đùa giỡn mình bạn gái. Tự tìm cái chết. Nam nhân giận dữ, trực tiếp bóc cỏ. Dù sao gia hỏa này là tội phạm truy nã, liền xem như hiện tại đánh chết hắn, về sau, chính mình có rất nhiều lý do. Thế nhưng là, dự đoán đầu nước ra tình cảnh không có phát sinh. Cái kia viên đạn vậy mà. Lại bị hắn cho kẹp đập trong tay. Nam nhân kia thấy cảnh này, quả thực tưởng rằng chính mình hoa mắt, sau đó, lần nữa nổ súng. Phanh phanh phanh. Từng đợt thanh em rồn dập ra tới. Thế nhưng là, kết quả toàn bộ đều như thế, liền mấy bước này khoảng cách, như thế nhanh chóng đạn, vậy mà không cách nào đột phá tưởng lại thiên na hai ngón tay tạo thành phòng ngự. Ngươi như thế vui hoan tử đánh sao vậy thì cho hết ngươi tốt. Siêu siêu siêu. Từng đạo từng đạo bén nhọn tiếng vang lên lên, nam tử kia chỉ thấy tưởng lại ngày trong tay cái bóng lắc lư. sau đó. Liền thấy cái kia vốn là bị đánh đi ra đạn, toàn bộ lần nữa trở về, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, đánh tại nam nhân kia trên mặt. Phúc! Giang giác! Nam nhân kia đại não trực tiếp bị đánh băng liệt, huyết tương đầy đất, xương đầu càng là trực tiếp nổ tung. Cái này vẹn vẹn lấy tay ném ra đạn tạo thành. Cái kia quan sát toàn bộ quá trình nhỏ bí triệt để mắt trợn tròn. Nhìn lấy đã ngã trên mặt đất máu thịt bé bét lão tổng, thân thể đều tại không ngừng run rẩy, mà cái này thần bí nam tử trẻ tuổi. Càng làm cho nàng cảm giác có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi." Tường lại ngày lên tiếng cười nói, như cùng một cái ăn người ma quỷ. Cùng một ngày, Minh Châu Hắc Ám thế lực lần nữa lọt vào huyết tẩy. Nhất là những cái kia chiếm cứ tưởng gia địa bàn, thậm chí thay thế tưởng gia hoặc là phản bội tưởng gia người, càng la lọt vào diện tuyệt tính đả kích. Toàn bộ Minh Châu, may mắn còn sống sót Hắc Ám thế lực, người người cảm thấy bất an. Đã rút khỏi Hắc Ám thế lực, Chuyển làm hợp pháp buôn bán mộc lồng, lần này tránh thoát một kiếp, trở thành rất nhiều người hâm mộ đối tượng, thế nhưng là, còn không đợi hắn cao hứng trở lại, hắn bảo an cao úc, liền bị một đạo sáng như tuyết ngân đao bổ trúng trực tiếp từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Nói đi, đem cùng hắn có quan hệ người toàn bộ nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tường lại ngày nói ra, câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trương 1089, tranh nhau tranh công. Tường lại ngày ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy mộc lồng. Ánh mắt bên trong có vô tận mịa thị, mà ở trước mặt của hắn còn có rất nhiều những thứ khác hắc ám thế lực người. Giờ khắc này, toàn bộ đều quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Lúc này, hắn phảng phất lại trở lại cái kia một tay che trời thời đại bên trong, hắn vẫn là minh châu dưới mặt đất vương giả. Đáng tiếc, thời gian đã lại cũng không trở về được đi qua. Nói đi, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Bất quá, cũng vẹn vẹn mạng sống mà thôi. Vọng tưởng. Ngươi bất quá là đầu bị đánh bại cậu. Đại ca ở chỗ này, ngươi sẽ còn bị đánh chạy tới chết. Mộc Long ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lấy hắn, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Xem ra là ngươi đang tìm cái chết. Cần gì chứ? Tưởng cạnh ngày trên mặt có một loại bi thiên mẫn nhân thần sắc, giống như giết chết Mộc Long với hắn mà nói là một kiện chuyện cực kỳ thống khổ. Thế nhưng là, nét mặt của hắn như thế, trên tay lại không có một chút dừng lại. Cánh tay giương lên, Cái kia vốn là kế quỷ dưới đất mọc lông trực tiếp một cố lực lượng vô hình cho nhấc lên trên không, mà mọc lông giờ phút này mặc dù hô hấp không khoái, thậm chí cả khuôn mặt đều nghẹn thành thành tử sắc, nhưng vẫn là một câu đều không nói, chỉ là dùng kính mắt nhìn chòng chọc vào tưởng cạnh ngày, tựa hồ muốn đem hắn cho triệt để nhớ kỹ một dạng, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không hảo hảo nắm chắc, vậy thì cũng chớ có trách ta không niệm tình xưa. Tưởng cạnh ngày thanh em băng lãnh nói lần nữa, thế nhưng là tiếng nói của hắn rơi xuống nên đón cũng là mọc lông chế rêu cùng kinh thường. Ngươi có thể giết ta, nhưng là, ta tin tưởng, đại ca sẽ để cho ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Ngươi cũng trở lấy chịu chết đi. Mọc lông gầm thét. Ha, thật sao đáng tiếc, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng cuối cùng sẽ thấy. Nói xong, bàn tay thật chặt nắm cùng một chỗ, sau đó, cái kia mọc lông thân thể liền như là bị một đầu to lớn mãng xà cho cuốn quanh một dạng, thân thể bắt đầu nhanh chóng rút lại. Lốt bút một trận xương cốt bị bóp nát, Thanh Em truyền đến, nhượng người tê cả da đầu, cả người đều cấp tốc biến hình, mà trên mặt của hắn càng là bảy biện ra một mảnh tím xanh nhăn sắc, phảng phất là bị quỷ bóp một dạng. Hiện tại thay đổi chủ ý sao nếu như bây giờ thay đổi chủ ý, còn kịp, dù sao, ngươi còn có một hơi. Tưởng lại ngày đối với Mộc Long lần nữa hỏi, mang trên mặt như có như không nụ cười, nhìn lấy Mộc Long, như cùng ở tại nhìn một chỉ hầu tử, ngươi nằm mơ. Mộc Long mặt đã ngẹn thành đỏ thẫm từ sắc, thế nhưng là lại không có một chút khuất phủ. A, minh ngoan bất linh. Ngươi cho rằng ngươi không nói, liền không có người nói sao bọn hắn đồng dạng nói cho ta biết. Ngu xuẩn. Tưởng lại ngày khinh thường nói. Những cái kia té quỷ dưới đất những người khác nhìn thấy mọc lông cái dạng này, từng cái lông tơ đứng đấy, thế nhưng là, nhưng lại không thể không ở trong lòng bội phục mọc lông ý chí cùng dũng khí. Bọn hắn nghĩ không ra như thế một cái không đáng chú ý người, lại có thể tiếp nhận lớn như vậy đau đớn, thậm chí không sợ tử vong. Ngươi chờ. Đại ca sẽ báo thù cho ta. Đại ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Mọc lông bụng đều bị bóc nát, đầu lưỡi càng là đột xuất, kính mắt đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, nhìn chòng chọc vào tưởng lại ngày. Báo thù sao hắn ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám tìm ta báo thù sao? Nếu quả thật tới tìm ta nói, ta ngược lại thật ra rất hoan nghênh, như thế ta liền có thể tiết kiệm thời gian. Tưởng lại ngày cười một tiếng, sau đó cái kia hư cầm bàn tay lần nữa dùng sức. Mộc Long trực tiếp bị bóp tuân ra nội tạng, ánh mắt càng là trực tiếp mất rơi trên mặt đất, vô cùng thế thảm. Những cái kia té quỵ dưới đất người, từng cái càng là câm như ve mùa đông, e sợ cho cái này cái sát nhân ma vương, hiện tại đem đầu mâu lần nữa ngón tay đến trên người của bọn hắn. Chấp mê bất ngộ. Thực sự là chấp mê bất ngộ a. Tường lại thiên diêu đầu, tựa hồ mười phần tiếp hận nói. Sau đó, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh người. Các ngươi có ai biết ta nói lên vấn đề nói cho ta biết? Ta có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ. Tưởng lại ngày lần nữa đối với người bên cạnh hỏi, như cùng một cái giống như ma quỷ. Ta biết, ta biết, hắn là dục tài trung học ban chủ nhiệm. 31 ban học sinh chính là hắn dạy. Một cái hắc ám thế lực đầu mục đối với hắn nói ra. Không chỉ như thế, ở trường học, còn có bạn gái của hắn. Nhìn thấy có người mở đầu, lập tức liền có người đi lên tiếp tục cáo mật. Chẳng những là lao sư, còn có mấy cái nữ học sinh, cho hắn quan hệ cũng rất mập mờ. Một cái khác hắc ám thế lực người, đối với tưởng lại ngày nói ra. Ta còn biết, có một cái nữ cảnh quan, cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Nghe nói, cũng bởi vì, nhiều lần chịu đến người khen. Những người này vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì, hiện tại, đã có người mở đầu, lập tức rất nhiều người đuổi theo. Bỏ đá xuống giếng đây là bọn hắn thường dùng thủ đoạn. Trái tim đen đú ám truy cập. Trái tim đen đú ám sau đó, liên quan tới Dương đỉnh rất nhiều bí mật, toàn bộ bị khám phá ra. Dương thị y dược khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn các loại, toàn bộ bị báo ra đến, thậm chí, ngay cả từ quân liêu vừa nãy mở siêu thị, hiện tại cũng đã toàn bộ bị hắn biết rõ. Nhìn tới, ta không có ở đây thời gian dài như vậy, cuộc sống của hắn không tệ a Hiện tại, cũng nên là hắn đem những vật này toàn bộ nôn lúc đi ra. Tường lại ngày sắc mặt tâm trầm, hắn quên không lúc trước, là Dương Đình mang theo nguyện oánh oánh chạy đến công ty tổng bộ, đem chính mình cho đánh cho tàn phế, cũng để cho mình mặt mũi mất hết, hiện tại. Chính mình rốt cục có cơ hội cũng có năng lực, tự nhiên sẽ không dễ dàng bùng tha. Ta sẽ để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Cùng một ngày, Dương Thị Y dược khoa kỹ công ty tổng bộ bị triệt để hủy diệt, cao ốc đổ sụp. Dục tài trung học. Hiện tại dục tài trung học đã cả nước nổi tiếng. Bản thân cái này là một cái sốc nổi lớp, toàn lớp học sinh đều không có mấy cái đạt tiêu chuẩn, cơ hồ toàn bộ có vấn đề. Đừng nói thi đại học, liền xem như tốt nghiệp trung học chứng nhận đều không nhất định có thể thuận lợi cầm tới. Nhưng là bây giờ, tình huống nơi này lại phát sinh long trời lở đất biến hóa, 31 ban thành tích đã tới một cái triệt để đại nguy chuyển. Lần trước toàn thành phố mô phỏng bên trong, 31 ban lấy một điểm chi sai dịch, khuất tại toàn thành phố thứ hai, mà hai cái toàn thành phố thứ nhất, lại tất cả đều xuất hiện ở bọn hắn ban. Cái này khiến những cái kia lúc đầu hoài nghi 31 ban người, triệt để im lặng. Mà vốn là lấy dốc lòng nổi tiếng 31 ban thanh danh, hiện tại càng là như mặt trời giữa trưa. Rất nhiều phụ huynh thậm chí đều nhờ quan hệ đem học sinh hướng trong này đưa, có thể là vô dụng, Vô luận quan hệ này đến sau cùng nắm ở đâu, kết quả đều như thế, không có cửa đâu. 31 ban hiện tại không thu xếp lớp, cũng sẽ không đồng ý từ bên ngoài đến học sinh phá hư không khí nơi này. Vừa mới bắt đầu có người không tin, đầu tiên là mời được hiệu trưởng, lại là mời được giáo dục sảnh. Thế nhưng là, Lục chấn Lương một câu liền đem những này người toàn bộ gách vác đi trở về. Không nên đem trên xã hội những cái kia bắt nháo đồ vật. Đưa đến bọn nhỏ trước mặt, càng không muốn đưa đến 31 ban học sinh trước mặt. Nhất làm cho những người kia im lặng là, 31 ban học sinh, tựa hồ mãi mãi cũng không biết mệt mỏi, tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, cũng tựa hồ mãi mãi cũng tiềm lực vô hạn. Bọn hắn thành tích một mực đang tiến bộ, một mực đang hướng chỗ tốt đi. Cách thi đại học còn có thời gian nửa tháng, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, những học sinh này thành tích, còn có thể lại bên trên một bậc thang. Cái kia chính là nói, bọn hắn còn có cơ hội, Đem thứ nhất cho triệt để đoạt lại, thậm chí Thậm chí, tại lúc thi tốt nghiệp trung học Đem tên thứ hai cho bỏ rơi xa xa Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương Trước 1090, hai nạ Rất nhiều người đều đang mong đợi Đang mong đợi 31 ban nhất mình kinh nhân Chúng ta sẽ quét ngang Minh Châu, dũng quan cả nước Đây là lúc trước 31 ban lợi thể cùng mục tiêu Hiện tại xem ra, bọn hắn làm đến, mà lại, làm rất tốt Dương lão Sư, Diệp lão Sư các người lúc nào trở về a chúng ta lập tức liền muốn đoạt được thứ nhất rất nhiều học sinh trong lòng đều đang yên lặng nói đến đây câu nói với anh một đạo sáng như tuyết ngân quang hiện lên toàn bộ 31 mươi ban chỗ lầu dạy học bị chém thành hai khúc trung tâm một khối lớn khe hở dọ dỉ ra đến đang dạy thầy cho bọn họ tất cả đều hù dọa hồn phi phách tán sau đó cả tầng lầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi tiếng la khóc tràn ngập mỗi một cái góc phát sinh cái gì không có người rõ ràng ở đây chút hỗn loạn học sinh bên trong Chỉ có 31 ban học sinh coi như chấn định, có lẽ là chịu Dương Đình ảnh hưởng, hiện tại, những thứ này, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là, vẫn còn có thể giữ vững tỉnh táo. Các ngươi chính là cái kia tội nhân học sinh tưởng lại ngày thân thể hóa thành một nói trường hồng, rơi trong phòng học. Ngươi là ai, biết nói chúng ta là Dương Lão Sư học sinh, còn dám tới nơi này Dương ngoài có người đối với tưởng cảnh ngày gầm lên nói ra. Bọn hắn tự nhiên biết Lão Sư lợi hại, đây chính là Đông Phương Thần Tiên, đánh uy quốc đầu hàng. Nước mỹ bại lui, bọn hắn lấy lão sư của mình làm vinh. Hiện tại, dù cho đối mặt cái này nhìn như địch nhân cường đại, bọn hắn cũng không muốn có bất kỳ lối bước, bởi vì bọn hắn không nghĩ cho lão sư của mình mất mặt. Ha ha ha ha! Nhìn tới, của các ngươi nhận biết cần sửa lại. Tưởng cạnh này nhìn lấy những người này lạnh lùng nói: đã các ngươi đối với lão sư của mình có lòng tin như vậy, liền nhìn cho thật kỹ đi, xem ta như thế nào đem lão sư của các ngươi đánh thành tàn phế. Cho hay tóm lại là muốn có người xem, nếu như là chính mình hát kịch một vai, vậy thì không tốt. Mà những thứ này ở trong lòng đối với Dương Đình cực độ tự tin người, nếu như nhìn thấy chính mình ở trước mặt bọn họ, đem Dương Đình hành hung một trận, không biết những người này trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá ta chỗ này có ba tấm rất tốt thính phòng, có thể càng thêm thấy rõ ràng. Sau đó, cánh tay của hắn hướng phía trước phương hư không năm tới. Thả ta ra. ngươi mau mau buông ra ta. Đường nguyện đang không ngừng rẽ rùa đối với tưởng Cảnh ngày kháng nghị nói. Nàng giờ phút này bị tưởng Cảnh thiên lao bền vững bắt lấy, thậm chí hoàn toàn không thể động đậy. Hỗn đàn! ngươi buông nàng ra. Bôi điệp ở bên cạnh cũng đối với tưởng Cảnh thiên đại gọi, nàng tự nhiên nhìn ra thực lực của người này không tầm thường. Hiện tại, người này vậy mà trực tiếp đối với đường nguyện ra tay, nhượng trong nội tâm nàng sinh ra một loại rất dự cảm không tốt. Ha tiểu mỹ nữ, ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao vừa vặn, ta chỗ này còn có vị trí liền cho ngươi một cái đi. Nói xong, cánh tay lần nữa rôi ra, sau đó, cái kia đứng ở bên cạnh bôi điệp tương tự bị hắn cho bắt được không chung. hỗn đản. Ngươi đuổi mau thả bọn hắn ra. Dưới đây có đồng học nhìn thấy hai người bị bắt đi, cũng bắt đầu đối với hắn giống to. Lao tử đối với nam nhân không có hứng thú lằn. Nói xong, phất ống tay háo một cái, cái kia đứng ra nam đồng học, trực tiếp bị phiến qua một bên, to lớn trùng kích, kém chút không có đem hắn đụng chết. Những bạn học kia thấy cảnh này. Chấn động trong lòng, giờ khắc này, mọi người trở nên càng lý trí, nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn ngập cứu hận. Tiểu mỹ nữ, ngươi không chuẩn bị nói chút gì không tưởng cạnh ngày đối với đứng ở bên cạnh Lưu Tuyết Mai nói ra. Ngươi làm như vậy, Dương Lão Sư sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Tuyết Mai nhìn lấy hắn, không tiêu ngạo không tự ti nói, trong thần sắc không có một chút e ngại. Ha thật sao vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi Dương Lão Sư đến cùng có hay không các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Nói. Lần nữa rũ tay xuống cánh tay. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Chính ta sẽ đi. Lưu tuyết mai đối với tưởng cạnh ngày phẫn nộ quát. Nghe nói như thế, cái kia tưởng cạnh ngày chẳng những không có sinh khí. Ngược lại ha ha ha ha cười to, phảng phất phát hiện một cái rất có ý tứ đồ chơi. Có tính cách, ta thích. Không thể không nói, tiểu tử kia diễm phúc không cạn. Nếu như các ngươi cũng tưởng lại ngày đối với Lưu tuyết mai nói ra, ánh mắt bên trong ý vị rất rõ ràng. Ngươi nằm mơ. Hắn nhượng chúng ta sùng bái. Mà ngươi, nhượng chúng ta cảm giác buồn nôn. Liệu tuyết mai nói ra. Thật sao tin tưởng cho thời gian, các ngươi cũng biết sùng bái ta. Tưởng lại ngày nói ra. Bước đầu tiên, chính là trước tiên ở trước mặt của các ngươi, đem hắn triệt để đánh ngã. Tưởng lại ngày cười ha ha, sau đó, lôi cuốn lấy ba người, giống như một đạo hắc phong mở dạng, hướng phía nơi xa bay đi. Minh Châu xảy ra chuyện như vậy, thượng tầng chấn động, yêu cầu nghiêm tra, nhất là, long thất tổ căn cứ, càng là kích động thượng tầng thần kinh. Không tiếc bất cứ giá nào, đem hung thủ đem ra công lý. Thế nhưng là, đợi đến giận không kèm được thượng tầng, giải cung một thời gian, tại còn lại quốc gia phát sinh sự tình sau đó, từng cái lửa giận trong lòng liền dần dần bình tĩnh, lúc đầu có chút lửa nóng đầu não, cũng chậm chậm lạnh đi. Tại tường lại ngày tại hoa hạ gây sóng gió thời điểm, huynh đệ của hắn bên trong một người, đồng dạng đi tới gần uy quốc. Hắn là một cái xấu xí ra hỏa, khuôn mặt hèn mọn không chịu nổi. Cả người đến uy quốc sau đó, trắng trận giết chóc càng là đoạt nữ vô số người. Vừa mới bắt đầu uy quốc thậm chí vận dụng vũ khí hạng nặng trấn áp, thế nhưng là, trước mắt những thứ này vũ khí hạng nặng tại cái kia mặt người trước triệt để mất đi hiệu quả thời điểm, uy quốc liền triệt để thỏa hiệp đầu hàng. Chẳng những rất nhiều người phụng hắn vì thần, thậm chí, còn chuyên môn tổ chức mỹ nữ tiến cống. Vẹn vẹn thời gian một ngày, tiến cống mỹ nữ liền có một vận tên. Mà những mỹ nữ này đến sau cùng hạ chẳng đều là dê vào miệng cọp, không còn có ra tới. Mà nước ánh nước đức các loại quốc gia Cùng một thời gian, đồng dạng chịu đến công kích, quốc hội đại hạ bị phá hủy, nhiều năm bảo tàng trực tiếp bị cướp ăn không còn. Ấn Độ Phật Quốc càng là tao ngộ hủy diệt tính đả kích, rất nhiều Phật tượng tự miếu bị trong nháy mắt hủy diệt, nước Ấn Độ dân trong nháy mắt bị giết chết vô số. ma quỷ xuất thế. Đến từ địa ngục lệ quỷ. Đây là một tràng thai nạn. Thượng đế nổi giận, nguyên cớ, điều động ác ma đến trừng phạt chúng ta. Nhiều cái quốc gia đồng thời xảy ra chuyện như vậy kiện, thậm chí. Có chút càng là nghiêm trọng đến cơ hồ diệt quốc. Mà những người này đáng sợ hình tượng, càng là cùng các quốc gia nghe đồn mà quỷ hướng sắp xỉ, thậm chí có người bi quan cho rằng ngay tận thế đem muốn tới. Nước Mỹ vừa nãy lợi dụng chính mình bảo tàng, trấn an dương đỉnh, thế nhưng là, còn không chờ bọn họ thở phào, hiện tại trong ngáy mắt lại nhảy ra nhiều người như vậy. Mỗi một cái phảng phất đều là mọc ra răng nanh ác quỷ, tại nước Mỹ trắng trợn giết chóc, thậm chí, không có một chút nguyên tắc có thể nói. Trước kia Chúng ta tưởng rằng Dương Đình là ma quỷ, hiện tại, cùng những thứ này chân chính ma quỷ so ra, ta ngược lại càng ưa thích Dương Đình. Có người nước Mỹ nói ra, mà theo những người này giết chóc càng ngày càng nặng, chết người càng ngày càng nhiều, bi quan cảm xúc cũng bắt đầu lan tràn khắp nơi. Thời gian ngắn ngủi, đây đã là lần thứ hai đứng trước loại này vũ lực trúng kích, chủ yếu nhất là, đối mặt loại đả kích này, bọn hắn vậy mà bất lực. Chẳng lẽ liền không có người có thể ngăn cản bọn hắn? Thượng đế, van cầu ngài cứu vớt ngài con dân. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1091, thần linh hiện thân. giết chóc. Khắp nơi đều là giết chóc. Quốc hội thỉnh cầu đối thoại. Nước Mỹ tổng thống thỉnh cầu cùng ma vương câu thông hiệp thương. Thế nhưng là, những âm thanh này truyền ra ngoài, lại ngay cả một điểm đáp lại đều không có. Thậm chí, liền cái kia phái đi sứ giả cũng trực tiếp bị giết chết. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Rất nhiều người nước Mỹ lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Liên xem như tại trên dưới năm hai vị trí đầu chiến, cũng không có để cho người ta tuyệt vọng như vậy. Có người đối với loại tình huống này bình luận nói. Sau đó, toàn bộ thế giới đều một mảnh mây đen. Nước Mỹ, nước Đức, nước Anh, thậm chí là Phi Châu, đều đã bị những thứ này đột nhiên giáng lâm ma quỷ dọa cho hỏng. Những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí đánh vào những người này trên người, hoàn toàn không có có hiệu quả. Có ít người thậm chí bắt đầu đã khẩn cầu trời xanh, tại khẩn cầu thiên thần. Các quốc gia thần chỉ đều bị bọn hắn con dân quỳ lại, cho tới bây giờ đều không có giờ khắc này thành kính. Ấn Độ, cổ xưa thần Sơn phát ra hào quang óng ánh, như cùng một cái mặt trời sinh ra ở đâu, kim sắc quang mang phổ chiếu đại địa, chỗ này có Ấn Độ cổ xưa thần minh tự an nghỉ trong thức tỉnh. Thái Dương Thần Đây là chúng ta vĩ đại Thái Dương Thần. Có Ấn Độ con dân ké quỷ dưới đất vui đến phát khóc, bọn hắn nhìn lấy cái này Thái Dương Thần, trong lòng kích động tới cực điểm. Ấn Độ có thể cứu. Bọn hắn rốt cuộc không cần nhận những thứ này nô dịch, những thứ này ma quỷ đều phải bỏ ra máu đại giới. Ngọn thần sơn kia trong láo thần đằng không mà lên, hướng thẳng đến cái kia tàn phá bửa bài ấn độ ma quỷ nơi nào bay đi, một đường bay qua, lưu lại một phiến hào quang, như cùng ở tại chỗ này tung xuống một mảnh kim quang, giống như có thần tiên từ nơi đó đi qua. Thái dương thần xuất thủ, nước Ấn Độ người kích động không thôi, toàn bộ quốc dân tất cả đều sôi trào, tại toàn bộ thế giới đều ý đồ tỉnh lại bọn hắn thần chỉ thời điểm. Ấn Độ Thái Dương thần, sớm nhất phát ra thánh quang, che chở bảo vệ bọn họ con dân, giờ khắc này, bọn hắn cảm giác vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Kim sắc mặt trời ở trên bầu trời, thậm chí đem nguyên treo ở đâu Thái Dương quang huy đều cho triệt để che đậy. Mà cái kia tàn phá bửa bại Ấn Độ ma quỷ đồng dạng chú ý tới Thái Dương thần tồn tại. Nghĩ không ra tại như vậy cần cối thổ địa bên trên, còn có người bực này tu vi người, thực sự không dễ dàng à. Bất quá, dạng này cũng càng có ý tứ, không phải sao. Trên mặt người kia treo Tiếu Dung, nhìn lấy cái kia trên không trung hướng phía mình vọt tới Thái Dương Thần, trong thần sắc tràn đầy vẻ trêu tức, thật giống như phát hiện một cái đồ chơi. Sau đó, hắn đến đứng ở nơi đó thân thể, trực tiếp phi thăng mà lên, một đoàn tử khí cấp tốc lan tràn ở chung quanh hắn. Đón lấy, những cái kia lượn lờ tử khí, theo Ấn Độ Thái Dương Thần tới gần, thoáng qua ở giữa, liền biến thành từng thành từng thành trường đao, mỗi một chuôi nhìn đều thần dị vô cùng, mỗi một chuôi đều có vô cùng uy lực. Mọi người tại trên mặt đất quan sát, trên bầu trời biến thành hai cái quang đoàn, một đạo kim sắc, một đường hiện ra màu tím. Sau đó, đám người liền thấy cái kia kim sắc quang đoàn đột nhiên trở nên ngưng tụ, đến cuối cùng, trong nháy mắt bộc phát, phảng phất có vô số đạo quang trụ phát ra. Wen. Những cái kia quang trụ hướng phía bốn phía khuyết tán, quang trụ đập nện ngồi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh thành một cái thật sâu cái hố, nhìn dạng như vậy, tựa hồ muốn đem trái đất đều cho xuyên thủng. Mà cái kia còn lại quang trụ cũng đánh vào đối diện tên ma quỷ kia trên người. Người kia nhìn lấy này từng đạo từng đạo quang trụ hướng phía mình đánh tới, chẳng những không có tránh né, trái lại, mang trên mặt trờ mong tiểu dung, sau đó, đến rông tuyết trong hai tay, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh tử sắc quang đao, mà theo tử sắc quang đao xuất hiện, những cái kia quay trúng quanh ở trùng quanh hắn màu tím hư ảnh, tất cả đều trong nháy mắt ngưng tụ, phảng phất ngàn vạn trường đao trong nháy mắt hợp nhất. Có một số việc, bất quá, cũng lẻn lẻn có một số việc mà thôi. Cái kia hội tụ tại trên tay hắn tử sắc quang đao, trong nháy mắt trở nên tử khí biển chuyển, không có một chút hư hào cảm giác. đó lấy, cái kia tử sắc quang đao bị hắn giơ lên, đó lấy, một đường thật dài vết đao bổ đi ra. Vâng anh, cái kia tử sắc quang đao tại chém sau khi ra ngoài, chẳng những không có thu liễm, trái lại trở nên càng thêm ngưng thực, cuối cùng, vậy mà hoàn toàn che đậy toàn bộ thiên địa một hướng dạng. ma Thái Dương thần những cái kia quang trụ, giờ phút này... Trong nháy mắt bị những thứ này đào quang cho ngăn cản ở bên ngoài, không thể tới gần mảy may. Vù vù. Mấy hơi thở đằng sau, cái kia quang trụ trong nháy mắt trốn vùi. Cái này cự va chạm mạnh đến nhanh, đi càng nhanh. Thế nào? Thật bất ngờ sao? Tên ma quỷ kia đối với Thái Dương thần nói ra, mang trên mặt nhẹ nhàng như thường tiểu dung, tự tư vừa mới bắt đầu, liền không có đem lần này quyết đấu để ở trong lòng. Nếu như không phải nhìn ngươi là một đầu hơi cường tráng một điểm cựu non, ta đều chẳng muốn xuất thủ. Người kia cười lạnh. Sau đó, cánh tay lần nữa vung dậy, cái kia thật dài đao quang lần nữa vung ra. Vâng. Như cùng một chôi thiên đao một dạng, trực tiếp chém vào thái dương thần to lớn lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Phát ra cự đại thanh âm. Vô số kim quang từ bên trong tràn ra tới, mà đến lơ lửng ở đâu thái dương thần, ở đây hư ảo dưới một đao. Vậy mà kém chút trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, toàn bộ thân thể càng là không dừng lại lay động một. Nga. Vậy mà có thể chống đỡ người kia lần nữa khép cười một tiếng, nhìn tới, ta lại muốn nhiều tăng một chút lực nói. Đón lấy, trong tay người kia đao quang lần nữa tử khí đại thịnh, thậm chí tử quang chiếu rọi tại trên mặt hắn, nhường hắn lộ ra càng quỷ dị hơn. Hiu, cự nhận rơi xuống. ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt trời kia thần lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp bị đánh bạo, mà Thái Dương Thần càng là rơi ở trên mặt đất, bị thật sâu khảm vào cái kia đại địa phía trên khe rãnh bên trong. Ai, không có ý nghĩa. Một chút cũng không có ý nghĩa. Thanh thế lớn như vậy, vậy mà không tiếp nổi hai ta chiêu. Người kia một mặt thất vọng nói ra. Ngươi để cho ta rất tức giận. Đến thất vọng biểu lộ, vậy mà cho thấy một vẻ tức giận. Sau đó, cánh tay nâng lên, vậy đến bị hắn vừa rồi một đao chặt thành hai nửa đại địa. Hiện tại, tại hắn vây tay một cái, đã hoàn toàn ghép lại với nhau. Thật giống như lại đất cắt bên trên dùng ngón tay nhẹ nhàng hóa một đường, chôn ký một con kiến. Hiện tại, lần nữa nhẹ nhàng đem cái này tách ra cắt đất nhẹ nhàng khép lại một dạng Thái Dương Thần, Thái Dương Thần nước Ấn Độ dân đang gào khóc, đây là bọn hắn truyền thuyết, cũng là bọn hắn tín ngưỡng, mặc dù cơ hồ cũng không có đi ra, thế nhưng là trong lòng bọn họ cái này thần không giờ khắc nào không tại bảo hộ lấy bọn hắn, thế nhưng là vừa rồi, ngay tại vừa rồi, tại quốc dân lần nữa ấy nhận khi nhục, nhận tàn sát thời điểm Thái Dương Thần xuất hiện lần nữa, nhưng là kết quả lại quốc dân khóc giống, vừa mới thật vất vả tạo dựng lên lòng tin trong ngáy mắt sụp đổ, mà cùng lúc đó, nước anh eo biển chỗ sâu truyền đến tiếng vang cực lớn. Sau đó, một đầu cao lớn cổ thú từ trong nước biển chậm rãi đi tới. cái kia cổ thú toàn thân đen như mực, một đôi mắt băng hàn, nhìn người một chút, phảng phất đem người cho đông cứng một dạng ra biển đằng sau, vừa vặn mới vừa đi tới trên bờ biển, cái kia rộng thùng thình trên lưng liền mọc ra một đạo cự đại cánh thị. Sau đó, xuê hai cánh như là đám mây che trời, mà thân thể của hắn cũng lên như diều gặp gió hướng phía quốc đô London bay đi. Trước 1092, khẩn cầu Chúa cứu thế. Ta con dân, là các ngươi đang triệu hoàng ta. Thiên không chi thượng, một đạo cự đại bóng tối ráng lâm, vừa mới bắt đầu không có người chú ý, thậm chí, coi là đó bất quá là một đường mây đen. Thế nhưng là, sau đó liền thấy cái kia bóng người to lớn. Đây là, đêm tối quân vương. Có người nhìn lên trên trời to lớn cổ thú, phát ra chấn kinh thanh âm. Đêm tối quân vương. Nước Anh thần thủ hộ. Nghe đồn chỉ có ở nước Anh nhận trước đó chưa từng có tai nạn thời điểm, mới có thể xuất hiện. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Ta lại thần kinh thấy qua hắn. 500 năm trước, là hắn kết thúc hải dương bạo quân tàn khốc thống trị, nhường nước Anh con dân một lần nữa đứng thẳng. Hiện tại, hắn lại ra tới. Có người kích động không thôi, nhìn lấy đầu này màu đen cổ thú, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Ta con dân, ta từ trong lòng các ngươi trong cảm nhận được sợ hãi cùng khát vọng. Là các ngươi đem ta từ dưới biển sâu triệu hoàn tới. Bên trên bầu trời to lớn bóng tối rơi xuống, cái kia to lớn thân thể đứng thẳng, phảng phất đem bầu trời đều cho che chắn Đêm tối quân vương, chúng ta bảo hộ thần, mời lần nữa bảo hộ chúng ta. Chúng ta sẽ vinh viễn kính yêu người. Có người cầu nguyện, đối với đêm tối quân vương quỳ lạy Đêm tối quân vương đứng đứng ở đó, tay có thể che trời một cỗ hùng vi khí thế phát ra, đúng là đang tức giận. Ai? Là ai dám lại như thế trả đạp ta con dân? Đêm tối quân vương gầm thét. Hắn là nước anh cổ thú, cùng cái này mảnh thổ địa gấp cuốn quít. nếu như không phải đến tối hậu quan đầu, nếu như không phải tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hắn sẽ không cảm giác được. Thật lớn một con hải sản. Đột nhiên một tiếng thanh âm quái dị, từ đằng xa truyền đến. Cái kia trong thanh âm có vô tận treo tức cùng kinh miệt. Dáng người nhỏ gầy, mặc dù so người bình thường thân cao cao lớn, thậm chí khoảng trường cao hơn một trượng, nhưng là, giờ phút này, đứng ở đây cổ thú trước mặt, lại không chút nào e ngại. Có điểm giống chim nhưng cũng mọc ra cá lớn ra thịt thật đúng là quái gì a người kia cười lạnh cùng ấn độ tên ma quỷ kia đồng dạng người này đồng dạng là một cái ma quỷ đi vào nước anh đằng sau như cùng một cái cường đạo giết chóc cùng cướp giật tính triệt để bạo lộ ra giết người vô số nhất làm cho người kinh khủng là gia hỏa này chẳng những giết chóc còn ăn người ăn sống mỗi lần xuất hiện đều là loại kia máu lăn tăn chẳng cảnh không tệ không tệ ăn sống hải sản Hương vị nhất định vô cùng ngon. Liên la quá lớn, chỉ sợ một lần ăn không hết. Người kia nói, người kia thanh âm ngang lớn, từ đầu đến cuối đều không có bởi vì chính mình dáng người thấp bé mà có bất kỳ khiếp đảm hoặc là lùi bước. Thậm chí ánh mắt bên trong thủy chung đều tại tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm cái này nước anh thủ hộ thú, như cùng ở tại nhìn chằm chằm một bữa tiệc lớn. Khinh nhẫn, đây là đối bọn hắn tín ngưỡng lớn nhất khinh nhẫn. Truyền c, vừa trái tim đen đủ đu ám đuôi đốt neck người trong nước nhóm vẫn nổ. Thậm chí, có người đứng trên mặt đất đối với người kia gầm thét. Đây là bọn hắn tinh thần tín ngưỡng, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ vũ nhục, nhưng là bây giờ. Gọi như thế vang, hương vị nhất định không tệ. Người kia nói. Sau đó, cánh tay vung lên, cái kia vừa mới bắt đầu đối với người kia gầm thét người anh, trực tiếp bị hút tới. Ma quỷ. Hắn là ta con dân, ngươi lại nhận trừng phạt. Vung hắn xuống, lan ra ngoài, ta có thể không truy cứu. Cái kia cổ thú mở miệng, cự đại thanh âm. Giống như tiếng sét đánh, ở trên bầu trời chấn động, thành thị này trùng quanh pha lê đều đang không ngừng rơi xuống. Cổ thú nói chuyện đều có một loại vô thượng uy nghiêm, tựa hồ có thể có một loại đem hắn sinh sinh đánh chết uy năng. liền ngươi cũng là ta trong miệng chi thực, hiện tại, lại có tư cách gì cho ta nói như thế? Người kia khinh miệt đối với cổ thú nôn ngữ nói. Giống. Nghe nói như thế, cổ thú chỉ lên trời hống một tiếng, sau đó, tầng lầu sụp đổ, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Phảng phất bầu trời đều bị hắn giống đang không ngừng run run. Gọi tiếng không tệ, một hồi hy vọng ngươi hương vị cũng có thể để cho ta hài lòng. Người kia thanh âm cười khẽ, cánh tay vung lên, những cái kia chói thai âm bà, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một kích hay sao, cái kia cổ thú trên lưng hai cánh lần nữa triển khai, như là cánh che trời, sau đó, hướng phía nơi xa quét ngang mà đi. Vù vù, cánh khổng lồ trực tiếp ở chỗ nào cánh chim chung quanh hình thành một cái cự đại gió lốc, gió lốc rất mạnh mẽ, những nơi đi qua. Tất cả đều bị cuốn lên trên mặt đất như là bị dùng dao thổi qua một dạng, trực tiếp rơi xuống một lớp da. Có thể cho ta làm cây quạt. Người kia lần nữa cười lạnh. Sau đó, một cái đại thủ nhô ra, đại thủ tại sắp cùng cái kia cánh tiếp xúc thời điểm, năm ngón tay thành chảo, xoẹt. Cái kia to lớn cánh chim như là một khối đại mạc bị cái kia lợi chảo trực tiếp cho xé rách, phát ra thanh âm chói tai. Giống. To lớn cảm giác đau truyền đến cái kia cổ thú chỉ lên trời gào thét. Đến uy phong lấm liệt cánh, hiện tại, trực tiếp ngã xuống đất, nhìn dị thường chật vật. Vù vù. Một cái khắc cánh, hướng phía người kia công kích mà đi, muốn lợi dụng công kích, bước lui người kia lợi trảo. Thế nhưng là, không như mong muốn, cái kia đưa qua cánh, vừa mới tới gần, lần nữa bị cái kia lợi trảo cho đuổi theo. Giang giác. Lại là một tiếng thanh âm chói tai truyền đến, sau đó, toàn bộ cánh toàn bộ bị xé nứt, mà cái kia cánh phía trên, càng là không đứng ở đổ máu. Giống. Cự thú thống khổ kêu to, ngạnh sinh sinh kéo đứt cánh, không muốn bị người kia cho rứt cánh đi. Đến như là đám mây che trời cánh, hiện tại biến thành hai cây máu lăn tăn khung sườn, nhìn để cho người ta không rét mà run. Mà cái kia cổ thú ánh mắt bên trong, phảng phất muốn phun ra hỏa diễm, hiển nhiên, giờ phút này nó nổi giận. Phanh phanh phanh, thân thể khổng lồ bắt đầu chạy, cả mặt đất đều theo chấn động, đón lấy to lớn móng đuốt hướng phía người kia vung vẩy đi qua, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Thế nhưng là Cái này uy phong lấm liệt công kích, lại không có thể đụng tới người kia một điểm, một kích hay sao, trước muốn quay người công kích. Nhưng là, nó đã không có cơ hội. Lại là một cái lợi trào bắt tới. Cái này cổ thú còn không nhìn thấy, cũng cảm giác phía sau lưng kịch liệt đau nhức, đó lấy, cũng cảm giác cấm áp chất lỏng từ thân thể của hắn bên trên trừa lại đến. rầm rầm, Đúng là máu chảy thanh âm, hơn 10 trượng thân thể khổng lồ, giờ phút này, bị vạch phá động mạch, bên trong huyết dịch như cùng một cái thác nước một dạng từ phía trên bung xuống. Thần thù hộ, nước Anh quốc dân bi thống, nhìn lấy cái kia to lớn thân thể chảy ra đỏ thắm vết dịch trong miệng không dừng lại kêu khóc, nước mắt càng là ngăn không được lưu lại. với anh, to lớn thân thể ầm vang sụp đổ, như cùng một căn thiên trụ sụp đổ. lại một quốc gia bảo hộ thần triệt để rời đi, lại một cái truyền thuyết trở thành truyền thuyết. quốc gia khác quốc dân yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, lại bất lực. hai nạn vẫn còn đang tiếp tục, tại tràn ra khắp nơi đang khuyếch đại. Những người kia như cùng một đầu đầu không biết mệnh mỏi dã thú, trên phiến đại địa này không dừng lại thực hành người bọn hắn tàn bạo tàn bạo hành vi. Ấn Độ, nước Đức, nước Pháp, Italy, nước Mỹ, không phải quốc. Thế giới này giống như trời đất sụp đổ một dạng, nhân loại số lượng đang điên cuồng giảm bớt, giết chóc bạo lực tràn ngập cái thế giới này. Mọi người đã từng bởi vì khoa học kỹ thuật mà xem thường hết thảy, thế nhưng là, hiện tại mọi người lại khoa học kỹ thuật lại như là nhi đồng đồ chơi, không chịu nổi một kích. Thần. Mời cứu vớt người con dân. Vô số nhân dân đều đang cầu khẩn, đều tại dùng mình phương thức, triệu hoán thần linh, bọn hắn chờ mong chúa cứu thế giáng lâm. Trước 1093, khởi động kế hoạch. Cầu nguyện. Chứ cầu nguyện vẫn là cầu nguyện, bởi vì, trừ những thứ này, bọn hắn cái gì cũng ngồi không được, cái gì cũng không thể làm. Hiện tại, đến nhất là ý lại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đã được chứng minh vô hiệu, thậm chí, những cái kia máy bay đại pháo, ở trước mặt những người này hoàn toàn liền như là đồ chơi một dạng. Không có ai biết đến cùng nên làm như thế nào, cũng không người nào biết, lần này thai nạn bọn hắn có thể hay không thuận lợi vượt qua, thậm chí, cũng không biết, những cái kia bị giết chóc người bên trong, có thể hay không lập tức liền có bọn hắn. Nước Mỹ, cái này đã từng siêu cấp bá chủ, đã từng là nói một không hai tồn tại, ở thế giới phạm vi bên trong, muốn muốn tìm ai phiền phức tìm ai phiền phức. Nhưng là bây giờ, vừa mới bắt đầu là bị Dương Đình ép đến cửa nhà, hiện tại, Lại bị cái này không biết tên người quái vật cho tàn sát nhiều như vậy quốc dân. Toàn bộ nước Mỹ sầu vân thảm đạo. Ta thỉnh cầu khởi động sáng thế kỷ kế hoạch. Một cái nước Mỹ phái chủ chiến quan viên, một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc nói. Hắn đã từng tham gia thế chiến thứ hai, tham gia càng đánh, thậm chí, cũng chỉ huy đối với Trung Đông tác chiến. Nếu nói tại Mỹ quốc, ai tư lịch giả nhất, vậy nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn là một cái cẩn thận người, bởi vì tham gia nhiều như vậy chiến đấu, cho nên, ở trong lòng càng thêm chân quý hòa bình, mặc dù một mực là sĩ quan, nhưng là, mức độ lớn nhất tránh cho chiến tranh. Thế nhưng là, hiện tại, hắn vậy mà đưa ra sáng thế kỷ kế hoạch. Cái này khiến nước Mỹ quân bộ người toàn bộ đều thất kinh, bởi vì, vô luận là ai, đưa ra đề nghị này, bọn hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao, hiện tại đã đến đặc thù nhất trước mắt, thế nhưng là, hiện tại, nghĩ không ra là sở ti vẩn tướng quân nói ra. Tướng quân, người phải biết, Nếu như khởi động sáng thế kỷ kế hoạch, chỉ sợ, chúng ta văn minh sẽ triệt để diệt tuyệt, lần nữa trở lại nguyên là xã hội bên cạnh, nước Mỹ mới nhậm chức Tổng thống, nhìn lấy sở ti vần một mặt cẩn thận nói ra. Sáng thế kỷ kế hoạch, đây là nước Mỹ là cơ mật nhất kế hoạch, sớm đang lanh chiến thời kỳ, liền đã định ra hoàn thành, về sau, không ngừng tăng thêm, biến thành hiện tại cái dạng này, mà vì cái này sáng thế kỷ kế hoạch, nước Mỹ cũng đã chuẩn bị ba mươi mấy năm. Tướng quân, ngươi hẳn phải biết Nếu là khởi động sáng thế kỷ kế hoạch, chúng ta còn có chúng ta xung quanh rất nhiều người, đều có thể. Không còn tồn tại. Một cái khác đối với sở ti vần nói ra. Nếu như không đoán dùng biện pháp này, chúng ta còn có những biện pháp khác sao. Nếu như chúng ta không hiện tại khởi động sáng thế kỷ, chẳng lẽ không phải phải chờ đợi những thứ này từ bên ngoài đến ma quỷ, đem chúng ta triệt để thôn phệ, đến cuối cùng, chúng ta liền đứng đầu dựa vào tôn nghiêm cũng triệt để thất lạc đằng sau, mới đi chết sao. Stephen đã hơn 90 tuổi, thanh âm uy nguyên văng rọi, ánh mắt càng là sắc bén, bình thường mấy ư đã không có gì có thể nhường hắn tức giận, thế nhưng là, hiện tại lại kích động toàn thân run rẩy. Đây là liên quan đến sinh tử tồn vong, liên quan đến cả quốc gia, cả nhân loại. Chúng ta là không phải hẳn là trưng cầu một chút còn lại quốc dân ý kiến." Một cái khác tướng quân nói ra. "Trưng cầu còn lại quốc dân ý kiến, vậy còn không như bây giờ liền triệt để bác bỏ ta đề nghị này?" Phía đông có câu nói nói rất tốt, thời kỳ phi thường, làm dùng thủ đoạn phi thường. Lúc đó, dù sẽ gặp Tổng thống liền là lợi dụng thủ đoạn phi thường, mới dẫn đầu nước Mỹ độc chiếm vị trí đầu, hiện tại, trọng trách này cũng rơi xuống trên người của ta. Sở Ti Vân ánh mắt lần nữa trở nên sáng tỏ. Thượng quân, người không thể làm như thế. Bên cạnh có người đối với Sở Ti Vân nói ra. Bất quá, hán hoa vừa mới nói xong, liền nghe đến một tiếng súng vang vang lên, sau đó, người kia trực tiếp ngã trong vũng máu đó lấy liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân cấp tốc từ bên ngoài truyền đến vì triệt để giữ bí mật mời cho mọi người phối hợp chúng ta sứ mệnh là vì văn minh kéo dài là vì nhân loại sinh tồn ta tin tưởng về sau sẽ có người lý giải chúng ta sở ti vẫn trong thanh âm tràn đầy bi thương như cùng một cái bị buộc bất đắc dĩ lao anh hùng nước mỹ tuyên bố giới nghiêm quân sự hoạt động bắt đầu trở nên tấp nập ba ngày sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến toàn bộ nước Mỹ Washington hóa thành một vùng phế tích, một đóa cự cây nấm lớn vân đằng không mà lên. đúng là siêu cấp đầu đạn hạt nhân. có người nhìn lấy chỗ này tình huống, nhịn không được tâm đều đang run rẩy. Lao Tam, Tam Ca, nước Anh, nước Đức, Ấn Độ các quốc gia ma quỷ, phảng phất cảm ứng được án lệ biến hóa một dạng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chỗ này bay đi. vừa mới đầu đạn hạt nhân bạo tạc, chỗ này thành sinh mệnh cấm khu, thế nhưng là. Những người này căn bản không sợ. Tới chỗ, nhìn thấy chỉ là bể nát của khối. Giống. Những thứ này giống như giã thu ra hỏa, nhìn thấy tình huống này đằng sau, bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng. Hiện tại là thời điểm. Sơ ti thông qua giám sát, nhìn thấy Washington tình huống, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau đó, liền thấy từng mai từng mai đạn đạo hướng phía chỗ này phát bắn đi. Ú Ú tiếng vang, đồng dạng cũng ở đó vang lên. Muốn sáng lập, trước phải hủy diệt. Đây là một loại quy luật, cũng là bọn hắn nhất định phải bước đi chỉnh. Theo những cái kia đạn đạo bạo tạc, chỗ này trực tiếp đổi thành một mảnh địa ngục tràng. Địa ngục nhân gian, chỗ này tuyệt đối là địa ngục nhân gian. Hủy diệt, toàn bộ hủy diệt, tính cả những cái kia nước Mỹ đồng bào, thậm chí, rất nhiều Washington quan viên gia thuộc người nhà, đều ở đâu, căn bản không có thời gian rút lui, cũng không có cơ hội rút lui, mà những cái kia gia thuộc người nhà trong, trong đó có sở ti vần nữ nhi một nhà. Giờ phút này, Ánh mắt hắn trong tràn đầy nước mắt, nhìn lấy chỗ này hóa thành một cái biển lửa, trong tay lại cầm nữ nhi một nhà ảnh gia đình, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Tướng quân, người nữ nhi cùng chúng ta những cái kia đồng bào, nhất định muốn đi thiên đường. Bọn hắn biết tha thứ người. Một cái khác tướng quân đối với Sở Ti Vân nói ra. Oanh tạc! Cho ta hung hăng oanh tạc! Sở Ti Vân thanh âm khàn khàn hô. Trên mặt hắn đã tràn đầy nước mắt, thậm chí đã không nhìn rõ thứ gì, nhưng vẫn là gắt gao tiếp cận màn hình. Nước Mỹ phát sinh đại chấn động. Những cái kia ma quỷ tất cả đều bị giết. Toàn bộ thế giới đều sôi trào. Washington những cái kia quốc dân tất cả đều là anh hùng. Bọn hắn vì quốc gia vì nhân loại, kính dâng nhiều như vậy. Chúng ta hẳn là đem bọn hắn minh nhớ kỹ. Rất nhanh liền có người biết điều tình toàn bộ quá trình. Có người dám di chuyển rơi lệ. Thế nhưng là cũng có người không tán thành. Vô luận như thế nào, chúng ta chung quy là thay người loại giải quyết cái này đứng đầu đại ẩn hoạn. Sir Stephen nói ra. Thanh âm bên trong có không che giấu được dã rời. Hắn đã ở chỗ này đau khổ trèo trống lâu như vậy. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Sở nói ra. Hắn xoay người lần nữa nhìn một chút vệ tinh hình vẽ xuống Washington, nơi đó đã hóa thành một phiến đất hoang vu. thậm chí, trên mặt đất thổ nhưỡng đều đã hóa thành lưu ly. Địa ngục nhân gian, đây thật là địa ngục nhân gian. Nơi này đã từng là nhà bọn hắn, thế nhưng là, bây giờ lại biến thành cái dạng này, mà người nơi đâu, càng là không có một chút dấu vết. Trước 1094, Ngọc Thạch câu phần. Không biết ta hậu nhân có thể hay không coi ta là thành là một cái lịch sử tội nhân. Sir Ti Vân thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt. Bất quá, không quan trọng, nhân loại còn có thể lại kéo dài tiếp, cuối cùng không có hỏng bét đến tiếp tục đi bước kế tiếp. Sir Ti Vân nói ra. Lần này tự tay hủy diệt Washington, cũng không phải là sáng thế kỷ toàn bộ kế hoạch, thậm chí chỉ có thể coi là bước đầu tiên. May mắn bọn hắn ít người, hiện tại, lại hợp thành gom lại một đống. Không đến mức bức bách chúng ta sử dụng một bước cuối cùng. Sơ Ti May mắn vạn phần nói ra. Cái này sáng thế kỷ một bước cuối cùng, liền là ngọc thạch câu phần. Dù cho là trên địa cầu không có nhân loại, cũng phải đem từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài hoặc là uy hiếp cho triệt để tiêu diệt. Bởi vì, địa cầu là có sống. Khả năng nhân loại giống khủng long đồng dạng, có thể thống trị trái đất một đoạn thời gian, nhưng là, sáng thế kỷ đằng sau biến đổi thành hóa đá, nhưng là, dù cho như thế, cũng so với bị ngoại bộ triệt để nô dịch mạnh hơn nhiều. Bởi vì, bọn hắn đã từng nô dịch qua, cho nên, biết cái này nô dịch đau khổ. Sơ ti trên mặt dần hiện ra tiếu dung, nhiều ngày như vậy, chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân cùng một chỗ bạo tạc, mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng vẫn là cảm giác được to lớn rung động, phảng phất toàn bộ trái đất đều muốn bị nổ thành hai nửa đồng dạng. Nhưng là, đúng lúc này, vậy đến tính mình hình ảnh, vậy mà lần nữa hoạt động. Cái kia? Đó là cái gì? Đúng lúc này, có người chỉ trên màn hình hoạt động nhân vật, thanh âm hoảng sợ nói ra. Mà ở bên cạnh Sir Ti Vân, càng thật là tốt thấy cảnh này, đồng thời đem nó cho ghi chép lại. Kính viễn vòng đầu, điều chỉnh khoảng cách. Sir Ti Vân cơ hội là gào thét đối với cái kia văn phòng người phụ trách nói ra. Là. Bên trong một cái lập tức ứng thanh gật đầu. Sau đó, Sir Ti Vân nhìn thấy cái kia trên màn hình tình cảnh, trực tiếp kính mắt lật một cái, ngất đi. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, trên mặt lại bị càng nhiều nước mắt nơi bao bọc. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Vì cái gì những thứ này đều muốn chúng ta đến gánh chịu? Sơ ti giống to. Hiện tại, hắn phát hiện toàn bộ kế hoạch thiên đại lỗ thủng. Đây là một cái ngày kế hoạch lớn, thậm chí, so ra mà vượt những cái kia thần thoại truyền thuyết bộ thiên. Nhưng là, hiện tại, như thế một cái cự đại nhiệm vụ, cũng chỉ là từ bọn hắn người nước Mỹ để hoàn thành. Cho dù là tiến hành đến một bước cuối cùng, chúng ta nên làm chúng ta sẽ làm, nên quốc gia khác làm cũng không có thể thiếu. Sertivân trên mặt lần nữa tràn đầy cương nghị, đem những tài liệu này toàn bộ thả ra. Sertivân đối với bên cạnh trợ thủ nói ra. Sau đó, giống là nhớ tới cái gì, lần nữa đối với người kia nói vô luận lần này kết quả như thế nào, chúng ta hy sinh cũng sẽ không thiếu. Người bên cạnh nghe nói như thế, ánh mắt bên trong dần hiện ra bi tráng sát thái, hiện nhiên hiện tại đã hoàn toàn đến sinh tử tồn vong thời khắc. Cái kia phồn hoa hoa sinh thần trước đó từng là trong thế giới, không biết ở đâu phát ra qua bao nhiêu đã từng ảnh hưởng toàn bộ thế giới mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ như dông một vùng phế tích, thậm chí liền phế tích cũng không bằng. Mà những người kia càng là không minh bạch bỏ mình, có lẽ bọn hắn căn bản không biết cái này tai nạn vì sao lại đột nhiên giáng lông. Sau đó, sở ti vần đem địa đồ lần nữa mở ra, con mắt nhìn chằm chằm bên trong mấy cái danh tự biểu lộ do dự. Thậm chí trong lòng đều đang chảy máu. Thế nhưng là vô luận cỡ nào không tình nguyện, đến cuối cùng đều phải làm ra quyết định. Lại làm một tuần lễ đằng sau, Hạnh Phạm Vi nổ lần nữa mở rộng những cái kia đến liền đã ở trong đó, thậm chí không biết sống chết đám ma quỷ. Giờ phút này càng là đang không ngừng đi lại. Hiện nhiên bọn hắn đã ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Dầm dầm dầm, một mảnh lại một mảnh mây hình nấm đang không mà lên. Đến cuối cùng thậm chí liền mặt trời đều cho triệt để che khuất. Một phiến hắc ám từ bắt đầu đến trời tối, toàn bộ đều là một phiến hắc ám. mà cái kia tạc đạn qua đi, còn lại chỉ là một mảnh gạch nói vụn. Dung Anh Tân Tôn làm trung tâm, xung quanh mấy tòa thành thị, toàn bộ bị tạc một lần, không một may mắn thoát khỏi. Một ngày này, thậm chí như là ngày tận thế một dạng, mặt đất đang không ngừng lay động, trời long đất nở, khắp nơi đều là, vô luận là trong núi rừng rã thú, vẫn là trong nước cá bơi, tất cả đều bạo động. bọn hắn không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là. Loại kia chạy trốn có thể lại nói cho bọn hắn, cái này phát sinh nhất định không phải chuyện gì tốt. Hiện tại, bọn hắn muốn làm, liền là đỏ mệnh. Đáng tiếc, không đường có thể trốn. Đầu đạn hạt nhân rơi xuống, mặt đất đều là một mảnh cháy đỏ, như là bị than lửa nướng qua một dạng. Đừng nói là người, liền xem như sắt thép cũng toàn bộ hóa thành nước. Lại là năm tòa thành thị hủy diệt. Có người khóc giống, thanh âm đều khàn giọng. Có người tại khiển trách, có người tại chửi rủa. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền trở mặc. bởi vì bọn hắn minh bạch một cái hiện thực nếu như không được quyết định thật nhanh, lợi dụng những người này tập hợp một chỗ thời gian, vận dụng vũ khí hạt nhân đem những này người tiêu diệt, bọn hắn về sau đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. nước lớn đảm đương, đây là duy nhất một lần đại quy mô sử dụng vũ khí hạt nhân, thế nhưng là lại toàn bộ đều rơi vào mình quốc thổ cùng quốc dân trên người, còn đúng là miệng mai a, sertie vần thống khổ nói một mình. bất quá chúng ta cuối cùng chiến thắng những thứ này ma quỷ. Không phải sao. Chúng ta là trái đất anh hùng. Có người hưng phấn nói ra. Đây có lẽ là chúng ta duy nhất đáng giá hưng phấn mà Phương. Sở Ti Vân nói ra. Mặc dù thê thảm, nhưng cũng có an ủi. Trong vũ trụ vệ tinh thời khắc đều đang theo dõi. Cái kia đã từng phồn hoa nhất thành thị, hiện tại toàn bộ biến thành phế tích. Hoàn toàn tính mịch, lại cũng không có bất kỳ vật gì. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Những vật kia cuối cùng vẫn không tiếp tục ra tới. Đã từng chịu đủ tàn phá quốc dân, hiện tại, rốt cục chắc chắn chứ, lần này là thật, không còn là nằm mơ. Vạn quốc vui mừng. Nước Mỹ thu đến đến từ tất cả quốc gia nhất là chân thành tha thiết cảm tạ cùng chúc phúc. Lại là một tháng trôi qua, trừ cái kia bạo tạc đầu đạn hạt nhân địa phương bị vây cột triệt để ngăn cách, toàn bộ thế giới tựa hồ lại khôi phục sinh cơ. Bất quá, cùng lúc trước so sánh, lần này tại các quốc gia quân sự phát triển quy hoạch trong, nhiều cực kỳ trọng yếu một hạng cử động phát triển mạnh siêu năng chiến sĩ. Loại này hạng mục trước kia quân sự quy hoạch trong đồng dạng đề cập tới, nhưng là vẹn vẹn làm làm một loại đặc trùng đội quân mũi nhọn đến bồi dưỡng, bọn hắn nhất là ủy lại thủ đoạn quân sự khoa học kỹ thuật. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất chuyện phát sinh cho bọn hắn tốt tốt học một khóa, khiến mọi người triệt để nhận thức đến vũ lực tầm quan trọng. Ấn Độ yoga thượng sư, Hoa Hạ võ giả, nước Mỹ lang nhân hấp huyết quỷ gia tộc, còn có như thế hàng đầu thuật, phi châu vu thuật, toàn bộ đều chiếm được lớn nhất coi trọng. Mà bồi dưỡng bọn hắn vật liệu càng là trở thành các quốc gia tranh đoạt đối tượng. Thậm chí, vì thế còn có quốc gia kem chút lần nữa đọc võ. Ai cũng không muốn về sau quốc gia mình vũ lực yếu hơn địch quân. Bất quá, đang lúc những quốc gia này vì tài nguyên kem chút ra tay đánh nhau thời điểm, cái kia quay trung quanh tại Washington cách ly tưởng ẩm vang sụp đổ. Sau đó, ba đạo bóng đen cấp tốc lên không, hướng thẳng đến bên ngoài chạy như bay. Trước 1095, không vui sao. Nước Mỹ bộ quốc phòng tại ba người kia trốn sau khi đi mới từ phụ cận video theo dõi trong tìm tới cái này tư liệu. Trong lúc nhất thời, đến có chút bình tĩnh nước Mỹ Bộ Quốc phòng, lần nữa như lâm đại địch. Có thể hay không chắc chắn chứ bọn hắn vị trí? Tín nhiệm Tổng thống đối với Bộ Quốc phòng Bộ trưởng hỏi. Bây giờ còn chưa có biện pháp chắc chắn chứ, thậm chí, còn không có cách nào xác nhận đúng hay không mấy cái kia ma quỷ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một mặt tay này nói ra. Trọng yếu như vậy sự tình, bọn hắn đến bây giờ mới giải, đã là lớn nhất thất trách. lúc trước vì phòng ngừa những người này không chết, chuyên môn dùng nhiều tiền, trong này tìm kiếm, thậm chí, liền tiên tiến nhất trí năng máy móc người cũng đã cử đi đi, cũng đã được đến khẳng định hồi phục, thậm chí, đối với ngoại giới cũng là như thế tuyên truyền. Thế nhưng là, hiện tại, nhưng lại nhìn thấy ba thân ảnh, trực tiếp từ cái kia cách ly trong tường mặt ra ngoài, mà lại, cách ly tường cũng đã bị triệt để phá hư. Tin tức này nếu là bị quốc dân biết, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Lần này, nước Mỹ trong chiến đấu nỗ lực to lớn đại giới, Thậm chí sự kiện lần này tổng chỉ huy Sir Ti Vân Cũng bởi vì chịu không được mình nội tâm áp lực Tại thắng lợi vào lúc ban đêm Lựa chọn tự sát Không chỉ là Sir Ti Vân Thậm chí còn có những cái kia phụ trách lần này Kế hoạch còn lại nhân vật trọng yếu Có rất nhiều cũng đều lựa chọn từ trước Thậm chí đến bây giờ còn đang chịu đựng to lớn áp lực tâm lý Bọn hắn hiện tại tiếp nhận là một cái cùng bình ổn cố cục diện Đúng là một trạng thái nạn Về sau cũng sẽ không xuất hiện lần nữa Thế nhưng là hiện tại nhưng lại nói những người kia không có toàn bộ tử vong, thậm chí, đã chạy đi, lúc nào cũng có thể sẽ đối với quốc gia cùng công dân tạo thành to lớn nguy hại. Lời như vậy, đã chết đi sở ti vần tướng quân nếu là ở thiên đường biết được. Tổng thống tiên sinh, hiện tại chủ yếu nhất là, tìm tới bọn hắn, sau đó, đặt thành hòa giải. Nói như vậy, đối với chúng ta song phương có lẽ đều là đứng đầu tốt phương thức giải quyết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói ra, hòa giải. Tại sao cùng giải? Những người này quả thực chính là giết người không chớp mắt ma quỷ. Tổng thống cảm giác mình đau cả đầu. Cho là mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hiện tại bách phế đại hưng, mình tốt thi thố tài năng, không chừng còn có thể tại Mỹ quốc trong lịch sử, lưu lại dày đặc một bút, thế nhưng là, không nghĩ tới lại là như thế một cái tình huống. Nếu là chúng ta tích cực liên hệ, tóm lại là có thể tìm tới hòa giải biện pháp, dù sao, hiện tại, những người kia cũng đã biết chúng ta lợi hại, liền xem như hòa giải, chúng ta cũng có nhất định thẻ đánh bạc không đến mức tùy ý bọn hắn nắm mũi dẫn đi." Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói ra. Nghe nói như thế, tổng thống gật gật đầu. Đến nước Mỹ là đứng đầu không e ngại chiến tranh quốc gia, thế nhưng là, hiện tại đã chịu không được giày vò, huống chi là đối mặt dạng này dị thường. "Chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ta cần một cái thích đáng phương án." Tổng thống nói ra. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đạt được trao quyền, lập tức bắt đầu tổ chức nhân viên chuyên nghiệp, đối với những người này tiến hành phân tích, đi tìm hết thể có thể đạt được manh mối muốn tìm được một cái đột phá khẩu. Mà cùng lúc đó, Nguyệt thị gia tộc, đến đối với Nguyệt Hoánh Hánh cùng Nguyệt Nhược Hàn hận thấu xương Nguyệt thị gia tộc đám người, cũng bị bất thình lình tai nạn cho triệt để làm được. Bọn hắn cũng là võ đạo thế gia, mặc dù nhưng đã truyền thừa mấy trăm năm, thế nhưng là một mực ở vào thượng tầng trong xã hội ở giữa tầng, thậm chí, chính là như vậy địa vị, cũng là đứng đầu gần trăm năm mới có, nguyên nhân là vài thập niên trước, gia tộc bọn họ đã từng trừ một cái đặc sắc tuyệt diễm thiên tài tu luyện, cái này mới đưa đến Gia tộc bọn họ địa vị cấp tốc tăng lên, thậm chí, liền nước mỹ thượng tầng xã hội cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng là, tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu, vị thiên tài kia mất tích. Bọn hắn lực ảnh hưởng cũng cấp tốc bắt đầu hạ, mặc dù miễn cưỡng có thể bảo trì thượng tầng xã hội mặt mũi, nhưng là, muốn có được những người kia tán thành đã rất không có khả năng ách, thậm chí, đoạn thời gian gần nhất, có chút gia tộc đã không tán đồng bọn hắn thượng lưu xã hội thân phận. Giang Nguyệt vẫy vẫy cùng Nguyệt Nhược Hàn hai người đằng sau. Bọn hắn coi là có thể mượn cơ hội này, bắt lấy Dương Đình cáo cáo, không nghĩ tới, nơi này hai người liền là Bạch Nhã Lang. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên đem bọn hắn ném đến đường lớn bên trên, tự thân tự diệt. Tộc trưởng tức giận nói ra. Nguyệt Mị đồng dạng tức giận không thôi, không phải liền là ỷ vào cùng cái kia họ Dương sao? Ngày nào người ta đem các ngươi chơi chán, có các ngươi ngày sống dễ chịu. Nguyệt Mị khắp khuôn mặt là ghen ghét. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là không thể không thừa nhận có một cái dạng này nam nhân thực sự là một nữ nhân đời này hạnh phúc nhất sự tình những cái được gọi là thượng lưu xã hội hiện tại đối bọn hắn hai tỷ muội thái độ đã xa cao hơn nhiều đối bọn hắn nguyệt thị gia tộc thái độ cô nương tư chất không có chút nào so với bọn hắn kém nếu để cho ta cơ hội ta cũng có nắm chắc đem cái kia họ Dương triệt để nắm trong tay nguyệt Mị trên mặt không cam tâm nói ra tư chất ngươi quả thực không sai thế nhưng là ngươi nhãn quang thật không phải bình thường kém Vì cái gì nhất định phải tìm cái kia họ dương. Bởi vì hắn tương đối lợi hại. Hắn là phía đông thần tiên. Nguyệt mị hồi đáp. Thế nhưng là, sau đó, liền phát hiện không hợp lý. Đột nhiên quay đầu. Người là ai? Vì sao lại tại ta Nguyệt mị nói không hỏi xong, liền trực tiếp mở ra miệng rộng quát lên. A. Bén nhọn thanh âm, thậm chí đem toàn bộ nóc phòng đều cho triệt để đâm rách một dạng. Quỷ. Quỷ A. Nguyệt mị hét to lấy, đồng thời muốn hướng phía bên ngoài chạy tới thế nhưng là, căn bản không có cơ hội này. Nàng muốn muốn chạy khỏi nơi này thời điểm, phát hiện, cả người thân thể hoàn toàn động đậy không được. Thậm chí, theo nàng muốn chạy, miệng thanh âm đều đã bị phong bế, một điểm thanh âm đều tuyên bố ra tới. Con mắt quay tròn loạn chuyển, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên, nàng là đang nghĩ lấy chạy trốn biện pháp, thế nhưng là, suy nghĩ hồi lâu vẫn là một điểm đầu mối không có, càng thêm để cho nàng hoảng sợ là, người trước mặt này, hoàn toàn liền là một cái quái vật Cả người trên mặt mảng lớn mảng lớn vết sẹo, có nhiều chỗ, thậm chí, đã lộ ra bên trong xương cốt. Ma quỷ. người này thật giống là một cái ma quỷ. Nguyệt mị ở trong lòng thống khổ hô to. Ngươi không phải chờ mong một cái mạnh đại nam nhân sao. Hiện tại, ta tới, ngươi nên quỷ sát tại ta dưới chân. người kia nói lần nữa, mặc dù tưởng tượng như là ác quỷ, thế nhưng là, ngựa khí lại như là thiên thần. truyền của tôi nét. Ta. Ta nguyệt mị trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nước mắt cũng nhịn không được muốn chảy ra Thế nào? Không vui sao? Đem lại thiên ngữ tức giận lần nữa lạnh lẽo hơn vài phần Thậm chí, liền trong phòng này không khí Đều muốn kết băng mở dạng Có lẽ là bởi vì ở chỗ nào vũ khí hạt nhân trung tâm vụ nổ duyên cớ Đem lại ngày giờ phút này đã hoàn toàn biến thành ma quỷ hình tượng Đôi mắt kia càng thêm ác độc Không vui nói, vậy thì Vui lòng Ta vui lòng Nguyệt mị vội vàng nói Trong ánh mắt tràn đầy khuất nục nước mắt Trước 1096, làm nữ nhân tà tương đối tốt. Nguyệt mị tại nguyệt thị trong gia tộc, cũng như thế thiên chi tiểu nữ, chẳng những tự thân thiên phú hơn người, mà lại, phụ thân lại là trong gia tộc tộc trưởng, cho nên, chẳng những là trong gia tộc những người kia, liền xem như ngoại nhân, cũng có rất nhiều đều đối nàng sung xoe, có bao nhiêu nam nhân ưu tú quỷ dạp xuống nàng bấy xuống, chỉ cần nàng bấy tay, cam đoan có hàng ngàn hàng vạn người nguyện ý tới, mặc nàng chọn lựa. Đã từng, cũng có một chút có thực lực gia tộc, Muốn thông qua thông gia phương thức, đến tăng cường đồng minh, mà cái kia thông gia người bên trong có hoàng thất, có quý tộc, cũng có gia tộc cổ xưa người thừa kế. Thế nhưng là, nàng đều không có tán thành. Bởi vì, nàng muốn tìm một cái mình hài lòng. thang đến lần thứ nhất nhìn thấy Dương Đình video đằng sau, nàng mới đột nhiên có một loại mánh liệt suy nghĩ tìm nam nhân, nên tìm dạng này. Nhất là khi nàng nghe nói, đã từng bị mình khi dễ hai nữ nhân, đều đã thành hắn nữ nhân đằng sau, loại ý nghĩ này, liền càng thêm dày đặc. Nàng không quan tâm Dương Đình có mấy cái nữ nhân, chỉ cần đối nàng tốt là được. Nàng tin tưởng, bằng vào thực lực mình, nhất định có thể thu hoạch được Dương Đình Tâm. Thế nhưng là, hiện tại, còn không đợi chính mình có cơ hội này, vậy mà trống rông xuất hiện một cái ma quỷ. Đối với, người này liền là ma quỷ. Hắn hết thảy, toàn bộ đều phù hợp ma quỷ hình tượng, vô luận là tóc vẫn là da thịt, hoặc là cái kia làm cho người cảm giác được tim đập nhanh ánh mắt. Người này liền là một cái mười phần ma quỷ. Thế nhưng là. Hết lần này tới lần khác là cái này ma quỷ, nàng không cách nào cự tuyệt, bởi vì, một khi cự tuyệt, đợi chờ mình, đem là tử vong. Ta mệt mỏi, có thể phục thị ta đi tắm. Tương cánh thiên nhìn lấy nguyệt mị ngạo nghệ ưỡn lên thân thể, trong nháy mắt đến cảm giác, đến hung ác trên mặt, giờ phút này, hoàn toàn bị loại kia dâm tà thay thế. Loại ánh mắt này không cố kỵ, nhưng lại hùng hổ doa người. Nguyệt mị cảm giác toàn thân đều có chút run rẩy Thật sự là sợ cái này ma quỷ đối với mình tạo thành tổn thương. Có thể hay không? 3. Ngươi là nữ nhân ta, ngươi nhiệm vụ liền là nghe theo ta mệnh lệnh. Tương cánh thiên nhìn lấy nàng lạnh lùng nói ra. Một cái rõ ràng thủ ấn, xuất hiện tại nguyệt mị trên mặt. Sau đó, liền dẫn tương cánh thiên đi phòng tắm. đó lấy, liền từ trong phòng tắm truyền đến tan nát tâm can tiếng kêu to. Đây là tăng cường thể chất đan dược. Hiện tại ăn vào, ngươi thể lực liền sẽ rất nhanh khôi phục, thậm chí, so trước đó trở nên càng tốt hơn. Tương Cánh Thiên đem đan dược ném tới Nguyệt Mị trước mặt, lạnh lùng nói ra: "Sau đó, Tương Cánh Thiên nhìn về phía Nguyệt Mị nói ra yên tâm, trở thành nữ nhân ta, so trở thành cái kia họ Dương nữ nhân mạnh hơn gấp trăm lần." Nguyệt Mị gật đầu, lại có chút không tán đồng. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa đi tới thời điểm, lại phát hiện, trong gia tộc tất cả mọi người nhìn lấy nàng ánh mắt bên trong, nhiều một loại kính sợ. Mà giờ khắc này, trong gia tộc trừ bọn hắn tộc nhân bên ngoài, còn có nàng hoàng thất người thậm chí còn có thượng lưu xã hội những người kia. Thậm chí, liền cái kia gia tộc cao cấp trong lọ hịt gia tộc cũng tới. Bất quá giờ phút này, hắn là quỳ xuống trong đại sảnh, mà ở bên cạnh, thì là nằm lần trước tới động thủ ngăn cản bọn hắn đối với Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt Nhược Hàn 2 tỷ mỗi động thủ nhân thi thủ. Cha! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyệt Mị đối với phụ thân hỏi. Mặc dù phụ thân là tộc trưởng, lúc đó, những người này bất kỳ một cái nào năng lượng đều không được so với bọn hắn thiếu nhân. Thậm chí, giống lọ hịt gia tộc, bởi vì là nước Mị thổ quý tộc nguyên nhân, thực lực mạnh hơn. Nhưng là, giờ phút này, lại quỳ ngã ở chỗ này, nhờ nguyệt Mị trong lòng nghi hoặc không thôi. Không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Mị nhi, những người này đều là sang đây xem nhìn ngươi. Còn có cái này lọ hịt, lần trước đánh ngươi, lần này cũng tới quỳ ngã ở chỗ này chờ đợi ngươi đặc xá. Mà gia tộc của hắn cũng, cũng đã bị diệt mất. Tộc trưởng nói ra, cái gì? Lò Hịt gia tộc vậy mà lại bị giết đi. Nguyệt Mị thậm chí tưởng rằng mình nghe lầm. Cái này Lò Hịt gia tộc thế nhưng là tại kiến quốc thời điểm liền đã tồn tại, tại Mị quốc cây lớn dễ sâu, quan hệ rất nhiều, thậm chí tại gia tộc bọn họ còn có siêu năng chiến sĩ. Vô luận là vũ lực vẫn là tài lực đều khá kinh người, thế nhưng là hiện tại, không sai, bị giết mất, hiện tại nếu là ngươi không thể tha thứ hắn, chỉ sợ hắn vận mệnh cũng là đường chết một đầu. Tộc trưởng nói ra, Trong thanh âm đồng dạng có không che giấu được rung động, hắn không biết, rốt cuộc là ai có thể làm ra ách dạng này sự tình. Ta, và anh. Một đạo cự đại trưởng phong truyền đến, sau đó, cái kia lỏ hịt trực tiếp hóa thành một vũng máu thịt. Đã trong lòng do dự, cái kia chính là không định tha thứ, vậy liền để hắn triệt để chết đi. Tương cánh thiên thanh âm truyền đến, sau đó, thân thể của hắn đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Xuất hiện quá đột nột, liền vầng trăng kia mị phụ thân đều là toàn thân chấn động, không có bất kỳ cái gì phản ứng Đây đều là ngươi làm." Nguyệt Mị thanh âm đều có chút run rẩy. "Bất quá là thuận tay làm một số mà thôi." Tương Cánh Thiên nói ra. Mà những quý tộc kia người, nhìn thấy Tương Cánh Thiên, từng cái càng là toàn thân run rẩy, có chút đã té quỵ dưới đất, đợi đến Tương Cánh Thiên nhìn lên hầu, trên mặt đất đã quỳ một loạt. Một màn này đem Nguyệt thị gia tộc người toàn bộ cho nhìn ốc, mà vầng trăng kia mị càng là biểu lộ phức tạp. "Ta nói qua, làm nữ nhân ta, lại so với làm cái kia họ Dương nữ nhân phải tốt hơn nhiều." Tương cánh thiên nói ra. Ta tin tưởng. Nguyệt mị giờ khắc này, ánh mắt rốt cục trở nên ôn nu. Sau đó nhìn lấy tương cánh thiên, tràn ngập lưu tình. Ngươi tin tưởng, có thể là có chút người liền không có cái này phúc phận. Tương cánh thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút lạnh buốt. Sau đó, cánh tay vung lên. Liền thấy bên ngoài lần nữa đi tới một đám thân mặc hắc y người. Nhìn thấy những người này, Nguyệt thị gia tộc tộc trưởng càng lạ như lâm đại địch, tâm thần kích chấn. Những người này mỗi một cái đều là tu giả. Mà lại, tất cả đều làm mà tiếp trở lên tu giả. Thế nhưng là, đợi đến hắn nhìn thấy những người này canh trừng người thời điểm, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiền ngẫm vô cùng. Bị những người này canh trừng, không được là người khác, chính là trước kia bị nhà bọn hắn cho đuổi đi Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh Oánh, mà ở bên cạnh, còn có gần nhất vừa mới thăng cấp bán lẻ nữ vương tử con yêu. Các nàng liền không có ngươi thông minh, không phải muốn đi theo cái kia họ Dương Tiểu Tử. Ngươi nói ta nên làm cái gì? tương cánh thiên giống như vô cùng phát sầu nói ra, ngươi nên đi chết. nguyệt hoánh yến giận dữ nói nói, dài ác tâm như vậy, còn không chết đi, chờ lấy làm cái gì? nghe nói như thế, những quý tộc kia từng cái trong lòng run sợ, e sợ cho nàng đem tương cánh thiên cho chọc giận, sau đó tương cánh thiên đem lửa giận phát đến bọn hắn cái gì trên người. nghe nói như thế, nguyệt mị sững sờ, bất quá sau đó liền đi qua, nâng bàn tay lên đập tới đi. người mới đáng chết. hiện tại ta liền đánh chết ngươi. Nàng nghĩ không ra, cái này mới phân biệt không bao lâu, lại lần nữa gặp mặt. Mà lại, vẫn là dùng dạng này một loại trường hợp. Thế nhưng là, nàng bàn tay, còn chưa rơi xuống, liền bị tương cánh thiên ngăn cản. Các nàng cũng cuối cùng rồi sẽ là ta. Ngươi cũng không thể đánh cho ta hỏng. Trước 1097, địa ngục chi môn. Tương cánh thiên đứng tại Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt Nhược Hàn trước mặt, nhìn lấy hai cái mỹ nữ, mang trên mặt tà ác tiểu dung, trong mắt hắn, chiếm lấy dương đỉnh nữ nhân, tựa hồ. So với chính mình lại đi tìm, hoặc là những cái kia chủ động ngược lại dính sát nữ nhân muốn tốt nhiều. Nguyệt Mị nghe được tương cánh thiên nói, run lên trong lòng, bất quá, sau đó vẫn là xoay đầu lại, trên mặt mang tiểu dung, đối với tương cánh thiên nịnh nọt giống như nói ra đã người như thế thích hắn, vì cái gì không hiện tại liền đem bọn hắn bắt lại. Nguyệt Mị đối với gia tộc mình cái này hai nữ nhân quá giải, nếu là tương cánh thiên hiện tại liền đem bọn hắn cho cưỡng chiếm, đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Không được, như thế liền không có ý nghĩa. Ta vừa rồi đã nói qua, ta muốn làm lấy dương đỉnh mặt, triệt để thu phục các nàng. Như thế, chẳng phải là càng có lưu hơn tại cảm giác? Bất quá, trước lúc này, được tìm được trước hắn. Tương cánh thiên ánh mắt bên trong có một loại điên cuồng, giống như một cái tố chất thần kinh một dạng. Nâng lên dương đỉnh, liền không thể tránh né nghĩ đến diệp viện. Mặc dù hắn là một cái lãng tử, thế nhưng đối với đợi, đãi, diệp viện thời điểm, tuyệt đối là thực tình, thậm chí Thật thích nàng, mặc kệ hắn sau này mình làm cái gì, nhưng là đều sẽ triệt để đối nàng tốt. Thế nhưng là, như thế một cái tiện nữ nhân, vậy mà đến cuối cùng, run bỏ mình, lựa chọn cùng Dương Đình tên hôn đảng kia cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, tương cánh thiên tức giận liền không đánh một chỗ đến. Vừa mới ra tới thời điểm, hắn đứng đầu muốn tìm được hai người liền là Diệp Huyền cùng Dương Đình. Hắn muốn để hai người kia nỗ lực máu đại giới. Thế nhưng là, nhường hắn phẫn nộ là, hai người kia, hắn một cái đều không có tìm được mặc dù tìm không thấy Diệp Duệ, nữ nhân ngươi cũng đều ở nơi này, không biết ngươi có dám hay không tới. Tương Cánh Thiên ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ hòa diễm, liền đợi đến Dương Đình tới, hắn tốt rửa sạch nhục nhã. Mà tại Tương Cánh Thiên chiếm lĩnh Nguyệt Thị gia tộc thời điểm, có ngoài hai người, đồng dạng dùng tốc độ kinh người nhanh trong chiếm lấy thống trị mặt khác mấy khối đại lục. Bởi vì đầu đạn hạt nhân bạo tạc duyên cớ, đem bọn hắn cho triệt để chọc giận, hiện tại những người này đã hoàn toàn biến thành giết người không chớp mắt cát ma. Nước Mỹ bị tàn sát hơn phân nửa, những cái kia muốn đi đàm phán người, tại vẫn chưa đi đến một nửa thời điểm, liền đã triệt để bị đại xuống tới, cái kia ngồi đi máy bay trực tiếp trên không trung sụp đổ. Mà đánh chung nó, lại là một khối bị ném mạnh gây mất cây cột mà thôi. Đây đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Những người kia gầm thét. Trên mặt đất máu chảy thành sông, thậm chí, có chút tiểu quốc gia, trực tiếp bị diệt quốc, một nước nhân khẩu, một cái không còn. Khắp nơi đều là gió tanh mưa máu khắp nơi đều là giết chóc cùng tiêu thảm. Những thứ này liền là một đám giết người không chớp mắt quái vật, bọn hắn thậm chí đã không có bất kỳ lý trí gì cùng lo gì, toàn bằng mượn mình yêu thích cùng tính tình tại giết người. Mà trên cái thế giới này, bảo tồn hoàn hảo nhất dân tộc, lại là người vi quốc. Tại lúc mới đầu, làm toàn thế giới đều tại phản đối bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền đã đầu hàng, thậm chí bắt đầu chủ động xung xoe, càng thậm chí hơn, tại bọn hắn bị vũ khí hạt nhân nổ không biết sống chết thời điểm Vy quốc còn có một bộ phận người tại kiên trì. Trái tim đen đu ám đọc chuyện tại, chuyện đu á toài. Hiện tại, những người này vậy mà thật nhiều đều còn sống sót, càng thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được là những thứ này người Vy quốc, lại có người mang thai những thứ này ác ma hải tử. Hải tử Giang sinh, ác ma hình tượng đã hiển hiện ra, chẳng những tướng mạo cao lớn, càng là khi sinh ra một khắc này, trực tiếp ăn hết mẫu thân mình. Thế nhưng là, như thế một cái đồ biến thái quốc độ, đến bây giờ, nghiêm nhiên thành đệ nhất thế giới nước lớn. Trừ tại ác ma trước mặt không đúng, tại quốc gia khác trước mặt, bọn họ đều là tuyệt đối cường thế tồn tại, mà khi bọn hắn có thực lực đằng sau, làm chuyện làm thứ nhất lại là đi giao hân nước Mỹ. Nước Mỹ đại bộ phận quốc dân bị bọn hắn chà đạp, rất nhiều người nước Mỹ đến chết đều không rõ, trước kia dịu dàng ngoan ngoãn người hồi quốc, làm sao biến được như thế diệt tuyệt nhân tính. Chỉ có giải lịch sử người biết, cái này thân liền là bọn hắn tính. Người đi quốc như chó, nhất định phải ra sức đánh, mới biết tuân phục. Thế giới ở vào trong bóng tối, hỗn loạn tương bừng. Mà tại Thái Bình Dương chỗ sâu, một mảnh quỷ dị trong vùng biển, giờ phút này, lại là gió êm sóng lặng. Nơi này nước biển bình tĩnh như là mặt hồ một dạng, giống như tất cả gợn sóng đến nơi đây đều biến mất, liền gió đều không có. Thế nhưng là, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, cái này to như vậy hải vực, vậy mà như cùng một mảnh chết như biển, một cái sinh vật đều không có. Không có cá bơi, không có cự kình, thậm chí, liền rong đều không có. Đây là biện cả. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhất định sẽ trong lòng nghi ngờ nói cực điểm, thế nhưng là, làm giải nó lịch sử, thậm chí, vẹn vẹn nghe nó sao danh tự đằng sau, liền sẽ lập tức cảm giác được đương nhiên. Tam giác bét mu đa châu. Trên cái thế giới này thần bí nhất khu vực, riêng có ma quỷ vùng châu thổ, địa ngục chi môn danh sưng. Trước đó mọi người cũng không giải nơi này tình huống, thế nhưng là, coi nơi này sẽ ra chuyện nhiều đằng sau, liền chậm rãi đều trở nên quỷ dị mà nổi danh lúc mới bắt đầu hầu mọi người phát hiện đại lượng đội thuyền ở chỗ này mất đi thậm chí đến đây tham chắc thuyền chỉ mặc kệ là đơn độc đến đây vẫn là thành đoàn đến đây đến cuối cùng kết quả cũng giống nhau hoàn toàn biến mất mà biến mất thời điểm tất cả đội thuyền đều sẽ tín hiệu đoạn tuyệt triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ càng quỷ dị hơn là có người tại những khác hải vực phát hiện ở chỗ này biến mất đội thuyền cái kia thuyền lớn tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí Thuyền viên đoàn ẩm thực sinh hoạt thường ngày dấu vết vẫn còn, thế nhưng là, lại không có bất kỳ ai. Có người muốn đem những này đội thuyền kéo lê đến rác biển cảng bên trong, thế nhưng là đến cuối cùng, lại thất vọng vô cùng phát hiện, vô luận đối với đội thuyền dùng nhiều rắn chắc dây thừng, đến cuối cùng, những thứ này dây thừng đều sẽ gây mất. Mà cái kia không người đội thuyền, cũng sẽ một lần nữa bay đi, cũng không thấy nữa bóng dáng. Tàu ma. Thế là, mọi người lại lần nữa đưa bọn hắn một cái tên. Về sau càng là trực tiếp liền máy bay đều hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Có người nói nơi này là thời không tiết điểm, cũng có người nói nơi này là người ngoài hành tinh địa bàn, có người ngoài hành tinh tại hoạt động, là bọn hắn lừa mang đi thuyền viên cùng trên thuyền tất cả mọi người. Nguyên nhân cụ thể, không có người nói rõ ràng, đến bây giờ đều không có một cái nào kết luận. Mà thế nhân nhất định nghĩ không ra, như thế một cái quỷ dị mà bí ẩn nơi trốn, phía dưới lại là một mảnh phân mộ. Mà lại, Mỗi một tòa to lớn trong phần mộ đều trang bị hải lượng và bối. Đáng tiếc, bằng vào ta hiện tại năng lực, vậy mà chỉ có thể mở ra bên trong một tòa. Mà lại, là tòa này bên trong tầng ngoài cùng địa phương. Thực sự là tiếc nuối A. Dương Đình thầm nghĩ đến. Hắn ở bên ngoài đau khổ tìm kiếm những cái kia tài nguyên tu luyện, ở chỗ này dễ như trở bàn tay, có thể nào không vui. Dương Đình đột nhiên đứng dậy, Dương Đình thét dài một tiếng, sau đó... Những cái kia cuốn quanh ở trên người hắn linh khí chi long toàn bộ đều đi theo hắn quay quanh. Mà bên ngoài đến bình tĩnh mặt biển đến bây giờ càng là nước biển phun trào, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, mà ở đây vòng xoáy phía trên, bên trên bầu trời trời u ám, một cái càng thêm to lớn mây đen vòng xoáy đồng dạng ở trong đó phun trào. Trước 1098, Kim đang cảnh. Cảm thụ một chút làm bản thân lớn mạnh, nhìn nhìn lại cảnh vật chung quanh, càng thêm thân cận cảm thụ một chút chung quanh hết thảy, mừng rỡ trong lòng. Là thời điểm ngưng tụ kim đan. Dương Đình trong lòng cảm khái. Sau đó, ngồi thân thể, trực tiếp nhất phi trùng thiên, giống như một đường giống như hòa tiễn, vọt thẳng đến chân trời, cả người đều ở chỗ nào vòng xoáy vị trí trung tâm. Trên bầu trời mây đen, theo Dương Đình xuất hiện, trở nên càng thêm sao động, phảng phất bị người quấy một dạng, bắt đầu không dừng lại chuyển động, mà tại cái kia vị trí trung tâm, sấm sét văng rội, không dừng lại có thô to thiểm điện ở trong đó lấp lẻ. Đây là lôi kiếp. Dương Đình nhìn lên trên trời tình huống, trong lòng cũng là mười phần tâm thần bất định. Kim Đan không thể so với Trúc Cơ, là tu luyện đại đạo đằng sau, đụng phải cái thứ nhất hàm. Ngưng tụ Kim Đan, là muốn tại chân khí bản thân triệt để chiết xuất cô động đằng sau, trở nên càng thêm trầm ngưng, thậm chí, có thể ngưng kết thành đan. Mà cái này ngưng tụ tất cả chân khí Kim Đan, uy lực tự nhiên không thể so bì. Vì lần này ngưng tụ Kim Đan, ta đã chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí, chỉ là loại này bảo khố, đều ăn cướp không chỉ một. Như là dưới tình huống như vậy, cũng không thành công nói, vậy thì thật thuốc thủ vô sách. Dương Đình ánh mắt bên trong quang mang trở nên càng thêm sáng chói sau đó, bắt đầu tràn ngập chờ mong. Cái này là cơ hội lần thứ nhất, cũng là một cơ hội cuối cùng, nếu là lần này tiến giai không được, chỉ sợ cả đời liền cùng kim đan vô duyên. Dương Đình tự đủ. Cái này là mình tìm hiểu tình hình. Trước đó, những cái kia trái đất tu giả, muốn trên địa cầu trùng kích thiên giai chi thượng trúc cơ kỳ đều khó có khả năng. Một là thiên phú, hai là kỳ ngộ, ba chính là có thể nguyên. Như thế hải lượng nguồn năng lượng, cơ hội cuối cùng trái đất chi lực, gạo này quốc cũng là ị vào mình bá chủ địa vị cơng đoạn, thậm chí là ăn cướp trắng trợn tình huống dưới đạt được bả bối, rất nhiều thứ đều là duy nhất, lần này hủy đi, liền triệt để hủy đi, về sau sẽ không còn có cơ hội, thậm chí, liền vật thay thế đều không có. Dương Đình đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó, cả người trong nháy mắt liền buông lỏng rất nhiều. Cả người tại hắn bông lòng thậm chí năm ngàn không cách dùng thuật thời điểm, thân thể đều đang nhanh chóng hạ xuống, thậm chí, đều muốn rớt xuống trong nước biển. Thế nhưng là, tại thân thể của hắn nhanh muốn tới gần đại mặt biển thời điểm, lại quỷ dị dừng lại. Sau đó, những cái kia linh khí cự long tất cả đều điên cuồng hướng phía trên người hắn hội tụ, mà trên trời thiểm điện, càng giống là tìm tới mục tiêu một dạng, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, ở trên bầu trời không dừng lại bay múa, đến cuối cùng, toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ Như cùng một cái lóe ngân quang, phía trên trải rộng ngân sắc tiểu xà quỷ dị trường côn, từ trên trời trực tiếp đánh vào dương đỉnh trên người. Không ngại. Lôi đỉnh qua đi, hoàn toàn không ngại. Những cái kia bên trên lấy ngân sắc tiểu xà trường côn, không dừng lại từ trên bầu trời rơi xuống, có chút trực tiếp hung hăng trên mặt biển, đến bình tĩnh mặt biển, vậy mà như là bị đánh phá tấm gương, không dừng lại lóng lánh vết rách. Thế nhưng là, đến cuối cùng, những thứ này vết rách lại tất cả đều ngăn chặn. ầm ầm lại là một trận gấp rút thanh em truyền đến, Dương Đình lần nữa bị giáng đòn nặng nghề. Thế nhưng là hiện tại hắn toàn thân bao phủ kim sắc quan mang, nhìn như cùng một cái chiến thần. Chiến đấu đang kéo dài, bên trong gian khổ, càng là chỉ có tự mình kinh lịch nhân tài giải. Dương Đình mặc quần áo đã triệt để vỡ vụn, lộ ra màu đồng cổ da thịt, những thứ này hào quang óng ánh, phảng phất muốn đem toàn bộ thân thể cho triệt để che giấu. Bên trong quá trình kịch liệt mà đặc sắc, có đến vài lần Dương Đình đều bị trực tiếp nổ đã nhanh muốn chìm xuống. Thế nhưng là, mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn luôn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa. Sấm sét vang dội cùng phong gào thét, mà cái kia bình tĩnh hải vực, giờ phút này phảng phất muốn triệt để lăn lộn một dạng. Như thế trăng cảnh, ở đây không người mà quỷ dị hải vực, nhưng không ai có tư cách thưởng thức, cũng không có người có tư cách quan sát. Một ngày sau đó, trên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán, sau đó, hát động kia một dạng vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái kia kim sắc tường vân mà tại kim sắc tường vân trung tâm ngồi xếp bằng một vệ kim quang lập loè thân ảnh thân ảnh tuyết như là đúc bằng vàng doanh một dạng cả người toàn thân lập loè ngồi cao đám mây mà theo bóng người này xuất hiện trung quanh hết thảy biến hóa càng thêm cấp tốc dáng mây phía trên bắt đầu hiện ra cung điện hình tượng mà tại cung điện kia nơi hẻo lánh nơi không dừng lại có sinh vật tại xuất hiện toàn thân lập loè kim quang miếng vảy lập loè kim long tại bay lượn còn có lông vũ lộng lẫy cao quý vô cùng vượng hoàng càng có tiên hạt tiên lộc chi lan tiên thảo mà theo đạo thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng đây hết thảy cũng đều trở nên càng thêm rõ ràng dương đình tựa hồ cảm ứng được cái kia xếp bằng ở đám mây người tồn tại đột nhiên mở hai mắt ra thấy rõ hắn hình tượng đáng tiếc tại dương đình mở to mắt trong nháy mắt bóng người kia liền biến mất sau đó phảng phất biến ảo thành cái này thiên cung trong hết thảy ngày ấy cung trở nên càng thêm rõ ràng tiên âm tung bay tiên hạc bay múa mà cái kia bên trong hết thảy sinh vật cũng bắt đầu biến đến hải hòa mà sinh động. Dương Đình Si ngốc nhìn lên trời cung trong cảnh tượng, tâm thần cũng bị hấp dẫn tới. Thanh Hữu sinh trưởng ở địa phương người Hoa, từ nhỏ đã đối với mấy cái này chuyện thần thoại xưa nghe nhiều nên thuộc. Nếu như nói, về sau bởi vì tiếp nhận khoa học tri thức, mà đối với những cái này truyền thuyết mất đi huyền tưởng cùng ước mơ, như vậy hiện tại, theo hắn thực lực tăng lên, đối với mấy cái này cố sự tính chân thực cũng bắt đầu suy nghĩ. Hắn vươn người đứng dậy, hướng phía ngày ấy cung bay đi. Muốn muốn tới gần những cái kia bay hạc cùng chân long, muốn hái được những cái kia tiên thảo cùng thần hoa, thì sao sợ cái gì cũng không chiếm được, liền là vẹn vẹn đi lên chạy một vòng, nhìn một chút cũng vừa lòng thỏa ý, dù sao nơi này quá mức rất thật, thậm chí, theo hắn thực lực đề cao, những cảnh tượng này cũng càng ngày chân thực. Nhưng là, tiếc nối là, hắn căn bản không có cơ hội này, theo thân thể của hắn tới gần, cái kia trong thiên cung hư ảnh, cũng càng ngày càng xa, giống như cùng là một người nhìn mặt trời một dạng.